vì để thủy phụ dung các nàng thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy thạch lỗi lựa chọn hy sinh chính mình lợi ích bây giờ thủy phụ dung các nàng điểm tích lũy đã rất nhiều thạch lỗi quyết định muốn vì chính mình suy tính một chút cho nên đem cái kia thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết hiện tại thủy phụ dung các nàng đưa ra nghĩ phải giải quyết thống lĩnh cấp trùng ma thạch lỗi cũng sách ra bản thân yêu cầu đem tạ binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma bào chọn đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma tuy là có khả năng thu hoạch được đại lượng điểm tích lũy nhưng mà đại lượng tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma bị thạch lỗi một người đánh giết thu hoạch được điểm tích lũy cũng vô cùng có thể nhìn cũng là không thể nói người nào ăn thiệt thòi người nào chiếm tiện nghi có thể thủy phù dung cùng ăn đi mấy người dùng ánh mắt trao đổi một chút đồng ý thạch lỗi yêu cầu có lẽ là càng ngày càng tới gần trùng ma xảo huyệt duyên cớ không có đi ra bao xa thạch lỗi bọn hắn liền hiện một con thống lĩnh cấp kim giáp trùng tung tích lần này các ngươi phụ trách đối phó cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng ta phụ trách giải quyết p h ụ cận tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma quy củ cũ trước tìm một cái dễ thủ khó công địa phương làm chiến trường thạch lôi trầm giọng nói ra được thủy phù dung mấy người liên tục gật đầu trong mắt tinh lòng lánh hận không thể lập tức giết ra ngoài đem cái kia thống lĩnh cấp kim giáp trùng giải quyết tại thủy phù dung mấy người ra sức tìm kiếm xuống rất nhanh liền tìm tới một cái thích hợp làm chiến trường địa phương bắt đầu đi thạch lôi ra hiệu an ni đem cái kia thống lĩnh cấp kim giáp trùng dẫn tới xe nhẹ đường quen an y hướng nguyên tinh bên trong đưa vào một điểm chân nguyên bị chân nguyên kích động đến nguyên tinh tràn ra nhàn nhạt ba động phụ cận trùng ma nhóm lập tức bị nguyên tinh tán ba động hấp dẫn lấy sau đó đỏ hồng mắt phóng tới nguyên tinh chỗ phương hướng không ngoài thạch lôi đón trước cái kia thống lĩnh cấp kim giáp trùng cũng ở trong đó một hồi ta sẽ trước đem cái kia thống lĩnh cấp kim giáp trùng hấp dẫn lấy sau đó các ngươi thừa cơ đối với nó triển khai vây công ta sẽ hợp thời ly khai giúp các ngươi giải quyết còn lại trùng ma thạch lỗi trầm giọng nói ra được thủy phù d u n g mấy người gật gật đầu nói ra thống linh cấp kim giáp trùng khoảng cách thạch lỗi bọn hắn không phải gần nhất nhưng là do ở thực lực mạnh nhất tốc độ cũng nhanh nhất vẫn là trước tiên tìm tới thạch lỗi bọn hắn xúc điệu thành thốn t h u ậ n kích hét lớn một tiếng thạch lỗi một bước phóng r a biến mất tại thủy phù d u n g mấy người trước mặt lại xuất hiện lúc đã đi tới thống linh cấp kim giáp trùng phụ cận sau đó cầm trong tay thắp thuẫn hung hăng nện ở thống linh cấp kim giáp trùng trên người ẩm nhìn thấy thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng bị thạch lỗi đập tới thủy phụ rung mấy người kiều quát một tiếng rút kiếm tiến lên muốn bỏ đá xuống giếng đem cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng bằng nhanh nhất tốc độ giải quyết nát qua thạch l ỗ nguyện ý dù là hiện tại thạch lỗi tu vi chỉ là tại ngưng mạch cảnh đình phong cũng có thể đem cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đập bể thành trọng thương dù sao hắn tu vi tuy là bị phong ấn nhưng mà tự thân lực lượng cùng đủ loại kỹ xạo nhưng không có bị phong ấn bất quá vì rèn luyện một chút thủy phụ dung các nàng thạch l ô i cũng không có đem cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đập bể thành trọng thương mà là dùng một cỗ xạo kình đem cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng đập bể bay ra ngoài hơn nữa còn là bay về phía thủy phụ dung các nàng thạch lôi cũng nghĩ nhường thủy phụ dung các nàng mở mang kiến thức một chút thống lĩnh cấp trùng ma đến cùng có bao nhiêu lợi hại đương tưởng rằng hắn có thể nhẹ n h õ m đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma các nàng cũng giống vậy có thể nhẹ n h õ m đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma đinh đinh đinh dây đặc tiếng va chạm không ngừng vang lên thủy phụ dung trong tay các nàng trưởng kiếm đâm vào thống lĩnh cấp kim giáp trùng giáp sắc bên trên trừ ra từng tiếng giòn vang bên ngoài chỉ ở giáp sắc bên trên lưu lại rất nhỏ v ế t cát trong tưởng tượng một kiếm đâm vào đi trọng thương thống lĩnh cấp kim giáp trùng tràng diện căn bản chưa từng xuất hiện thanh liên hoa khai thanh phong ưu minh s á t lôi đình trảm một k í c h vô công thủy phụ dung các nàng không có nhộ trí mà là tiếp tục thi triển sát chiêu trường kiếm trong tay lần nữa đâm về thống lĩnh cấp kim giáp trùng trước đó thống lĩnh cấp kim giáp trùng bị thạch l ô i đập bay ở giữa không chúng căn bản không có cách nào hoàn toàn tránh thoát thủy phụ dung mấy người công kích bất quá miễn cưỡng trốn tránh vẫn là để thủy phụ dung các nàng công kích không c ó i chúng vào chỗ yếu chỉ là đâm vào phòng ngự mạnh nhất vỏ l ư n g phía trên sau khi hạ xuống thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng nhìn thấy thủy phụ dung mấy người công kích lần nữa đương nhiên sẽ không nốc chờ lấy không phản kháng thế là thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng cùng thủy phụ dung mấy người đánh thành một đoàn thủy phụ dung các nàng đối với phòng ngự mạnh thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng không thể làm gì chỉ có thể một chút xíu suy yếu thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng phòng ngự thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng nghĩ muốn phản kích nhưng mà thủy phụ dung mấy người tu vi cũng không yếu nhìn thấy tình huống không ổn lập tức trốn tránh những người khác thì là thừa cơ công kích nghị muốn chạy trốn cũng sẽ bị thủy phụ dung mấy người bao bọc vây quanh căn bản chạy không thoát trong lúc nhất thời chiến đấu lâm vào cục diện bế tắc tạm thời nhìn không ra ai thắng ai thua quan sát một hồi hiện thủy phụ dung các nàng an toàn tạm thời không có vấn đề thạch l ô i đem lực chú ý phóng tới đã xuất hiện tại phụ cận trùng trên ma thân thiên phú kinh c ư c thạch giáp bí thuật thạch phu thuật bí thuật mang ngưu c h i lực thất u kích thạch l ô i hét lớn một tiếng đầu tiên là kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông sau đó thi triển bí thuật tăng lên tự thân phòng ngự cùng lực lượng cuối cùng thì là trốn ở tháp thuẫn đằng sau thật giống một cỗ mạnh mẽ đâm tới xe tăng giết tiến trùng ma nhóm bên trong phốc phốc phốc thạch lôi tu vi tuy là bị phong ấn một bộ phận tạm thời chỉ có thể vung ra ngưng mạch cảnh đỉnh phong tu vi nhưng mà tự thân lực lượng cùng kỹ xảo vẫn còn cho nên đối diện với mấy cái này tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma căn bản không quan tâm những nơi đi qua vô số trùng ma bị tháp thuẫn đập bể thành tứ tán vẩy ra thịt nát giết giết giết giết tới hưng phấn nơi thạch lỗi tiếng giống liên tục đem từng cái trùng ma đập bay đập chết rất nhanh thạch lỗi liền đem phụ cận xuất hiện trùng ma tất cả đều giải quyết thủy phụ dung các nàng lại như c ũ không có thể đem cái kia thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng giải quyết bất quá cố gắng thời gian dài như vậy các nàng cũng tại chỉ thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng trên người lưu lại đạo đạo vết thương dùng không bao lâu các nàng liền có thể đem cái này thống l ĩ n h cấp kim giáp trùng chạm giới kiếm các ngươi có cần hay không ta hỗ trợ a thạch lỗi lớn tiếng hỏi không cần chúng ta có thể đem cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng giải quyết trần tinh lạnh giọng nói ra không sai chúng ta có thể giải quyết cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng ngươi chỉ cần ở bên cạnh nhìn lấy liền tốt an n i cũng lạnh giọng nói ra nhìn thấy an n i cùng trần tinh đều nói như vậy đến muốn mở miệng hướng thạch lỗi cầu viện thủy phụ dung cùng nô s o n g cũng không tiện lại mở miệng chỉ có thể vùi đầu công kích cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng muốn đem cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng mau chóng đánh giết chương ba trăm lẻ tám cải biến sách lược thanh l i ê n hoa khai thanh phong ưu minh sát lôi đình trạm liên tục không ngừng thi triển sát chiêu thủy phụ dung mấy người rốt cục đem cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng tươi sống mà i chết bất quá các nàng cũng không dễ dàng từng cái mệt mỏi tình trạng kiệt sức mồ hôi đầm địa không sai không sai không nghĩ tới các ngươi thật đúng là đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng mà để cho ta rất là ngoài ý muốn a thạch lỗi vừa cười vừa nói người thiếu xem thường người chúng ta thế nào liền giết không chết một con thống lĩnh cấp trùng m a trần tinh hai mắt trừng trừng đối với thạch lỗi nói rất là tức giận tuy là các nàng đánh giết cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng là khó khăn một điểm nhưng mà các nàng dù sao đánh giết cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng đây là các nàng trước đó căn bản không dám tưởng tượng ta sai ta sai còn không được không thạch lỗi xin tha đạo thạch lỗi ngươi có phải hay không cho chúng ta chọn một chỉ đặc biệt lợi hại thống lĩnh cấp trùng ma cho nên chúng ta đánh giết cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng mới lao lực như vậy an ni e trầm giọng hỏi ha ha ha thạch lỗi chỉ là cười căn bản không trả lời an ni e vấn đề hắn thấy an ni e hỏi như vậy thật sự là có chút vô tri an ni e đừng nói thủy phú dung có chút xấu hổ đem an ni e rồi qua một bên an ni e ngươi quên thế nào phân chia trùng ma thực lực thạch lỗi trước đó đánh giết cái kia thống lĩnh cấp trùng ma s o cái này thống lĩnh cấp kim giáp trùng lợi hại nhiều vậy hắn giết thống lĩnh cấp trùng ma thế nào đơn giản như vậy đến p h i ê n chúng ta bốn cái người mới miễn cưỡng đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma an ni ngây ngốc hỏi còn có thể là vì cái gì bởi vì thạch lôi thực lực so với chúng ta mạnh hơn thôi thủy phù dung bất đắc dĩ lật một cái lướt mắt ách nghe thủy phù dung nói an ni cũng kịp phản ứng nàng s ắ c thực hỏi một cái ngốc vấn đề có chút xấu hổ cười cười tuy là đánh giết một con thống lĩnh cấp trùng ma nhưng mà thủy p h ụ dung trong lòng người cũng không có bao nhiêu kích động bốn người liên thủ giết một con thống lĩnh cấp trùng ma mỗi người phân đến điểm tích lũy nhìn như không ít nhưng mà tiêu tốn thời gian cũng không ngừng trả giá cùng thu hoạch đồng thời kém xa thủy p h ụ dung mấy người trong âm thầm bàn bạc một chút lại tìm đến thạch l ô i hy vọng về sau thống l ĩ n h cấp trùng ma từ hắn phụ trách giải quyết các nàng vẫn là dùng đánh giết tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma làm chủ nếu như thạch l ô i gặp được thống lĩnh cấp trùng ma quá nhiều các nàng cũng sẽ xuất thủ tương trợ Đánh g i ế tuyển tạp trùng tinh duệ cấp binh cùng ma d ệ cấp các có chút trùng một rèn ngươi không ma, đối với l u ệ hiệu n muốn tích lũy đủ giải phong tu vi phong ấn, cần thời gian tích thời giải vi dài. quả, tu quá u t lũy y đủ bạc thi đấu đã qua hơn một tháng còn lại thời gian nhìn như thật nhiều nhưng là ai cũng không biết tuyển bạc thi đấu có thể hay không sớm kết thúc cho nên muốn thu hoạch được đầy đủ cao bài danh nương tựa đánh giết tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma có phải không đủ còn muốn đánh giết đại lượng thống lĩnh cấp trùng ma mới được hiện tại ta điểm tích lũy thấp nhất cho nên ta nhất định phải nắm chặt thời gian đánh giết càng nhiều thống lĩnh cấp trùng ma mới có thể bảo chứng thông qua tuyển bạt thi đấu đem bài danh bảo trì tại chín mươi tên trong vòng các ngươi có tê hệ bảo chứng một mực đuổi theo ta tiết tấu không thạch lôi trầm giọng nói ra hắn đã vì thủy phụ dung mấy người trả giá đủ nhiều là thời điểm suy tính một chút chính mình vấn đề không có vấn đề thủy phụ dung cùng an ni các nàng trao đổi một chút ánh mắt gật gật đầu nói thông qua trước đó cùng thống lĩnh cấp trùng ma chiến đấu các nàng cũng biết mình cân lượng có bao nhiêu muốn thông qua đánh giết thống l ĩ n h cấp trùng ma thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy cơ hồ là chuyện không có khả năng còn không bằng giết nhiều một chút tạ binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma tuy là thu hoạch được điểm tích lũy hơi ít nhưng mà góp gió thành bão các nàng trên thực tế thu hoạch được điểm tích lũy cũng sẽ không ít hơn nhiều dù sao thống l ĩ n h cấp trùng ma bên người tạ binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma cũng không ít thạch lôi ở chỗ này giết thống l ĩ n h cấp trùng ma các nàng hoàn toàn có thể thừa cơ đem đại bộ phận tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma giải quyết xác định mới thu hoạch được điểm tích lũy kế hoạch sau thạch lôi bọn hắn lại một lần nữa lên đường lần này thạch lôi gặp được thống lĩnh cấp trùng ma sau không tiếp tục để thủy phụ dùng các nàng động thủ mà là trực tiếp xông lên đi đầu tiên là dùng tháp thuẫn giáng xuống một chút đem thống l ĩ n h cấp trùng ma đập bể mộng sau đó đầu vương truy lại giáng xuống một chút trực tiếp đem thống lĩnh cấp trùng ma đập chết thủy phù dung các nàng còn không có đánh giết bao nhiêu tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma đây thạch lỗi bên này liền đã kết thúc chiến đấu quay người trở lại lại cùng thủy phù dung các nàng cướp đánh giết tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma thạch lỗi đây mới là ngươi thực lực chân chính tận mắt nhìn thấy thạch lỗi là như thế nào đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma an ni tại sau cuộc chiến kinh ngạc hỏi không phải thạch lỗi lắc đầu ta hiện tại chỉ có thể phát huy ra ngưng mạch cảnh định phong tu vi khoảng cách ta thực lực chân chính còn có chút chánh lệnh bất quá ta tu vi tuy là bị phong ấn nhưng mà lực lượng cùng kỹ xạo nhưng không có bị phong ấn có khả năng nhanh như vậy giải quyết một con thống lĩnh cấp trùng ma với ta mà nói rất bình thường nghe thạch lỗi nói thủy phụ dung mấy người hết thảy đều không biết nên nói cái gì cho phải thạch lỗi trước đó ngươi tại sao không có như vậy sạch sẽ lưu loát giải quyết thống lĩnh cấp trùng ma nô song hỏi đây không phải là sợ các ngươi nghĩ lầm thống lĩnh cấp trùng ma quá dễ giết không ngươi hiện nay nhóm không muốn giết thống lĩnh cấp trùng ma thạch a đương n i ê n không cần l i ngụy trang. t h ạ lôi vừa cười vừa nói thủy p h ù dung mấy người bị đính đến nói không ra lời bất quá oán hận ánh mắt chứng minh các nàng hiện tại hận không thể hung hăng đánh thạch lôi dừng lại được lưu cho chúng ta thời gian không nhiều nếu như không có vấn đề nói chúng ta tiếp tục đi đường à tranh thủ hôm nay lại nhiều giết mấy con thống lĩnh cấp chúng ma thạch lôi vừa cười vừa nói m a n đêm b u ô n g xuống thủy p h ù dung mấy người hưu khí vô lực ngồi tại đống lửa phía trước nghỉ ngơi hôm nay các nàng đi theo thạch l ô i đằng sau nhìn lấy thạch l ô i thật giống chém dưa thái r a u đồng dạng đem từng cái thống l ĩ n h cấp trùng ma đập chết tất cả bị các nàng phát hiện thống l ĩ n h cấp trùng ma tại thạch l ô i thấp thuẫn cùng đầu vông truy xuống thật giống như yếu ớt trứng gà đồng dạng nhẹ nhàng đụng một cái liền á t thạch l ô i ở chỗ này đánh giết thống lĩnh cấp trùng ma thủy phụ dung các nàng cũng không có nhàn rỗi vì phòng ngừa thạch l ô i đem những cái kia tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma cũng c ấ p đi các nàng cũng có toàn lực ứng phó dùng tốc độ nhanh nhất đánh giết trước mắt chúng ma cho dù là thế này thạch lỗi vẫn còn đang các nàng không coi vào đâu cướp đi một đống lớn trùng ma liêu mạng đánh giết trùng ma đại giới chính là các nàng thể lực tiêu hao hầu như không còn hiện tại động một chút đều sẽ cảm giác là trên người cơ bắp đau nhức khó nhịn được tại tình huống như vậy đối với các nàng tới nói đồng thời không tính cái vấn đề lớn hơn gì chỉ muốn nghỉ ngơi một đêm liền có thể hoàn toàn khôi phục nhất là n g h ỉ cho tới hôm nay thu hoạch được nhiều như vậy điểm tích lũy trên người điểm này đau nhức thì càng không tính là gì vấn đề cùng thủy p h ù dung các nàng so sánh thạch lỗi tình huống liền tốt hơn rất nhiều tuy là đồng dạng là chiến đấu thời gian một ngày chết tại hắn truy xuống trùng ma số lượng càng nhiều nhưng mà siêu cường sức khôi phục nhường hắn sức chịu đựng kinh người ngày kế cũng bất quá là nhường hắn cảm thấy mỏi mời ta chương ba trăm lẻ chín giải quyết thể lực vấn đề thạch lỗi có biện pháp nào không để cho chúng ta thể lực tăng lên một chút ta an n i h hỏi nếu như không phải thể lực hạn chế các nàng còn có thể giết nhiều một chút trùng ma các nàng cũng nghĩ qua phục d ụ n g khôi phục thể lực đan dược bất quá đan dược số lượng cứ như vậy nhiều phục d ụ n g một cái liền thiếu đi một cái nếu như tuyển bạn thi đấu kết thúc trước đó các nàng đem đan dược tất cả đều phục d ụ n g một khi xuất hiện cái gì tình huống ngoài ý m u ố n các nàng lại xuất hiện thể lực chống đỡ hết nổi cũng chỉ có thể bị ép sớm ly khai bí cảnh đây là các nàng không muốn nhìn thấy kết quả đi qua trong khoảng thời gian này tiếp xúc ani n phát hiện thạch l ô i trong đầu chủ ý rất nhiều cho nên mới sẽ đem cái vấn đề khó khăn này nói ra hy vọng thạch lỗi có thể có một cái biện pháp giải quyết ngươi không nói lời nào ta còn thực sự quên ta có biện pháp tăng lên các ngươi thể lực tốc độ khôi phục thạch lỗi vua hót một cái nói ra biện pháp gì thủy phú rung mắt người lập tức liền sáng nếu có đầy đủ r ồ i dào thể lực các nàng liền có thể đánh giết càng nhiều trùng ma chỉ có thu hoạch được đủ nhiều điểm tích lũy các nàng bài danh mới có thể sắp xếp ở phía trước bằng không thì dù cho kiên trì đến tuyển bạt thi đấu kết thúc điểm tích lũy không đủ các nàng cũng không có cách nào thu hoạch được tiến về tổ địa thánh vũ điện tu luyện tư cách trên người của ta bộ này phù văn bí khí bên trong có một cái n o ạ i lực quang hoàn phù văn bí trận còn có một cái thị huyết quang hoàn phù văn bí trận kích hoạt hai cái này phù văn bí trận sau quang hoàn bên trong quân đội b ạ n thể lực cùng chân nguyên tốc độ khôi phục sẽ tăng vọt bất quá hai cái này phù văn bí trận kích hoạt sau trừ cần ta dùng chân nguyên duy trì bên ngoài còn cần đại lượng huyết dịch mới được thạch lôi trầm giọng nói ra dùng ngươi bây giờ tu vi nếu như toàn lực duy trì hai cái này phù văn quan g hoàn nhiều nhất có thể duy trì bao lâu thời gian ngươi nói đại lượng huyết dịch bao nhiêu mới xem như đại lượng nô song trầm giọng hỏi bằng vào ta hiện tại tu vi toàn lực duy trì hai cái này phù văn bí trận nhiều nhất chỉ có thể kiên trì mười phút đồng hồ duy trì quan g hoàn tồn tại huyết dịch có thể là máu người cũng có thể là trùng ma huyết dịch bất quá căn cứ ta kinh nghiệm trùng ma huyết dịch hiệu quả càng tốt hơn đến nỗi đại lượng huyết dịch cá nhân ta đánh giá tính một chút tối thiểu nhất cũng phải có một trăm cái trở lên tạp binh cấp trùng ma thể nội toàn bộ huyết dịch mới được trùng ma đẳng cấp càng cao hiệu quả càng tốt thạch lôi trầm giọng nói ra duy trì hai cái này phù văn bí trận huyết dịch không cần đặc thù thu thập thủ đoạn chỉ cần là tại quang hoàn phạm vi bên trong sẽ tự động hấp thu huyết dịch chuyển hóa làm duy trì phù văn bí trận tồn tại lực lượng nguyên lai、like、là thế này đến ta còn sầu muộn thế nào thu thập huyết dịch đây hiện tại xem ra là không cần lo lắng nô s o n g trên mặt toát ra một tia nhẹ nhõm thủy phù d u n g mấy người cũng là âm thầm vung lòng một hơi thạch lôi ngươi thế nào không sớm một chút nói cho chúng ta biết ngươi còn có thế này thủ đoạn à trần tinh có chút trách cứ nói ra ta nói ta cũng quên các ngươi tin tưởng sao thạch lôi rất là không có ý tứ nhun nhun vai các ngươi cũng biết ta có rất ít thể lực chống đỡ hết nổi tình huống xuất hiện nếu như không phải các ngươi nhắc nhở ta đã đem hai cái này phù văn bí trật quên ách nghe thạch lôi nói thủy phù dung các nàng hết thể đều không biết nói cái gì cho phải cùng thạch lỗi cùng một chỗ thời gian dài như vậy các nàng chưa bao giờ thấy qua thạch lỗi thể lực chống đỡ hết nổi nhiều nhất liền là trên mặt v à i tia m ỏ i mệt ngược lại là các nàng thường thường mệt mỏi đau nhức toàn thân không thể không dựa vào đan dược khôi phục thể lực hàng đáng đang nghỉ ngơi thời điểm tu luyện tăng tốc thể lực tốc độ khôi phục thạch lỗi ngày mai chúng ta liền thử một chút hai cái này quang hoàn hiệu quả thủy phù dung đề nghị có thể thạch lỗi gật gật đầu nếu như gặp phải số lượng tương đối nhiều trùng ma tốt nhất đem những thứ này trùng ma tụ tại trong phạm vi nhỏ bằng không thì phù văn bí trận rất có thể không cách nào kích hoạt hoặc là kích hoạt hiệu quả về sau quả không phải đặc biệt tốt minh bạch thủy phù dung gật gật đầu thạch lỗi trước kia ngươi tại thiết huyết tinh thời điểm thường thường sử dụng hai cái này phù văn bí trận không an ni hiếu kỳ hỏi không có thạch lỗi lắc đầu chỉ có tại cuối cùng hướng trùng ma phát động phản công thời điểm dùng qua mà lại sử dụng số lần cũng không nhiều lúc kia ngươi cũng có đem trùng ma đều tập hợp một chỗ lại giết không an ni e lại hỏi không có thạch lỗi lần nữa lắc đầu lúc kia trùng ma vừa chết một mảng lớn toàn bộ đại địa đều bị vô số trùng ma thi thể che giấu tùy tiện b ạ c h một cái rồi đều có thể phát hiện mấy con thống linh cấp trùng ma thi thể cho nên căn bản không cần như thế khó khăn chỉ cần tìm một chỗ đứng vững liền có thể nhẹ nhõm kích hoạt hai cái này phù văn bí trợn mà lại khôi phục thể lực cùng chân nguyên tốc độ nhanh đến kinh người nghe thạch lôi nói an ni có chút đ ỏ mặt nàng vậy mà hỏi một cái vô cùng t h ư ờ n g thức tính vấn đề cái này tiêu tốn nàng có chút vô c h i đêm dần dần sâu thủy phụ dung mấy người đi qua một ngày chiến đấu đều đã mười phần m ỏ i m ệ t tuy là nghỉ ngơi thời gian dài như vậy thể lực đã khôi phục không sai biệt lắm nhưng mà m ỏ i m ệ t tinh thần nhưng không có khôi phục bao nhiêu mấy người ngáp liên tục m ỹ mắt thẳng đánh nhau hôm nay vẫn là ta gác đêm các ngươi sớm nghỉ ngơi một chút ta ngày mai còn có cảng đánh nữa hơn đấu đang chờ chúng ta đây thạch lỗi t h u ố c d i ụ c nói được thủy phù d u n g mấy người cũng không k h á c h khí gật gật đầu tại bên cạnh đống lửa tìm một chỗ nằm xuống ts uen i n n e t rất nhanh tiếng ấ y nổi lên bồn phía nhìn thấy thủy phù d u n g mấy người ngủ thạch lỗi than nhẹ một tiếng hướng trong đống lửa ném mấy khối c ủ i khô nhường đống lửa không đến mức dập tắt sau đó ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện bởi vì cần lưu ý chung quanh là hay không gặp nguy hiểm sẽ xuất hiện thạch lỗi cũng không dám toàn thân tâm vùi đầu vào trong tu luyện thế này tu luyện hiệu suất cũng không cao bất quá tu luyện mấy giờ nhường hắn trạng thái khôi phục lại đỉnh phong vẫn là không có vấn đề vừa dạng sáng ngày thứ hai đ ê n qua đơn giản bữa sáng sau thạch l ô i cùng thủy phụ dung mấy người tiếp tục hướng tây tiến lên rất nhanh liền gặp được một con thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ xúc điệu thành thốn thuất kích tinh bạo thạch l ô i không có thi triển bí thuật tăng lên tự thân lực lượng cùng phòng ngự tại phát hiện thống lĩnh cấp thị huyết nghĩ sau không chút do dự lựa chọn chính diện cường xác hét lớn một tiếng sau thạch lỗi một bước phóng ra biến mất tại thủy p h ủ dung mấy người trước mặt lại xuất hiện lúc đã đi tới thống lĩnh cấp thị huyết nghị phụ cận trong tay tháp t h u ẫ n giơ lên cao cao sau đó hung hăng nện ở thống lĩnh cấp thị huyết nghị trên đầu ẩm lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem cái này thống lĩnh cấp thị huyết nghị nện đến một cái lảo đảo đối với thân thể mất đi ngắn ngủi k h ô n g chế thừa dịp nó bệnh muốn nó b ả n bệnh thạch lỗi đương nhiên sẽ không bỏ qua cái này cơ hội khó được tháp thuấn vừa mới thu hồi lại Vận s ứ chương c ờ phát động đầu vông dưa hấu, ba ị một cái b ú đập bể đến bể n á trăm bét, tính t cả o hoạch n trùng chấn thành g đầu đều bị vô s mười nơi xa âm thanh giết ba thạch l ô i động thủ đồng thời thủy phụ d u n g mấy người cũng ra tay bất quá các nàng cũng không có hướng thống lĩnh cấp thị huyết nghị công kích mà là đem mục tiêu định tại hướng các nàng vây tới tạ binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng trên ma thân thanh liên hoa khai thanh phong ưu minh sát lôi đình trảm ỷ vào đã đạt được ngưng hồn cảnh tu vi thủy phụ dung bọn người ở tại tạ binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma trong đám đại sát tứ phương mỗi một kích đều sẽ nhường mấy cái trùng ma mất mạng thạch lôi đem cái kia thống lĩnh cấp thị huyết nghị đánh giết thời điểm thủy phụ dung các nàng mỗi người đều giết hơn mười cái tạp binh cấp trùng ma ngay tiếp theo giết mấy cái tinh duệ cấp trùng ma t h u ậ n kích đem thống linh cấp thị huyết nghĩ giải quyết sau thạch lỗi cũng không có thủy phụ dung các nàng đem còn lại trùng ma giải quyết hết mà là nhằm vào tiến trùng ma trong đám đại sát tứ phương có thạch lỗi cái này lực lượng lớn đến kinh người sinh lực quân gia nhập rất nhanh phụ cận trùng ma liền bị bọn hắn toàn bộ giải quyết nhanh nhanh nhanh mau đưa cái kia hai cái phủ văn bí trận kích hoạt để cho chúng ta thể nghiệm một chút thể lực cùng chân nguyên cực tốc khôi phục hiệu quả đem rơi ở chung quanh trùng ma thi thể tất cả đều tập hợp một chỗ sau an ni thuốc dục nói được thạch lỗi gật gật đầu các ngươi đứng được gần một điểm ta muốn bắt đầu nhìn thấy thủy phụ dung bọn người đứng tại quang hoàn tác dụng phạm vi bên trong thạch lỗi hít sâu một hơi tâm niệm vừa động chân nguyên đưa vào bản m ệ n h vũ trang hai cái phủ văn bí trận bên trong kích hoạt hai cái không thường dùng đến phủ văn bí trận một giây sau hai đạo ánh sáng vòng từ thạch lỗi trên người bộc phát trong nháy mắt bao phủ chung quanh mấy chục thước phạm vi bị quang hoàn bao phủ thủy phụ d u n g bọn người trên thân thêm ra hai cái phức tạp phù văn đủ ấm năng lượng từ phù văn thấu thể mà vào thủy phụ d u n g mấy người kinh ngạc phát hiện vừa rồi trong chiến đấu tiêu hao thể lực cùng chân nguyên ngay tại cực tốc khôi phục dùng không bao lâu liền có thể làm cho các nàng khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong đáng tiếc thấu thể mà vào dòng nước gấm chỉ duy trì hai giây không đến lúc đó ở giữa quang hoàn liền lặng yên sụp đổ hóa thành vô số vụn ánh sáng tiêu tán thế nào thế nào không tiếp tục an ni có chút phát điên hỏi không có huyết dịch thạch lỗi bất đắc dị nhún nhún u vai chỉ trên mặt đất những cái kia đã làm s ẹ p trùng ma thi thể nói ra cứ như vậy không đến hai giây thời gian trên mặt đất những thứ này trùng ma máu trong cơ thể tinh hoa đã bị tiêu hao sạch sẽ không có huyết dịch duy trì phù văn bí trận vận chuyển quang hoàn tự nhiên sẽ tiêu tán quang hoàn duy trì thời gian cũng quá ngắn an ni bất mãn lẩm bẩm không thể nói như thế tuy là tiêu hao huyết dịch là nhiều một chút nhưng mà quang hoàn khôi phục thể lực cùng chân nguyên tốc độ vẫn là rất nhanh cứ như vậy không đến hai giây thời gian ta thể lực cùng chân nguyên cơ h ộ i hoàn toàn khôi phục nếu như chúng ta thời gian dài tác chiến phụ cận có đầy đủ nhiều máu dịch ta nghĩ chỉ cần quang hoàn còn có thể duy trì chúng ta liền không cần lo lắng thể lực cùng chân nguyên tiêu hao hầu như không còn dưới loại tình huống này chúng ta hoàn toàn có thể gọi là không biết dã rời cỗ máy dết chóc thủy phù dung trầm giọng nói ra không sai nô song cũng gật gật đầu rất là đồng ý thủy phụ dung cái nhìn càng chạy hướng tây chúng ta gặp được t r ù n g ma số lượng liền biết càng nhiều trừ đại lượng tạp binh cấp t r ù n g ma cùng tinh duệ cấp t r ù n g ma chúng ta còn gặp được càng ngày càng nhiều thống lĩnh cấp t r ù n g ma chỉ cần chúng ta tìm một cái dễ t h ủ khó công địa phương lại giết đủ nhiều tạp binh cấp t r ù n g ma cùng tinh duệ cấp t r ù n g ma dù là đến mười cái hai mươi cái thống lĩnh cấp t r ù n g ma chúng ta cũng được tại quang hoàng phụ trợ xuống cùng những cái kia thống lĩnh cấp chủng ma liều tiêu hao mà lại thắng lợi sau cùng nhất định là chúng ta nói quá đúng trần tinh cũng hưng phấn gật đầu không bằng chúng ta cái này đi tìm một cái dễ thủ khó công địa phương lại nhiều dẫn mấy đám trùng ma tới thế này chúng ta mới trong thời gian ngắn nhất thu hoạch càng nhiều điểm tích lũy không thể nói như thế thạch lỗi lại đưa ra ý kiến phản đối nếu như xuất hiện hơn mười thống lĩnh cấp trùng ma ta ỉ vào tự thân phòng ngự không có nguy hiểm gì nhưng là các ngươi liền không đồng dạng các ngươi người nào dám cam đoan có khả năng tại nhiều như vậy thống lĩnh cấp trùng ma vây công xuống bình yên vô sự phải biết thống lĩnh cấp trùng ma bên người thường thường sẽ có rất nhiều tạc binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma liền xem như các ngươi tại quang hoàn phạm vi bên trong có thể nhanh chóng khôi phục thể lực cùng chân nguyên nhưng mà không nên quên quang hoàn chẳng những cần huyết dịch duy trì còn cần ta chân nguyên duy trì ta tu vi vẫn còn ngưng m ạ n h cảnh định phong kiên trì không bao lâu thời gian một khi quang hoàn tiêu tán chúng ta đều sẽ thân ham trùng vây lúc kia ta cũng không có năng lực bảo hộ các n g ư ờ i có thể hay không phá vây ra ngoài đều là một tần số nghe thạch lôi nói thủy phụ dung các nàng đều trầm mặc trước đó quang hoàn phụ trợ hiệu quả làm cho các nàng tự tin tăng gấp bội nhưng mà các nàng lại quên quang hoàn duy trì cũng có cần muốn trả giá đắt nếu như các nàng thân hãm hiểm cảnh có quang hoàn phụ trợ còn có thể chống đỡ một hai nhưng mà nếu như không có quang hoàn phụ trợ bọn hắn sớm ly khai bí cảnh cơ hồ trở thành kết cục đã định tuy là tại thống l ĩ n h cấp trùng ma số lượng quá đa tình hung xuống quang hoàn phụ trợ hiệu quả có hạn nhưng mà nếu như thống l ĩ n h cấp trùng ma đếm lượng không nhiều chỉ cần có thể tại quang hoàn tiêu tán trước đó đem những cái kia thống l ĩ n h cấp trùng ma toàn bộ giải quyết chúng ta vẫn là vô cùng an toàn mà lại cũng có thể thu được đại lượng điểm tích lũy nhìn thấy thủy phụ d u n g trong mắt người n h ụ n trí thạch lỗi vừa cười vừa nói n g ư ờ i nói là thật nghe thạch lỗi nói thủy phụ d u n g trong mắt người sáng lên đương nhiên là thật thạch lỗi gật gật đầu chỉ cần có đầy đủ nhiều máu dịch bằng vào ta hiện tại tu vì duy trì mười phút đồng hồ thời gian tuyệt đối không thành vấn đề coi như ta cũng tham gia chiến đấu cũng có thể duy trì chừng năm phút thời gian thời gian dài như vậy đầy đủ chúng ta giết chết mấy con thống lĩnh cấp trùng ma thậm chí nếu như vận khí tốt giết chết hơn mười cái thống lĩnh cấp trùng ma cũng không phải là không thể được vậy còn chờ gì a chúng ta nhanh đi tìm những cái kia thống lĩnh cấp trùng ma phiền phức a ani thuốc dục nói thủy phù dung mấy người mặc dù không có nói chuyện nhưng mà kích động biểu lộ lại bán các nàng có quang hoàn phụ trợ thủy phụ dung các nàng săn giết trùng ma hành động càng thêm lớn gan dù cho trùng ma số lượng một đồng lớn thủy phụ dung các nàng cũng dám không chút do dự xông đi lên cùng trùng ma chém giết dù sao có thạch lỗi bảo hộ các nàng mà lại tại khi tất yếu còn có thể kích hoạt phù văn bí trượn tại quang hoàn phụ trợ xuống khôi phục nhanh chóng thể lực cùng chân nguyên mấy ngày ngắn ngủi thời gian thạch lỗi bọn hắn liền đánh giết mấy chục cái thống lĩnh cấp trùng ma tuy là thạch l ô i xử lý đại bộ phận thống l ĩ n h cấp trùng ma nhưng mà thủy phù dung các nàng cũng giết chết không ít thống l ĩ n h cấp trùng ma đến nỗi tạ binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma giết chết bao nhiêu bọn hắn đã lười n h á t tính toán bởi vì thật sự là quá nhiều một ngày này vừa mới đem một con thống lĩnh cấp trùng ma đánh giết thủy phù dung các nàng đang chuẩn bị tiếp tục đi tới lại ngoài ý muốn phát hiện nơi xa có chiến đấu âm thanh chuyển đến chương ba trăm mười một tiễn bắc viễn các ngươi nghe được cái gì âm thanh không có thủy phù dung hỏi bên kia thật giống có người tại cùng trùng mà chém giết nô s o n g chỉ âm thanh truyền đến phương hướng trầm giọng nói ra ta cũng nghe đến thần tinh gật gật đầu nói ra ta còn tưởng rằng là ta hảo dắt đây không nghĩ tới các ngươi cũng nghe đến thủy p h ú dung vừa cười vừa nói chúng ta đi qua nhìn một chút thủy p h ú dung nhìn lấy thạch lỗi muốn biết thạch lỗi là thế nào nghĩ có thể bất quá chúng ta cùng với những cái khác dự thi võ giả thế nhưng là đối thủ cạnh tranh cho nên chúng ta đứng đầu được cẩn thận một chút thạch lôi trầm giọng nói ra an nhi mấy người cũng không có ý kiến mấy người thuận âm thanh truyền tới phương hướng cẩn thận tiến lên xuyên qua một rừng cây nhỏ thạch lôi bọn hắn nhìn thấy một cái đang cùng hơn mười cái tinh duệ cấp trùng ma chém giết võ giả võ giả trên người máu me đầm địa cũng không biết là hắn thụ thương vẫn là bị hắn giết chết những cái kia trùng ma để lại cho hắn kỷ niệm không nghĩ tới vẫn là một người quen nhìn lấy cùng trùng ma chém giết võ giả an nhi nhỏ giọng nói ra người biết người này thạch lôi hiếu k ỳ hỏi đương nhiên an ni gật gật đầu không chỉ là ta mấy người bọn hắn cũng đều biết người này không sai chúng ta đều biết người này không nghĩ tới ngươi vậy mà không nhận ra hắn trần tinh cũng vừa cười vừa nói hắn là ai a ta có cần phải quen biết sao thủy tiểu thư biết ta đối với ngoại giới tin tức đồng thời không có hứng thú đến thiết huyết tinh sau mỗi ngày vội vàng tu luyện hoặc là cùng trùng ma chiến đấu căn bản không có thời gian am hiểu liên bang có phải không là có cái gì thiên tài xuất hiện thạch lỗi vừa cười vừa nói hắn là tiễn b á c viễn tiễn ra chi mạch bằng hệ bất quá từ nhỏ đã triển lộ ra rất cao tu luyện thiên phú ta nghe nói hắn tại một năm trước cũng đã là phân thần cảnh v õ giả lần này hắn cũng tới tham gia tuyển bạt thi đấu không nghĩ tới vậy mà lại ở chỗ này gặp được hắn nô s o n g trầm giọng nói ra hắn có phải không là thụ thương bất quá là một chút tinh duệ cấp trùng ma đã vậy còn quá rươi trời còn chưa có giết chết thủy phù dung một con đang âm thầm quan sát tiễn bắc viễn đột nhiên mở miệng hỏi hắn thụ thương mà lại thể lực tiêu hao nghiêm trọng cho nên mới không có thể đem những thứ này tinh duệ cấp trùng ma giải quyết thạch lỗi nhìn kỹ một chút gật gật đầu vừa cười vừa nói hắn thật thụ thương bị một đám tinh duệ cấp trùng ma làm bị thương thủy phù dung có chút không dám tin tưởng lỗ thai mình dù là tu vi không có giải phong một bộ phận bằng vào ngưng mạch cảnh tu vi tăng thêm thân trang bị nàng cũng không cho rằng những cái k i a tinh duệ cấp trùng ma sẽ làm bị thương đến tiến bắt viễn đó cũng không phải hắn giết một con thống lĩnh cấp trùng ma bất quá ngược lại cũng bị thống lĩnh cấp trùng ma tại trước khi chết làm bị thương bởi vì những thứ này tinh duệ cấp trùng ma dây dưa hắn mới có thể không có thời gian phục d ụ n g đan dược chữa thương ta đoán chừng thương thế hắn nếu như không thể được đến kịp thời trị liệu dùng không bao lâu liền lại bởi vì thương thế quá nặng mà lui ra bí cảnh thạch lỗi trầm giọng nói ra chúng ta cứu hắn không thủy phù dung hỏi nghe thủy phù dung nói an n h i mấy người đưa ánh mắt tất cả đều chuyển hướng thạch lỗi các ngươi nhìn ta làm gì muốn làm cái gì liền đi làm cái gì bất quá có một chút ta chuyện quan trọng tuyên bố trước chúng ta đều là tuyển thủ dự thi giữa lẫn nhau đều là đối thủ cạnh tranh lan tắt tiền bối nhưng không có nói tuyển thủ dự thi ở giữa không thể động thủ cũng không có nói tuyển thủ dự thi thu hoạch được điểm tích lũy không thể bị cướp đi cho nên các ngươi tốt nhất nghĩ lại cho kỹ thạch lôi thần sắc trịnh trọng nói ra nghe thạch lôi nói thủy phụ dung mấy người không nói gì mà là dùng ánh mắt bắt đầu giao lưu chúng ta quyết định cứu hắn dù sao cũng là người quen nhìn thấy không cứu ta không qua được trong lòng cái kia đạo khảm lại nói hắn chỉ có một người chúng ta nhiều người như vậy hắn là không nổi lên được sòng gió mà lại ta tin tưởng ngươi ngươi có thể bảo hộ chúng ta sẽ không xuất hiện nguy hiểm thủy phù dung vừa cười vừa nói ta không phải thần liền xem như thần cũng không dám hứa chắc các ngươi sẽ không xuất hiện cái gì ngoài ý m u ố n cho nên ta chỉ có thể hết sức nỗ lực hy vọng các ngươi sẽ không hối hận thạch lôi trầm giọng nói ra bọn hắn chỉ là đồng đội thạch lôi không có cách nào thay thủy phụ dung các nàng làm chủ hắn có thể làm chỉ có cảnh cáo khuyên đ ủ còn lại còn phải xem thủy phụ dung các nàng là nghĩ như thế nào thủy phụ dung các nàng không nói gì nhưng mà trong mắt kiên định lại nói cho thạch l ô i bọn hắn lựa chọn cái kia liền đi đi hy vọng các n g ư ờ i là đúng thạch lôi thở dài một hơi không lại nói cái gì giết ba thủy phụ dung mấy người k i ề u quát một tiếng từ chỗ ẩn thân giết ra ngoài mấy bước ở giữa liền vọt tới tiễn bắc viễn trước người vũ khí trong tay trên dưới tung bay huyễn ra điểm điểm hàng quang thuần thục đem vây công tiễn bắc viễn những cái kia tinh duệ cấp trùng mà tất cả đều giải quyết là các ngươi nhìn thấy thủy phụ dung các nàng tiễn bắc viễn rất là kinh ngạc hắn không nghĩ tới chính mình vậy mà lại bị thủy phụ dung các nàng cứu không nghĩ tới a ngươi vậy mà lại bị chúng ta cứu một mạng an ni vừa cười vừa nói là không nghĩ tới ta còn tưởng rằng ta muốn rút lui tuyển bạc thi đấu đây t i ế n bắc viễn cũng vừa cười vừa nói cảm ơn các ngươi ân cứu mạng các ngươi là tại sao tới đây đương nhiên là một đường dết tới hiện tại chúng ta tu vi đều khôi phục lại ngưng hồn cảnh ngươi tu vi khôi phục bao nhiêu nô s o n g cười hỏi ta tu vi cũng khôi phục lại ngưng hồn cảnh t i ế n bắc viễn vừa cười vừa nói ngươi cũng là ngưng hồn cảnh tu vi thế nào lăn lộn kém như vậy kém chút bị những thứ này tinh duệ cấp trùng ma làm cho rút lui tuyển b ạ n thi đấu trần tinh cười hỏi trước đó gặp được một con thống lĩnh cấp kim giáp trùng phí k i ự u ngưu nhị hổ lực mới đem nó giết lại nhất thời chủ quan bị nó trước khi chết phản kích làm bị thương về sau lại bị những cái kia tinh duệ cấp trùng ma vây quanh căn bản không có thời gian phục d ụ n g đ a n g dược cũng may các ngươi kịp thời xuất hiện t i ế n bắc viễn vừa cười vừa nói ha ha không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà đoán đúng n ô s o n g vừa cười vừa nói thạch lỗi là ai nghe n ô s o n g nói t i ế n bắc viễn ngứng mày thạch lỗi là đội chúng ta bạn chúng ta tu vi có thể khôi phục nhanh như vậy đều dựa vào hắn hỗ trợ nô s o n g vừa cười vừa nói thế nào không thấy được hắn hắn rút lui tuyển bạt thi đấu tiễn bắc viễn hỏi không có tốc độ của hắn có chút chậm đi theo chúng ta đằng sau đây thủy phù dung vừa cười vừa nói sau đó lấy tay chỉ một cái tiễn bắc viễn sau lưng ngươi nhìn hắn tới thuận thủy phù dung ngón tay nhìn sang tiễn bắc viễn nhìn thấy võ trang đầy đủ thạch lôi chính từng bước một hướng cái này vừa đi tới thạch lôi ta giới thiệu cho các ngươi một chút đây là tiễn bắc viễn t i ễ n bắc viễn đây là thạch lỗi đội chúng ta bạn thạch lỗi tới sau thủy phụ dung giới thiệu sơ lược một chút hai người ngươi được thạch lỗi cười gật gật đầu ngươi được t i ễ n bắc viễn trên giới đánh đo một cái thạch lỗi sau đó nhàn nhạt gật đầu biểu hiện trên mặt mười phần lãnh đạo nhìn thấy t i ễ n bắc viễn bộ dáng thủy phụ dung trong mắt lóe lên một kia không vui nàng biết t i ễ n bắc viễn đây là có chút ít xem thường thạch lỗi xem thường thạch lỗi liền là xem thường các nàng chương ba trăm mười hai lấy oán trả ơn Bởi vì gặp được thật r ọ n g t ư ơ ngơi n tiễn、bắc、viễn, thủy phụ dung các nàng quyết định nghỉ g thủy quyết một t hồi, bác các phụ h u n i giúp tiễn、bắc、viễn hộ pháp, tiễn、bắc、viễn có khả năng an tâm chữa thương. Đối với lôi biểu ệ n nhường năng an thương. lần này, thạch lôi tuy là bất mãn trong lòng, nhưng mà trên mặt nhưng không pháp, tâm thạch tuy bất mặt Thật bác bác có chữa có hộ khả Hô! lộ ra. mà là dài phun ra một ngụm trọc khí tiến bắc viễn đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra đứng lên đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện tiến bắc viễn đã k h ô n g chế lại thương thế bất quá không có đan dược phụ trợ Muốn hoàn tiến o à n k h ô phục cũng không phải không thời khả cũng có trong gian ngăn có khả năng là làm đ Tiến bắc viễn tới ăn một ăn cười h ú t gì An mi c hô. đi ư ợ c t ế n bác vào i cười đi ễ n v bên cạnh đống lửa tiếp nhận an m i đưa qua thịt xiên không sai không sai nói thật tiến vào bí cảnh sau ta đã rất lâu chưa từng ă n qua ăn ngon như vậy đồ vật tiến bắc viễn nói ra vậy ngươi đều ăn chút gì a an m i cười hỏi ăn một chút nửa sống nửa chín thịt nướng còn có đủ loại quả dại nếu như không phải vì tiến về tổ địa thánh vũ điện ta cũng không biết có thể hay không kiên trì nổi tiến bắc viễn trầm giọng nói ra nếu như ta có các ngươi thế này tay nghề cũng không cần mỗi ngày ăn những cái kia quả dại chúng ta tay nghề chỉ có thể coi là bình thường thạch l ố i que thịt nướng mới gọi tốt ăn đây an Ni vừa cười vừa nói cũng không biết có cơ hội hay không ăn vào thạch l ố i que thịt nướng tiến bắc viễn nhìn lấy thạch l ố i vừa cười vừa nói hẳn không có cơ hội gì thạch l ố i lãnh đạm nói ra thạch lỗi cùng thủy phụ dùng quan hệ không tệ cho nên yêu ai yêu cả đường đi dù là vừa vặn tiếp xúc lúc an n h i mấy người thái độ cũng không tính được được nhưng mà hắn nhưng không có để ở trong lòng bất quá vừa rồi gặp mặt tiễn bắc viễn cấp thạch lỗi ấn tượng thật không tốt cho nên thạch lỗi cũng sẽ không đối với tiễn bắc viễn khuôn mặt tươi cười đón lấy có lẽ cái này cùng tiễn bắc viễn không phải mỹ nữ có quan hệ rất lớn nhan trị tức chính nghĩa tiễn bắc viễn không phải mỹ nữ cho nên thạch lỗi mới có thể khác nhau đối lãi thạch lôi nói nhường tiễn bắc viễn rất là xấu hổ không biết nên nói cái gì chỉ có thể túi đầu xuống bất đắc dĩ cười cười không có người chú ý tới tiễn bắc viễn trong mắt lóe lên một cái rồi biến mất hàng quang bất quá thạch lôi lại cảm ứng rõ ràng đến tiễn bắc viễn trên người lóe lên một cái rồi biến mất mãnh liệt sắc ý ha ha ha ta ngược lại muốn xem xem ngươi đang có ý đồ gì thạch lôi trong lòng cười lạnh bóng đêm dần dần thâm trầm thủy phụ d u n g mấy người trước sau treo lên áp các người đi nghỉ ngơi a ta tới gác đêm thạch lỗi vừa cười vừa nói được thủy phù dung mấy người cũng không khách khí nhao nhao tìm một chỗ nghỉ ngơi đi thủy phù dung các nàng nghỉ ngơi đi tiễn bắc viễn nhưng không có đi nghỉ ngơi phản mà đi tới thạch lỗi ngồi xuống bên người thạch lỗi nhìn tiễn bắc viễn một chút nhưng không có lên tiếng mà là quay đầu lại c h ầ m c h ầ m lên trước mặt đống lửa thật giống trong đống lửa có thể toát ra cái gì hiếm có đồ chơi thạch lỗi ngày mai tìm cái lý do ly khai à thủy phù dung các nàng không phải ngươi có thể trèo cao nổi t i ễ n bắc viễn lạnh giọng nói ra n g ư ơ i tính là cái gì thạch lỗi suy cười một tiếng khinh thường nói ra n g ư ơ i t i ễ n bắc viễn không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà sẽ nói như vậy tức giận đến toàn thân run rẩy không nói ra được một câu hoàn chỉnh nói ngươi khẳng định muốn đối địch với ta ngươi có biết hay không ta một câu liền có thể để ngươi chết không có chỗ chôn hơn nửa ngày t i ễ n bắc viễn mới khôi phục lại lạnh giọng nói ra ta không tin thạch lỗi lắc đầu ngươi nói thêm câu nữa nói nhảm ta liền đem ngươi đánh ra bí cảnh gặp được tiến bắc viễn trước đó hắn tu vi đã khôi phục lại ngưng h ồ n cảnh tu vi cùng tiến bắc viễn không sai biệt nhiều bất quá thạch lỗi có lòng tin nhẹ nhõm nghiền ép tiến bắc viễn nếu như tiến bắc viễn hiện tại liền bị ép ly khai bí cảnh bài danh chắc chắn sẽ không quá cao mà hắn thì sẽ kiên trì đến tuyển bạn thi đấu kết thúc mà lại hắn tin tưởng mình khẳng định có thể thu hoạch được tiến về tổ địa thánh vũ điện tư cách lúc kia tiến bắc viễn muốn động hắn cũng phải nhìn liên bang quốc hội chứng nghị thành viên có đáp ứng hay không cho nên thạch lỗi căn bản không thèm để ý tiến bắc viễn uy hiếp n g ư ơ i tiến bắc viễn sắc mặt tâm trầm trong mắt sát ý b ố n phía tùy thời đều có thể ra tay ngươi có thể phải suy nghĩ cho kỹ một khi ra tay hậu quả không phải ngươi có thể chịu được được thạch lỗi lạnh giọng nói ra hắn đã quyết định một khi tiến bắc viễn ra tay hắn liền biết dùng lôi đ ỉ n h chi thế đem tiến bắc viễn trọng thương nhường tiến bắc viễn bị ép ly khai bí cảnh đến nỗi thủy phủ dung các nàng sẽ nghĩ như thế nào thạch lỗi căn bản không quan tâm hắn tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ lòng mang ác ý người cùng với hắn một chỗ nếu như thủy phụ dung các nàng không cao hứng hắn một thân một mình hành động cũng được dù sao chỉ phải cẩn thận một chút không gặp được trùng vương cấp trở lên trùng ma hắn căn bản không có cái gì quá đại uy hiếp bằng vào cường đại phòng ngự dù là thân ham t r ù n g vây hắn cũng có thể bình yên phá vây hít sâu một hơi tiễn bắc viên ép buộc chính mình tỉnh táo lại lạnh lùng nhìn thạch lỗi một chút đứng dậy rời đi suy thạch lỗi khinh thường cười lạnh một tiếng nếu như tiễn bắc viễn trực tiếp động thủ hắn còn có thể coi trọng mấy phần hiện tại hắn đã không cho rằng tiễn bắc viễn sẽ mang đến cho hắn cái uy hiếp gì thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt đã đến sau nửa đêm chính là trong một ngày hắc cám nhất thời khắc người giám ba thạch l ô i đột nhiên ra gầm lên giận dữ tâm niệm vừa động đầu vương truy đã xuất hiện trong tay tinh bạo trong tay đầu vương truy bị thạch l ô i hung hăng ném ra đi mục tiêu chính là chuẩn bị đối với thủy phụ dung ngầm hạ sát thủ tiễn bắc viễn thạch lôi gầm thét đem chính đang ngủ say thủy phụ dung mấy người bừng tỉnh sau đó thủy phụ dung liền thấy tiễn bắc viễn đang chuẩn bị đem trường kiếm trong tay đâm về phía mình mà thạch lôi thì là cầm trong tay đầu vương truy đánh tới hướng tiễn bắc viễn đầu góc nhanh quay ngược trở lại thủy phụ dung trong nháy mắt liền nghĩ minh bạch chuyện đã xảy ra tâm niệm vừa động chân nguyên trong cơ thể trong nháy mắt bạo cả người không hề có điểm báo trước lui lại hơn mười mét tạm thời bỏ rơi tiễn bắc viễn uy hiếp trên thực tế tiến bắc viễn cũng không có thời gian đối với thủy phụ dung tiến hành công kích bởi vì thạch l ô i công kích đã gần ngay trước mắt nếu như hắn tiếp tục công kích thủy phụ dung thạch l ô i đầu vương t r u y liền biết n g ệ n ở đầu hắn bên trên hắn có thể không tin mình đầu lại so với thạch l ô i trong tay đầu vương t r u y cứng hơn hít sâu một hơi tiến bắc viễn chân nguyên trong cơ thể tấn lưu chuyển trường kiếm trong tay bên trên lóe ra từng đạo từng đạo phong duệ kiếm khí mỗi một đạo kiếm khí đều đâm về thạch l ô i thân thể yếu hại lui lại đã tới không kịp tiến bắc viễn dứt khoát công địch tất cứu m u ố ầm ầm ầm kiếm khí rơi vào thạch lỗi trên người chiến giáp bên trên ra từng tiếng thanh thúy tiếng va chạm nhưng không có tại chiến giáp bên trên lưu lại một đạo dấu vết tại tiến bắc viễn trấn kinh trong ánh mắt t đầu đầu lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát mặc dù không có muốn t i ễ n bắc viễn mạng nhỏ nhưng mà cũng đem t i ễ n bắc viễn một cái cánh tay trấn thành thịt nát tiến h u ậ n t ệ n lấy đem tiễn bắc viễn, viễn không nghĩ tới thạch lôi đã vậy còn quá h u n g á c chỉ một k í c h thiếu chút nữa muốn hắn mạng nhỏ cố nén kịch liệt đau nhức muốn đặt xuống câu tiếp theo ngoan thoại lại không nghĩ chỉ nói một chữ thân thể liền bị tầng một đột nhiên xuất hiện vầng sáng bao phủ vầng sáng tiêu tán tiến bắc viễn đã biến mất tại bí cảnh bên trong Thiện ra. tiễn ra tiến bắc viễn ta nhất định phải làm cho hắn trả giá đắt thủy phù rung hai mắt đỏ bừng lửa giận cháy hừng hực nghiến răng nghiến lợi nói ra nếu như không phải thạch lỗi kịp thời phát hiện chỉ sợ nàng đã chịu tiễn bắc viễn độc thủ dù là sẽ không bị giết chết thủy phụ dung cũng sẽ bị trọng thương sau đó bị ép ly khai bí cảnh cùng tiến về tổ địa thánh vũ điện tư cách vô duyên không chỉ là thủy phụ dung an n h i mấy người cũng là trong lòng nghĩ mà sợ không lấy nếu như không phải thạch lỗi kịp thời ra tay các nàng cũng không nhất định có thể phát hiện tiễn bắc viễn tiểu động tác chỉ sợ thủy phụ dung bị hại sau liền đến p i ê n các nàng t i ễ n bắc viễn thế nào sẽ làm như vậy ani n vẫn còn có chút không thể tin được t i ễ n bắc viễn lại là một người như vậy ta nói qua các ngươi là đối thủ cạnh tranh cứu hắn muốn nghĩ lại cho kỹ kết quả các ngươi không nghe thạch lôi trầm giọng nói ra hắn đối với thủy tiểu thư ám hạ độc thủ một là muốn giảm bớt đối thủ cạnh tranh nhị là muốn thử một chút có thể hay không thông qua loại phương pháp này thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy dù cho không thể thu được là điểm tích lũy tối thiểu nhất cũng có thiếu một cái đối thủ cạnh tranh thế nào cũng sẽ không lỗ nếu như không phải ta kịp thời phát hiện thủy tiểu thư chịu độc thủ đúng là ta đem hắn giết thủy tiểu thư ngươi cũng không có khả năng trở lại nghe thạch lôi nói thủy phụ dung bọn người mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nếu như các nàng nghe thạch lôi khuyên đ ủ những phiền toái này sự t ì n h cũng sẽ không có thạch lôi ngươi đem tiến bắc v i ệ n đánh thành trọng thương nhường hắn rút lui bí cảnh ngươi điểm tích lui biến không nô xong hỏi không biết thạch lôi lắc đầu Chúng nếu như mới vừa gia nhập bí cảnh không có mấy ngày còn có thể tùy tiện đem người làm cho rút lui bí cảnh liền có thể biết điểm tích lũy biến không thay đổi nhưng mà hiện tại giải phong bộ phận tu vi cần điểm tích lũy nhiều như vậy còn không phải là đem một hai người làm cho rút lui bí cảnh liền có thể biết trừ phi bị bức phải rút lui bí cảnh trên thân người điểm tích lũy nhiều do người bất quá thế này người dưới tình huống bình thường làm sao có thể bị buộc đẩy ra bí cảnh thạch lỗi trầm giọng nói ra bất quá ngươi kiểu nói này ta ngược lại thật ra muốn ra một cái biện pháp đến chỉ muốn các ngươi nguyện ý phối hợp liền có thể biết ta điểm tích lũy có phải không là biến nhiều biện pháp gì nô x o n g hỏi ta đem các ngươi trọng thương các ngươi đều ly khai bí cảnh nếu như ngươi trên người chúng mấy phần đều biến thành ta ta tu vi nhất định có thể giải phong một bộ phận thạch lỗi vừa cười vừa nói nà mơ n ô song hung hăng chừng thạch lỗi một chút thạch lỗi ngươi là tại cùng chúng ta nói đùa sao ani có chút lo lắng hỏi sợ thạch lỗi thật đối bọn hắn hạ độc thủ cùng thạch lỗi tiếp xúc thời gian dài như vậy các nàng thế nhưng là biết thạch lỗi đến cùng có bao nhiêu lợi hại mấy người các nàng liên thủ cũng không thể nào là thạch lỗi đối thủ ngược lại sẽ bị thạch lỗi nhẹ nhõm nghiên ép ha ha ha đương nhiên là tại cùng các ngươi nói đùa thạch lỗi cười lớn nói thời gian còn sớm các ngươi lại đi nghỉ ngơi một hồi à bữa sáng được ta sẽ gọi n g ư ờ i nhóm không ta ngủ không được an ni lắc đầu nói ra c h u y ề n của tui nét thủy phù dung các nàng cũng lắc đầu biểu thị không muốn đi nghỉ ngơi vừa rồi trùng kích đối với các nàng ảnh hưởng thật sự là quá lớn làm cho các nàng không có, có tâm tư đi nghỉ ngơi vậy thì cùng một chỗ chuẩn bị bữa sáng à, ăn xong chúng ta tiếp tục đi đường tranh thủ đang tuyển chọn thi đấu kết thúc trước đó thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy thạch lỗi vừa cười vừa nói một phen bận rộn sau đơn giản bữa sáng làm tốt ăn sáng x o n g sau thạch lỗi bọn hắn tiếp tục hướng tây tiến lên thời gian ngày lại ngày trôi qua thủy phù dung trên người các nàng phát ra biêu hãn khí tức càng lúc càng n ồ n g nặc cùng trùng ma chém giết thời gian dài như vậy các nàng đã không còn chấp nhất so với đánh giết tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma chỉ cần thấy được trùng ma liền xông đi lên đem trùng ma toàn bộ giải quyết thời gian dài như vậy quá khứ các nàng cũng không biết đánh giết bao nhiêu trùng ma đạt được bao nhiêu điểm tích lũy bất quá trừ trước đó gặp được cái kia lấy oán trả ơn tiễn bắc viễn bên ngoài bọn hắn một mực không có gặp được còn lại dự thi võ giả càng là chạy hướng tây bọn hắn gặp được trùng ma số lượng càng nhiều thống l ĩ n h cấp trùng ma thực lực cũng càng ngày càng cường đại cho dù là bọn họ tu vi đều khôi phục lại ngưng hồn cảnh đình phong chỉ thiếu một chút xíu liền có thể đem tu vi khôi phục lại trạng thái đình phong nhưng mà tại thực lực cường đại thống l ĩ n h cấp trùng ma trước mặt trừ thạch lỗi y nguyên có khả năng nhẹ nhõm đối mặt bên ngoài thủy phụ dung bọn người chỉ có thể miễn cương ương đối thậm chí nhất định phải mấy người liên thủ mới có thể đem thống lĩnh cấp trùng ma đánh g i ế t vì để thủy phụ dung các nàng có đầy đủ sức tự vệ thạch l ô i cô ý đem tại thiết huyết tinh học được mấy loại thích hợp thủy phụ dung các nàng sử dụng chiến trận truyền cho các nàng có chiến trận phụ trợ thủy phụ dung các nàng đánh g i ế t thống lĩnh cấp trùng ma hiệu s u ấ t biến cao một chút đến nỗi tạp binh cấp trùng ma cùng tinh duệ cấp trùng ma gặp được bọn hắn tạo thành chiến trận thật giống như t i ế n tối say hạt đậu đồng dạng không có lực phản kháng chút nào bị ép làm thịt náo thạch lỗi chúng ta tại bí cảnh bên trong bao lâu thời gian lúc nghỉ ngơi sau đó thủy phụ dung hỏi một tháng dùng không bao lâu thời gian tuyển bạt thi đấu liền biết kết thúc thạch lôi trầm giọng nói ra chúng ta giết nhiều như vậy chúng ma cũng không biết đến cùng đạt được bao nhiêu điểm tích lũy có thể hay không hàng trước nhất an n i nhữ mảy nói ra đúng à nếu như không thể xếp tại chín mươi người đứng đầu chúng ta không phải tráng uổng công khổ cực thời gian dài như vậy nô song cũng trầm giọng nói ra chúng ta đã cố gắng như vậy nếu như còn không thể thu hoạch được một cái tiến về tổ địa thánh vũ điện tư cách cái kia thật đúng là không có thiên lý trần tinh cũng mở miệng nói ra thạch lỗi ngươi nói hiện tại bí cảnh bên trong còn có bao nhiêu dự thi võ giả chúng ta bây giờ điểm tích lũy có khả năng sắp xếp ở phía trước không thủy phù dung hỏi không biết thạch lỗi lắc đầu bất quá bây giờ còn có thể lưu tại bí cảnh bên trong võ giả điểm tích lũy đều sẽ không quá ít hiện đang tuyển chọn thi đấu đã qua hơn phân nửa thời gian còn lại thời gian chúng ta cũng không thể bung lỏng trái lại muốn càng thêm cố gắng chỉ cần đánh giết càng nhiều trùng ma thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy chúng ta mới có nắm chắc hơn thu hoạch được tiến về tổ địa thánh vũ điện tư cách các ngươi đã cố gắng thời gian dài như vậy sẽ không ở cái này tối hậu q u a n đầu từ bỏ đi đương nhiên sẽ không thủy phù d u n g mấy người trầm giọng nói ra vậy liền để chúng ta tiếp tục cố gắng a thạch lỗi vừa cười vừa nói chương ba trăm mười bốn bài danh vì có khả năng thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy cam đoan chính mình có thể m ò được một cái tiến về tổ địa thánh vũ điện tu luyện tư cách thủy phụ dung các nàng tất cả đều liều mạng mỗi ngày các nàng đều sẽ tiêu tốn rất nhiều thời gian tìm kiếm trùng ma sau đó đem tìm tới trùng ma toàn bộ đánh g i ế t thể lực không đủ có thạch lôi kích hoạt quang hoàn gia tốc khôi phục chân nguyên tiêu hao hầu như không còn có thạch lôi kích hoạt quang hoàn gia tốc khôi phục bị các nàng đánh g i ế t trùng ma rất nhiều đại lượng máu tươi kích hoạt phù văn b í trận tuyệt đối không có vấn đề kích hoạt quang hoàn sau vài giây đồng hồ thời gian liền có thể nhường thủy phụ dung các nàng thể lực cùng chân nguyên khôi phục hơn phân nửa mà kích hoạt quang hoàn vài giây đồng hồ thời gian đối với thạch l ô i tới nói căn bản không phải cái gì gánh vác rất nhanh liền có thể khôi phục lại mỗi một ngày thủy phụ dung các nàng chỉ có mệnh đến tình trạng kiệt sức đau nhức toàn thân mới có thể dừng lại nghỉ ngơi mỗi một ngày thủy phụ dung các nàng đều sẽ trời chưa sáng liền đứng dậy tùy ý ăn một chút gì sau lại tiếp tục xuất phát không ngừng đánh g i ế t trùng ma thu hoạch được điểm tích lũy mấy ngày ngắn ngủi thời gian thạch lỗi bọn người trên thân điểm tích lũy tất cả đều tăng vọt tu vi hoàn toàn khôi phục tu vi rốt cục hoàn toàn khôi phục thủy p h ú rung trong mắt lấp lóe kích động thần thái tu vi khôi phục có gì có thể cao hứng nhiều nhất liền là để cho chúng ta kiên trì thời gian dài một điểm chúng ta muốn đem mục tiêu định cao hơn một chút chẳng lẽ các ngươi không muốn hiện tại liền thể nghiệm một chút hợp thể cảnh vũ giả u y nào không không muốn thể nghiệm một chút nộ đạo cảnh võ giả huy năng không thạch lôi trầm giọng nói ra trong n ô n n g ư tràn ngập r ụ hoặc nghe thạch lôi nói thủy phụ dung bọn người tâm động bất quá các nàng cũng biết muốn làm đến điểm này cũng không phải là một chuyện dễ dàng lượng lớn điểm tích lũy còn không phải là dễ dàng đạt được như vậy ngươi có biện pháp thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy không an ni hỏi ta có thể có biện pháp nào đơn giản liền làm ộ t mực giết giết nhiều thống lĩnh cấp chủng ma thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy kỳ thật cũng bất quá là làm hết sức mình nghe thiên mệnh cho mình định một mục tiêu sau đó hướng mục tiêu dùng sức ca thạch lôi trầm giọng nói ra đáng tiếc ta tu di chỉ hoàn bên trong còn có nhiều như vậy nhằm vào trùng ma tạc đạn dùng không nếu như có thể sử dụng liền là trùng vương cấp trùng ma ta cũng dám xông đi lên đụng một cái hãn tu di chỉ hoàn bên trong viên kia rất có thể có khả năng làm bị thương trùng vương cấp trùng ma tạc đạn vẫn không dùng tới đáng tiếc nơi này là bí cảnh tạc đạn cho dù tốt cũng dùng không thạch lôi đều là chúng ta liên lụy ngươi bằng không thì ngươi nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy thủy phù dung rất là không có ý tứ nói ra bắt đầu đoạn thời gian kia thạch lỗi căn bản không có giết bao nhiêu chủng ma mà, mà là đem cơ hội đều lưu cho các nàng nếu như không có các nàng liên lụy thạch lỗi khẳng định đã sớm khôi phục tu vi thậm chí khả năng càng tiến một bước sớm có được hợp thể cảnh vũ giả huy năng sau đó thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy đúng a nếu như không phải chúng ta ngươi nhất định có thể thu hoạch được càng nhiều điểm tích lũy an ni mấy người cũng nhao nhao mở miệng nói ra chúng ta là bằng hưu đã ta đáp ứng gia nhập tiểu đội chúng ta liền là một cái chính thể trợ giúp lẫn nhau là hẳn là các ngươi về sau tuyệt đối không nên nói như vậy thạch lôi sầm mặt lại nói ra nếu như các ngươi cảm giác là không có ý tứ liền giết nhiều một chút chúng m a tranh thủ tất cả đều cầm tới tiến về tổ địa thánh vũ điện tu luyện tư cách thế này mới sẽ không để cho ta cố gắng uổng phí hết ân thủy phù dung mấy người dùng sức chút gật đầu ở sau đó trong thời gian thủy phù dung các nàng càng thêm cố gắng đánh giết chúng ma thạch lỗi cũng không có nhàn rỗi đồng dạng cố gắng đánh giết chúng ma hắn cũng không muốn bị thủy phù dung mấy người vượt qua đi hỗ trợ là một chuyện không sánh bằng thủy phù dung mấy người lại là một chuyện khác đương nhiên thạch lỗi cũng không có quên ngẫu nhiên kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên hai cái phù văn bí trận gia tốc khôi phục thủy phù dung mấy người thể lực cùng chân nguyên tốc độ khôi phục làm cho các nàng có khả năng kiên trì thời gian dài hơn thời gian một chút xíu trôi qua thủy phụ dung đám người đã quên đã tại bí cảnh bên trong bao lâu thời gian mỗi ngày trừ nghỉ ngơi liền là cùng trùng ma chém giết thời gian dài chiến đấu càng làm cho trên người các nàng sát khí mười phần nồng đậm muốn thu liễm đều làm không được ông đang cùng một con thống lĩnh cấp trùng ma chém giết thủy phụ dung trên người các nàng đột nhiên bị tầng một mông lung vầng sáng bao phủ sau đó thủy phụ dung các nàng liền cảm giác mình thân thể không bị khống chế trước mắt hết thể trở nên mờ đi trong trước mắt các nàng liền biến mất tại bí cảnh bên trong lại xuất hiện lúc đã trở lại thủ đô tinh to lớn nhất trong diễn võ trường cùng các nàng cùng nhau xuất hiện còn có còn lại tại bí cảnh bên trong chiến đấu đám võ giả nhìn bên cạnh không ngừng xuất hiện từng cái võ giả thủy phụ dung các nàng biết tuyển bạt thi đấu đã kết thúc tất cả mọi người điểm tích lũy cũng sẽ không gia tăng lập tức bọn hắn liền biết biết được tiến về tổ đ ị a thánh vũ điện người đến cùng là ai nghĩ đến kết quả lập tức liền xuất hiện thủy phụ dung đám người trên mặt lộ ra thần sắc khẩn trương thạch lỗi lại sắc mặt như thường bọn hắn đã cố gắng như vậy nếu như còn không thể thu hoạch được tiến về tổ địa thánh vũ điện tu luyện tư cách vậy hắn cũng không có cái gì được phàn nàn hắn đã hết sức còn lại dự thi võ giả hiển nhiên cũng ý thức được điểm này không có người mở miệng nói chuyện tất cả mọi người đứng bình tĩnh lấy chờ đợi cuối cùng đáp án công bố khúc lan tát ho nhẹ một tiếng đem tất cả mọi người ánh mắt tất cả đều hấp dẫn đến trên người mình. tại bí cảnh bên trong các người biểu hiện ta đều nhìn ở trong mắt các người giết bao nhiêu trùng ma đạt được bao nhiêu điểm tích lũy ta cũng đều rõ ràng hiện tại ta đem công bố tất cả tiến vào bí cảnh dự thi võ giả thu hoạch được điểm tích lũy điểm tích lũy bài danh chín vị trí đầu thập tướng thu hoạch được tiến về tổ địa thánh vũ điện tu luyện tư cách lan tắt trầm giọng nói ra nói xong lan tắt tâm niệm vừa động lơ lửng ở giữa không t r u n g từng mặt gương bạc cấp tốc dung hợp biến thành một t r ư ờ n g to lớn bảng danh sách trên bảng danh sách viết từng cái dự thi võ giả danh tự danh tự đằng sau là võ giả tại bí cảnh bên trong thu hoạch được điểm tích lũy tiến vào bí cảnh bên trong võ giả số lượng rất nhiều bất quá chỉ có xếp tại 90 n g ư ờ i đứng đầu võ giả danh tự không những chữ lớn hơn nữa còn là kim s á c tản ra nhàn nhạt hào quang thu hoạch được điểm tích lũy cũng có cũng nhiều đến dọa người cho dù là xếp tại người thứ 90 n g ư ờ i võ giả kia thu hoạch được điểm tích lũy cũng có trăm tên có hơn võ giả hơn mười lần thạch l ô i cùng thủy phụ dung mấy người may mắn xếp tại 90 người đứng đầu bất quá bọn hắn bài danh so sánh sau cùng đều xếp tại hơn 70 tên mà 70 tên đến 90 tên võ giả điểm tích lũy không sai biệt nhiều nếu như không phải thạch lỗi bọn hắn đang tuyển chọn thi đấu kết thúc trước đó cái kia trong hơn mười ngày cố gắng đánh giết càng nhiều trùng ma chỉ sợ bọn họ nghĩ đứng vào 90 tên còn có chút mơ hồ a a a ta đi vào ta đi vào nhìn lấy chính mình bài danh a ni kích động hô to gọi nhỏ ta cũng đi vào ta cũng đi vào Lô song chương ù n Trần n g t i cũng kích Thạch cám động nhảy tung tăng. Thạch Lôi, cảm ơn n g lỗi, i ế u như n h k ô có ngươi ba trăm mười lăm trước khi ly biệt bài danh phía trước chín mươi người lưu lại những người khác tán a nhìn thấy thu hoạch được tiến về tổ địa thánh vũ điện nhiều võ giả tâm tình dần dần bình phục lại lan tắt trầm giọng nói ra là theo bị đào thải võ giả dần dần ly khai trong diễn võ trường chỉ còn lại có liên bang quốc hội chú nghị n g thành viên cùng thu hoạch được tiến về tổ điệu thánh vũ điện tu luyện tư cách nhiều võ giả toàn bộ diễn võ trường lập tức chống trải ra một bước phóng ra lan t á t đã xuất hiện tại thạch lỗi mấy người trước mặt chúc mừng các ngươi thu hoạch được tiến về tổ điệu thánh vũ điện tu luyện tư cách các ngươi có ba ngày thời gian cùng người thân cáo biệt ba ngày sau ta sẽ dẫn lấy các ngươi ly khai tinh diệu liên bang trở về tổ điệu thánh vũ điện nói xong lan tắt biến mất không còn t â m hơi vô tung thật giống chưa bao giờ xuất hiện qua đồng dạng lan tắt biến mất sau liên bang quốc hội chúng nghị thành viên mới mang theo tiếu dung đi tới cùng thạch lỗi bọn hắn thân thiết nói chuyện với nhau một hồi sau để cho người ta vì thạch lỗi bọn hắn chuẩn bị nơi nghỉ ngơi chỗ vừa mới an trí xuống thạch lỗi liền thu đến phụ thân thạch vân khánh phát tới trò chuyện thỉnh cầu phụ thân thạch lỗi ngươi ở đâu có thể đi ra một chuyến không gia chủ muốn gặp ngươi thạch vân khánh trầm giọng nói ra được ở đâu gặp mặt thạch lỗi đồng ý tại thạch vân khánh nói một cái địa chỉ ta liền tới đây thạch lỗi trầm giọng nói ra cùng thủy phù dung các nàng đánh một cái bắt chuyện thạch lỗi ly khai nơi nghỉ ngơi chỗ cưới một cỗ phủ văn xe bay đi vào địa điểm ước định tại một gian xa hoa trong dạng thạch lỗi nhìn thấy phụ thân cùng bàn thạch thạch thị gia chủ không nghĩ tới bàn thạch thạch thị vậy mà lại xuất hiện ngươi dạng này thiên t i ê u đúng là ta chết nhìn thấy tổ tông nhóm cũng có thể có chỗ giao phó ban thạch thạch thị gia chủ cười lớn nói gia chủ nói quá lời thạch lỗi thái độ lạnh nhạt bên trong còn mang theo từng k i a xa cách hắn chỉ là bàn thạch thạch thị chi mạch bằng hệ khi còn bé có thể không có đạt được gia tộc bao nhiêu tài nguyên tu luyện đối với gia tộc c à n g là không có bao nhiêu lòng trung thành hôm nay tới kiến gia chủ thuần túy là xem ở phụ thân hắn thạch vân khánh mặt m ũ i không quan trọng không quan trọng ban thạch thạch thị gia chủ vừa cười vừa nói sau đó lấy ra một cái tu di chỉ hoàn trận này tuyển bạt thi đấu gia tộc cũng phái ra mấy người thăm ra đáng tiếc bọn hắn vận khí kém một chút không có thể thu được là tiến về tổ địa thánh vũ điện tư cách cũng may ngươi thu hoạch được một cái tư cách đây là gia tộc cố ý chuẩn bị ban thưởng đến là chuẩn bị cấp mấy người kia đáng tiếc mấy người kia không có cái này phúc khí cho nên hiện tại phần này ban thưởng là ngươi thạch lôi không có tiếp nhận tu di chỉ hoàn mà là nhìn lấy phụ thân nhận lấy thạch vân khánh gật gật đầu tuy là ngươi tham gia tuyển bạt thi đấu chỉ là một cái ngoài ý mớn nhưng mà ngươi làm vào trong gia tộc những người khác không có làm đến sự tình thu hoạch được phần này ban thưởng cũng là phải ngươi liền an tâm nhận lấy không có người sẽ tìm đến làm phiền ngươi cảm ơn gia chủ nghe phụ thân nói thạch lỗi lúc này mới nhận lấy tu di chỉ hoàn cùng thạch lỗi lại trò chuyện một hồi bàn thạch thạch thị gia chủ đứng dậy rời đi thạch lỗi ngươi phải n h ớ kỹ trên người ngươi chạy xuôi theo bàn thạch thạch thị huyết mạch nếu như có thể nói thích hợp giúp đỡ gia tộc trước khi đi bàn thạch thạch thị gia chủ trầm giọng nói ra nói xong bàn thạch thạch thị gia chủ cũng không chờ thạch lỗi trả lời cũng nhanh bước ly khai không nên đem gia chủ nói để ở trong lòng trong lòng ngươi nghĩ như thế nào liền thế nào đi làm bàn thạch thạch thị quá nhỏ ngươi không nên bị gia tộc trói buộc thạch vân khánh vô vô thạch lỗi bả vai sau đó cũng bước nhanh ly khai nhìn lấy phụ thân đi xa bóng lưng thạch lỗi lâm vào trầm mặc thật lâu mới phát ra khé than thở một tiếng trở lại nơi nghỉ ngơi chỗ thạch lỗi ngoài ý muốn nhìn thấy đồng cương đội trưởng ngươi tại sao tới đây thạch lỗi kinh ngạc hỏi ngươi bây giờ đã là liên bang danh nhân mà lại lập tức sẽ đi ta đương nhiên muốn tới đưa t i ế n ngươi đồng cương vừa cười vừa nói đồng cương không có nói sai thông qua tuyển bạt thi đấu thu hoạch được một cái tiến về tổ đ ị a thánh vũ điện tu luyện tư cách thạch lỗi đã bị có được đặc thù tin tức con đường các đại gia tộc chỗ biết rõ hiện tại hắn xác thực được xưng tụng là liên bang danh nhân dùng không bao lâu toàn bộ liên bang đều biết hắn người này tồn tại đương nhiên không phải hắn một người người bị chúng nhân biết rõ còn lại thông qua tuyển b ạ t thi đấu thu hoạch được tư cách người cũng thành liên bang danh nhân cùng thạch l ô i đồng dạng chẳng mấy chốc sẽ đem danh tự c h u y ề n khắp tinh diệu liên bang đội trưởng người đến tiễn ta có hay không chuẩn bị lễ vợ ta thạch l ô i cười hỏi hắn nhưng là biết đồng cương rất yêu đánh c ư c chắc chắn sẽ không bỏ lỡ cơ hội này nhìn hắn nở nụ cười bộ dáng thạch l ô i không cần đoán cũng biết đồng cương khẳng định là thu hoạch thật to đương nhiên là có chuẩn bị đồng cương cười đem một cái tu di chỉ hoàn ném cho thạch lỗi đến tổ địa thánh vũ điện nhất định phải cố gắng tu luyện tuyệt đối không nên cấp liên bang mất mặt nếu có cơ hội liền trở lại thăm một chút ta có vật gì tốt đừng quên mang cho ta trở về chính là nhất định thạch lỗi cười gật gật đầu đội trưởng tổ địa thánh vũ điện thật tồn tại không vì cái gì các ngươi không có chút nào hoài nghi n h ữ n thời gian dài như vậy thạch lỗi vẫn là không nhịn được nói ra một mực bảo lưu trong lòng mình nghi vấn tổ địa thánh vũ điện đương nhiên tồn tại đây là không thể nghi ngờ đến tại chúng ta thế nào xác định đây là một cái bí mật chờ các ngươi đến tổ địa thánh vũ điện liền biết ngươi yên tâm đến đó đối với các ngươi chỗ tốt là thật to bất quá các ngươi sắp vai gánh trách nhiệm nặng nề cũng có nặng nề hy vọng các ngươi có khả năng nâng lên trách nhiệm đồng cương trầm giọng nói ra nghe đồng cương nói thạch lỗi càng mơ hồ bất quá hắn cũng mơ hồ đoán ra có thể cùng trùng mà có quan hệ đội trưởng ngươi muốn đối thực lực của ta có lòng tin thạch lỗi vừa cười vừa nói ta đối với ngươi vẫn tương đối yên tâm đồng cương cũng cười thạch lỗi nhìn lấy chất phác nhưng mà mười phần khốt khéo tuy là tu vi bình thường nhưng mà thực lực lại cao đến dọa người nếu như đem tu vi áp chế đến đồng một cảnh giới hắn cũng không có năm chắc có thể đánh bại thạch lỗi ngươi phải n h ớ kỹ ly khai tinh diệu liên ban sau các ngươi những người này liền là một cái chính thể ta hy vọng lúc khi tối hậu trọng yếu ngươi có thể giúp một chút những người khác đồng cương thần tình nghiêm túc nói ra thạch a ế nếu t bất thèm ta hỗ trợ, ta tự tìm t sức sẽ lực, có có cũng phước. nỗ người không không đụng lên đi tự tìm phiền hỗ quá, đi h lỗi gật gật đầu nói ra có thể đồng cương cũng biết thạch lỗi là có ý gì gật gật đầu đồng thời không có cương cầu cùng thạch lỗi lại trò chuyện một hồi đồng cương tìm một cái lấy cớ ly khai đưa tiễn đồng cương thạch lỗi mới có thời gian xem xét tu di chỉ hoàn thật khó qua đến cùng đều có những thứ gì hoa nhìn tới đội trưởng đánh cược thắng không ít đ ồ tốt Bằng không thì chương ũ n g k ô n năng g có khả đ a t ba trăm mười sáu thanh huy liên bang ba ngày thời gian nói dài cũng không dài nói ngắn cũng không ngắn thủy phụ dung cùng an n i mấy người mời thạch lôi quá khứ tụ họp một chút lại bị thạch lôi từ chối nhã nhặn lý do là hắn tại bí cảnh bên trong cũng có một chút thu hoạch muốn mượn cơ hội tiêu hóa hấp thu một phen trên thực tế thạch lỗi cũng không có tu luyện mà là trong ba ngày qua lại đem bản m ệ n h vũ trang cường hóa thăng cấp một lần nhường bản m ệ n h vũ trang càng thêm cường đại đáng tiếc thu thập được những tài liệu này vẫn là kém một chút bản m ệ n h vũ trang tuy là đi qua lần lượt cường hóa thăng cấp phòng ngự trở nên mạnh hơn nhưng lại không có chất thuế biến xem ra muốn nhường bản m ệ n h vũ trang thoát thai hoàn cốt còn muốn đi tổ địa thánh vũ điện nghĩ một chút biện pháp đem bản mệnh vũ trang thu hồi khí hải mệnh khiếu bên trong nhường tinh thuần sao trời chân nguyên không ngừng tẩm bổ rèn luyện thạch lôi thăm thảm thở dài rất nhanh l i ề n đến tiến về tổ địa thánh vũ điện thời gian thạch lỗi cùng thủy phụ dung mấy người kết bạn đi vào thủ đô tinh to lớn nhất trong diễn võ trường kiên nhận chờ đợi lạng yên không một tiếng động lan tắt cùng liên bang quốc hội chúng nghị thành viên xuất hiện tại diễn võ trường bên trong sau đó thạch lỗi liền thấy một chiếc dài mấy mét màu trắng bạc phi thuyền từ trên trời giang xuống vững vàng ngừng tại diễn võ trường bên trong tất cả mọi người xếp hàng đi vào lan tắt trầm giọng nói ra lời còn chưa dứt phi cửa khoang thuyền mở ra lan tắt cái thứ nhất đi vào thạch lỗi cùng thủy phụ d u n g mấy người cùng những người khác trước sau đi vào t r o n g phi thuyền tiến phi thuyền thạch lỗi mới biết được trong phi thuyền không gian so bên ngoài nhìn qua muốn lớn hơn nhiều lần mỗi người một cái phòng ngươi hiện nay nhóm liền đi chọn lựa gian phòng a lan tắt trầm giọng nói ra nói xong liền biến mất ở trước mặt mọi người mang theo đầy mình nghi vấn thạch lôi cùng thủy phụ dung các nàng chọn lựa mấy liên tiếp gian phòng sau đó đi vào hoan nên chủ nhân và ở bảy số sáu trăm hai mươi mốt gian phòng ta là gian phòng q u ả n g i a chủ nhân có nhu cầu gì có thể tùy thời cùng ta liên hệ thạch lôi sau khi vào phòng một cái băng l ã n h cơ giới âm đột nhiên tại thạch lôi vang lên bên hai u ả n g i a có thể giới thiệu một chút đây là địa phương nào không thạch lôi thử thăm dò chủ nhân nơi này là tuần du giả phi thuyền từ thánh vũ điện chế tạo phi thuyền có khả năng tiến hành siêu viễn cự l y bước nhảy án phạ nội bộ không gian có thể dung nạp mười vạn người gian phòng quản gia giới thiệu sơ lược một chút phi thuyền nhưng mà cụ thể tin tức lại không có chút nào lộ ra mặc dù chỉ là giới thiệu sơ lược một chút nhưng mà y nguyên nhường thạch lỗi khiếp sợ không thôi dài mấy mét trong phi thuyền lại có lớn như vậy không gian còn có thể tiến hành siêu viễn cự l y bước nhảy án phạ đây quả thực là tại khiêu chiến nàng tưởng tượng cực hạn hoàn toàn phá vỡ hắn tam quan ông thạch lỗi còn muốn tiếp tục hỏi chút gì lại đột nhiên cảm giác dưới chân thân tàu xuất hiện rất nhỏ chấn động đây là có chuyện gì thạch lỗi hỏi tuần du giả số đã khởi động hiện tại đã ly khai tinh diệu liên bang thủ độ tình một phút đồng hồ sau đem tiến hành lần thứ nhất siêu viễn cự ly bước nhảy á n phạ gian phòng quản gia trầm giọng nói ra thính phòng ở giữa quản gia nói thạch lỗi trong lòng an định lại ta đói có cái gì ăn không thạch lỗi hỏi xin chờ một chút gian phòng quản gia nói ra thời gian không dài thạch lỗi cũng cảm giác trước mặt không gian xuất hiện rất nhỏ ba động sau đó một cái lớn cơ bản tay bình ngọc đột nhiên xuất hiện tại thạch lỗi trước mặt nhẹ nhàng trôi nổi ở giữa không trung trong bình ngọc chứa một trăm mai cực phẩm x cốc đan phục d ụ n g một cái có thể bảo t r ỉ ba ngày không đói bụng gian phòng quản gia nói ra nga thạch lỗi nhận lấy bình ngọc sau đó từ trong bình ngọc đổ ra một cái x cốc đan x cốc đan so đậu nành còn nhỏ một vòng chỉnh thể có dạng màu đỏ nhạt mặt ngoài nổi lên từng đạo từng đạo rất nhỏ đường vân thật sâu hít một hơi nhưng không có ngửi được một k i a mùi thơm thạch lỗi biết cực phẩm đan dược đều là như thế này dược lực nội liễm căn bản không có mùi thơm phát ra bất quá hắn không nghĩ tới thuận miệng nói một câu đói bụng liền đưa tới một bình cực phẩm ít cốc đan thực sự là quá hảo thạch lỗi cũng chỉ có thể tại nội tâm cảm thán như thế không hổ là nhân tộc tổ địa liền là nhiều tiền lắm của nếu như đổi lại tinh rượu liên bang tuyệt đối không bỏ ra nổi lớn như vậy thủ bút một ngụm nuốt vào x cốc đan đan d ư ợ c vào miệng lập tức hòa tan hóa thành một dòng nước cấm tại trong dạ dày khuyết tán đến toàn thân nhường thạch l ô i có một cỗ rõ ràng chắc bụng cảm giác mà lại tinh thần cũng có từng tia khôi phục hiển nhiên cực phẩm x cốc đan đồng thời không chỉ là nhường không đói bụng còn có thể rất nhỏ khôi phục tinh thần mệt nhọc quản gia phi thuyền đích đến là đâu thạch l ô i tiếp tục hỏi quyền hạn không đủ gian phòng quản gia nói ra thạch l ô i im lặng lại cùng gian phòng quản gia giao lưu một đoạn thời gian thạch lôi trong lòng điểm này hiếu kỳ tất cả đều tiêu tán quản gia ta muốn tu luyện tiến vào yên lặng hình thức nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu người nào tới tìm ta cũng không cần cho ta biết chờ ta kết thúc tu luyện sau lại nói cho ta biết thạch lôi trầm giọng nói ra được chủ nhân gian phòng quản gia nói ra hít sâu một hơi thạch lỗi ngồi tại bồ đoàn bên trên bắt đầu tu luyện luyện tinh quyết tràn ngập ở trong thiên địa thiên địa nguyên khí cùng chư thiên tinh thần chi lực nhận không hiểu hấp dẫn chen chúc mà tới sau đó bị thạch l ô i tinh hồn luyện hóa bị luyện hóa sau thiên địa nguyên khí cùng chư thiên tinh thần chi lực bị tam đại mệnh khiếu cùng mệnh khiếu chung quanh nguyên khiếu bí khiếu c h i a c ắ t đi qua lại một lần nữa luyện hóa sau trở thành thạch l ô i tu v i một bộ phận thời gian một chút xíu trôi qua thạch l ô i cũng không quan tâm phi thuyền ở đâu một mực tránh trong phòng khổ tu không hề rời đi qua gian phòng một bước đói bụng liền phục dụng một cái í t cốc đan khắt liền uống chút thanh thủy trải qua gần như ngăn cách khổ tu sinh hoạt thời gian giải khổ tu nhường thạch lỗi tu vì đột nhiên tăng mạnh từ phủ mệnh khiếu bên trong trốn ở ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong thần hồn đã vượt qua cao một t r ư ợ n g dung hợp một tia thần hồn tinh hồn cũng càng ngày càng linh động thậm chí có thể cùng thạch lỗi thần hồn tiến hành đơn giản giao lưu bất quá bởi vì thân ở trong phi thuyền bên ngoài liền làm ê n h mông tinh hải tự thân cũng không có cái gì phòng ngự biện pháp cho nên thạch lỗi cũng không có nếm thử thần hồn lý thể một ngày này thạch lỗi vừa mới kết thúc tu luyện cũng cảm giác phi thuyền xuất hiện rất nhỏ chấn động quản gia phi thuyền đến tổ đ ị a thạch l ố i hỏi chủ nhân phi thuyền đồng thời còn chưa đạt tới tổ đ ị a mà là đến thanh huy liên bang phi thuyền lại ở chỗ này dừng lại ba ngày thời gian ba ngày sau sẽ có một trăm tên thanh huy liên bang thiên hữu kêu cưới phi thuyền tiến về tổ đ ị a gian phòng quản gia nói ra thanh huy liên bang thạch l ố i trong mắt tràn đầy mê mang thanh huy liên bang là tổ đ ị a thánh vũ điện tại một vạn năm trước phát hiện nhân tộc văn minh mỗi năm mươi năm đều sẽ có một trăm tên thiên kiêu bị mang đến tổ điệu tu luyện gian phòng quản gia nói ra cùng loại n h â n tộc văn minh nhiều không thạch lỗi hỏi tinh hải minh ông nhân tộc văn minh nhiều vô số kể vẹn vẹn tổ điệu biết nhân tộc văn minh liền vượt qua trăm vạn bất quá phi thuyền trở về tổ địa chỉ trải qua m ộ ư ơ i ban nhân tộc văn minh đem tất cả cái nhân tộc văn minh thiên kiêu đưa đến tổ điệu chỉ là thuận tiện sự tình chủ nhân nếu có hứng thú có thể xuống phi thuyền du lã một phen chỉ cần tại trong vòng thời gian quy định trở về liền tốt gian phòng quản gia nói ra chương ba trăm mười bảy đến tuy là đối với thanh huy liên bang rất ngạc nhiên nhưng mà thạch lỗi cũng không có xuống phi thuyền tự thể nghiệm một chút thanh huy liên bang nhân văn phong tình ý nguyên tránh trong phòng bế quan thạch lỗi không có xuống phi thuyền nhưng mà thủy phụ dung mấy người lại xuống phi thuyền tại phụ cận du lã m một vòng thuận tiện mang về một đống lớn thanh huy liên bang thổ đặc sản chủ nhân thủy phụ dung tiểu thư chính ở ngoài cửa gõ cửa thạch lỗi vừa mới kết thúc tu luyện liền nghe đến gian phòng quản gia nói ra mời nàng vào đi thạch lỗi đứng dậy trầm giọng nói ra、Cách. một tiếng văng nhỏ cửa gian phòng tỏa bị mở ra thạch lỗi nhìn thấy đang chuẩn bị ly khai thủy phù dung thủy tiểu thư tiến đến ngồi xe đi thạch lỗi cười mời đạo thạch lỗi gặp ngươi một mặt có thể thật không dễ d à n g a thủy phù dung âm dương quái khí nói ra tại phi thuyền bên trên thời gian dài như vậy nàng tới qua mấy chục lần nhưng lại không có một lần có thể nhìn thấy thạch l ô i cái này khiến trong nội tâm nàng oán khí càng lúc càng lớn là ta không đúng là ta không đúng thạch l ô i liên tục c ư ờ i bồi đây là ta tại thanh huy đế quốc mua một chút mỹ thực rượu ngon phân ngươi một phần nếm thử thủy phù dung tử tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một đống lớn mỹ vị món ngon còn có một bình bình từng v ò từng v ò rượu ngon ngươi có ý thạch l ô i cười nhận lấy thạch l ô i ngươi mỗi ngày trong phòng tu luyện không cảm giác buồn kẻ không chúng ta đã tổ chức nhiều lần tụ hội ngươi một lần đều chưa từng xuất hiện những người khác đối với ngươi có bất hảo cái nhìn đây thủy phù dung trầm giọng nói ra những người khác cái nhìn cùng ta có quan hệ gì thạch lỗi không thèm quan tâm nói ra ta thích tu luyện tu vi tăng lên vui sướng để cho ta say mê bế quan khổ tu tại các ngươi xem ra là bị tội nhưng mà trong mắt của ta lại là khó được hưởng thụ đầu gỗ thủy phù dung thở phì phì nói ra thủy tiểu thư mặc dù biết ngươi không thích nghe nhưng mà ta vẫn còn muốn khuyên ngươi một câu tinh diệu liên bang quá nhỏ chúng ta may mắn thu hoạch được tiến về tổ điệu thánh vũ điện tu luyện tư cách nhưng mà đừng nói tổ điệu thánh vũ trong điện thiên ưng tiêu vô số liền là cùng tổ điệu thánh vũ điện có người liên hệ tộc văn minh cũng nhiều đến đếm không hết những này nhân tộc văn minh bên trong cái nào không phải thiên ưng tiêu xuất hiện lớp lớp chúng ta lại tính được cái gì tại tinh diệu liên bang chúng ta tu luyện thiên phú bình thường nhưng mà tại tổ điệu thánh vũ điện so với chúng ta tu luyện thiên phú mạnh hơn không biết có bao nhiêu nếu như chúng ta không cố gắng tu luyện đến tổ địa thánh vũ điện cũng bất quá là một đám hạng c h ố t tồn tại dùng không bao lâu lì đ ề ừ n biết chẳng khác người thường ta vẫn chưa đi đến võ đạo cuối cùng cũng không muốn nửa đường liền biến thành người khác đá đặt chân thạch lôi thần sắc trịnh trọng nói ra nghe thạch lôi nói thủy phụ d u n g trầm mặc nợ nụ cười cũng dần dần bị nặng nghề sầu lo thay thế ngươi nói đúng tại tinh diệu liên bang chúng ta là thiên tiêu nhưng mà tại tổ địa thánh vũ điện có lẽ chúng ta bất quá là hạng chót tồn tại tinh diệu liên bang quá nhỏ tiểu để cho chúng ta nhận biết ra vấn đề rất lớn mà lại thu hoạch được tổ địa thánh vũ điện tu luyện tư cách để cho ta có chút bành trướng gần nhất ta thật sự là quá bưng lòng thủy phù dung nghiêm túc nói ngươi nói đúng chúng ta muốn càng cố gắng mới được tuyệt đối không thể trở thành người khác đá đặt chân nói xong lời cuối cùng thủy phù dung trong mắt lóe ra hừng hực đ ầ u trí lưu cho chúng ta thời gian không nhiều ta muốn trở về tu luyện nói xong thủy p h ụ dung cũng không quay đầu lại đi thẳng về an ni người bất ngờ hiện thủy p h ụ dung tại thanh huy đế quốc đi một vòng sau thật giống biến một người đồng dạng thay đổi trước đó mê náo bộ dáng không lại tham gia đủ loại tụ hội mỗi ngày tránh trong phòng cố gắng tu luyện cho dù là các nàng năm lần bảy lần m ờ i thủy p h ụ dung cũng không có tham gia các nàng tổ chức tụ hội mang theo nghi vấn an ni mấy người tìm tới thủy p h ụ dung chủ động hỏi thăm thủy p h ụ dung vì sao lại có lớn như vậy cải biến thủy phù dung cũng không có dấu diếm đem thạch lôi nói những lời kia nói cho an ni mấy người bất quá an ni mấy người nhưng không có để ở trong lòng trái lại cho rằng thủy phù dung là tại buồn lo vô cớ nhìn thấy an ni mấy người y nguyên làm theo ý mình thủy phù dung cũng không có sâu khuyên lại âm thầm hạ quyết định cùng an ni mấy người dần dần xa lánh an ni mấy người cũng không quan tâm dù sao các nàng cũng kết giao không ít bạn mới mỗi ngày y nguyên có đếm không hết tụ hội trở lấy các nàng tham gia thạch lỗi bọn hắn cũng không biết trên phi thuyền hết thể đều bị lan tắt nắm giữ lấy nhìn thấy thạch lỗi một mực trong phòng bế quan khổ tu thủy phụ dung cũng có thể thay đổi thái độ tránh trong phòng bế quan khổ tu lan tắt không khỏi âm thầm gật đầu đối với thạch lỗi cùng thủy phụ dung coi trọng mấy phần đến nỗi những tâm tư đó cũng không có phóng về mặt tu luyện mỗi ngày chỉ muốn sống phóng túng an ni mấy người lan tắt đã cho bọn hắn phán tử hình cho dù bọn họ thu hoạch được tại tổ địa thánh vũ điện tu luyện tư cách cũng đừng hòng được cái gì đặc thù chiếu cố nếu như còn dám phạm sai lầm nhẹ nhất cũng sẽ bị khu trục ra thánh vũ điện nghiêm trọng thậm chí sẽ bị xử tử thánh vũ điện là nhân tộc tổ đ ị a một đạo phòng tuyến cuối cùng cũng là nhân tộc văn minh thần t h ủ hộ nó tác dụng là bồi dưỡng càng nhiều không sợ chết có can đảm hy sinh cường giả đối kháng trùng ma mà không phải bồi dưỡng một nhóm chỉ h i ể u được hưởng lạc không biết kính dân hy sinh đại lao r a ông phi thuyền nhẹ nhàng chấn động đ ằ n g không mà lên ly khai thanh huy liên bang tiếp tục hướng phía trước đi đường thời gian một chút xíu trôi qua trong nháy mắt ba tháng trôi qua tuy là thường cách một đoạn thời gian phi thuyền đều sẽ tiến hành một lần cự ly xa bước nhảy án phạ nhưng mà tinh diệu liên bang cùng tổ địa thánh vũ điện ở giữa khoảng cách thật sự là q u á xa tăng thêm phi thuyền còn muốn đi trước hơn mười nhân tộc văn minh tiếp thu chuẩn bị tiến về thánh vũ điện tu luyện thiên kiêu cho nên hơn ba tháng thời gian phi thuyền cũng chỉ đi hai phần ba lộ trình bất quá nên tiếp thu mọi nhân tộc văn minh thiên kiêu đều đã tiếp nhận sau đó phi thuyền chỉ phải không ngừng đi đường là được sau năm ngày phi thuyền rốt cục đi vào tổ địa thánh vũ điện tại gian phòng quản gia nhắc nhở xuống thạch lôi thu thập xong đồ vật ra khỏi phòng thạch lôi một đoạn thời gian không gặp n g ư ờ i tu vi lại tăng lên không y t a nhìn thấy thạch lôi thủy phù dung vừa cười vừa nói n g ư ờ i tu vi cũng tăng lên không y t a thạch lôi cười trả lời thế nào không thấy được a n ni các nàng các nàng khả năng cùng những người khác cùng một chỗ đây chúng ta thời gian thật dài không có liên hệ thủy phù dung từ tốn nói nga nhìn ra thủy p h ụ dung không muốn trò chuyện cái đề tài này thạch lỗi sáng suốt không có tiếp tục truy vấn vẫn là nói một chút ngươi đi ngươi trong phòng một mực bế quan khổ tu hiện tại tu vi có hay không đạt được phân thần cảnh cực hạn chuẩn bị lúc nào đột phá bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả a thủy p h ụ dung cười hỏi ta khoảng cách phân thần cảnh cực hạn còn sớm đây ngược lại là ngươi chuẩn bị lúc nào đột phá bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả a thạch lỗi vừa cười vừa nói tuy là đi qua trong khoảng thời gian này bế quan khổ tu, Hán không nhưng tăng lên Tu ít, Vi mà chương ũ n g c ỉ hoàn thành tam chuyển n tam g n g l u y ba trăm mười tám thân phận minh bài thời cơ còn chưa thành thục ta dự định lại củng cố một đoạn thời gian sau đó tại nhất cử đột phá bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả thủy phù dung trầm giọng nói ra đến thủy phù dung liền là trong gia tộc thiên kiêu đủ loại tài nguyên tu luyện đều hướng nàng nghiêng thu hoạch được tiến về tổ địa thánh vũ điện tu luyện tư cách sau gia tộc càng là vì nàng chuẩn bị đại lượng tài nguyên tu luyện ly khai tinh diệu liên bang sau thủy phù dung cũng không có đem tâm tư phóng về mặt tu luyện mà là cùng an ni mấy người mỗi ngày tụ hội mỗi ngày là sống phóng túng tùy thân mang theo những cái kia tài nguyên tu luyện căn bản đất dụng võ về sau tại thạch l ô i nhắc nhở xuống thủy phù dung hoàn toàn tỉnh ngộ mới bắt đầu cố gắng tu luyện thủy phù dung tu luyện thiên phú liền không tầm thường tăng thêm đủ nhiều tài nguyên tu luyện phụ trợ tu vi nhất cử đạt được phân thần cảnh đỉnh phong đồng thời không kỳ quái đến thủy phù dung còn chuẩn bị tại đạt được tổ địa thánh vũ điện trước đó đột phá tu vi bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả về sau thủy phù dung nghĩ đến thạch lỗi tu vi tuy là không cao nhưng là thực lực chân chính nhưng vượt xa cảnh giới nguyên nhân liền là thạch lỗi cơ sở vô cùng vững chắc hùng hậu cho nên thủy phù dung cũng từ bỏ đột phá tu vi bình cảnh dự định mà là chuẩn bị đến tổ địa thánh vũ bọc hậu nhìn xem tình huống mới quyết định thế này cũng tốt thạch l ô i cười gật gật đầu tổ địa thánh vũ điện khẳng định có rất nhiều tu hành bí pháp cùng tu luyện tâm đắc nếu như có thể từ ở bên trong lấy được một chút gợi ý đột phá tu vi bình cảnh khẳng định lại càng dễ về sau đường cũng sẽ đi càng thông thuận ha ha ha ta cũng nghĩ như vậy thủy phù dung vừa cười vừa nói theo ở những người khác đằng sau thủy phù dung cùng thạch l ô i trước sau đi ra phi thuyền đoa nhìn lấy ngoài phi thuyền như thơ như họa cảnh sắc thủy phụ dung c h ấ n kinh hai con mắt chừng là càng trọn miệng há thật to thạch lỗi bộ dáng cũng không có so thủy phụ dung được đi nơi nào phi thuyền là rừng sắt ở một ngọn núi nhọn bị tiêu diệt trên bình đài trên bình đài cùng loại phi thuyền còn có rất nhiều bình đài rất cao thạch lỗi bọn hắn có thể thấy rõ nơi xa trên sườn núi một tòa diện tích lớn đến kinh người đại thành càng xa địa phương mây mù l ự l ờ thần điện lầu cắt như ẩn như hiện trên bầu trời đủ loại huyền bí khốc h u y ễ n phủ văn phi hành khí gào thét mà qua đủ loại phi cầm tương hỗ truy đuổi thỉnh thoảng có mạnh đại vũ giả khống chế phi cầm hoặc là đạp không mà đi chẳng biết lúc nào lan tắc xuất hiện ở trước mặt mọi người k ho h nhẹ một tiếng lan tắc đem mọi người từ trong lúc khiếp sợ tỉnh lại các ngươi đều là lần đầu tiên đến thánh vũ điện hiện tại đều đi với ta nhận lấy thân phận minh bài chỉ có linh thân phận minh bài các ngươi mới thực sự trở thành thánh vũ điện một viên có được đủ loại phúc lợi đãi ngộ nói xong lan t á t cũng không quan tâm những chuyện đó người nghe không nghe rõ xoay người rời đi nhìn thấy lan t á t ly khai chúng nhân đuổi theo s á t đi thánh vũ điện rất lớn rất nhiều nơi đều là cấm địa còn có rất nhiều nơi cần đặc thù điều kiện mới có thể tiến nhập cho nên tức khiến các ngươi thu hoạch được thân phận minh bài cũng không nên tùy ý đi lại bằng không thì xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn đừng trách ta không có chuyện nhắc nhở trước các ngươi lan t á t trầm giọng nhắc nhở nói đang khi nói chuyện lan t á t mang theo chúng nhân xuống bình đài đi vào một gian trống trải trong đại điện lan tác đã lâu không gặp nhìn thấy lan tác đi tới trong đại điện phòng thủ võ giả nghĩ đến chào hỏi tạp mễ đã lâu không gặp lan tác cũng vừa cười vừa nói đây là ta mới từ những người khác tộc văn minh chỗ nào tiếp trở về thiên tiêu làm phiền ngươi cho bọn hắn phát một cái thân phận minh bài không có vấn đề tạp mễ cười gật gật đầu các ngươi xếp hàng đứng vững từng bước từng bước tới p h â n phật lập tức thạch lỗi mấy người tự giác xếp thành một đầu hàng dài Tạp mễ tốc độ rất mẽ độ nhanh, dựa ù thù phù n văn người phần nửa rộng toàn thân đen kị thân phận minh liền hiện. nhanh, cùng dung lĩnh mình thân phận minh g giây một một một một một mới mẻ thuộc chút, tấc tấc xuất Rất thạch thủy loại lôi khi đối chiếu dài bài đặc đều được phù về bí bài. kị sau, d theo trước đó tạp mễ nhắc nhở thạch lôi đem một giọt máu bức ra đều đều bôi lên mang theo phần minh bài bên trên nhìn lấy huyết dịch bị thân phận minh bài chậm rãi hấp thu một loại không hiểu liên hệ xuất hiện tại thạch lôi cùng thân phận minh bài ở giữa thông qua loại này đặc thù liên hệ Thạch lôi trong nháy mắt biết thân ạ c h nháy h lôi biết trong mắt t phận minh bài t á công dụng.、Tại、Thánh、Vũ、Điện, thân phận minh thanh đồng, bạch ngân, hoàng tinh quyền hạn nhất, tinh quyền hạn nhất. Thân phận minh Tại hát thiết, thủy hát thiết thấp thủy bạch bài kim, bài Vũ cấp có cao c năng có rất nhiều cơ sở nhất liền là thân phận chứng minh trừ cái đó ra còn có mạng lưới liên lạc công năng thông tin công năng nhiệm vụ công năng túi tiền công năng chờ chút bất quá hát thiết đẳng cấp thân phận minh bài quyền hạn thấp nhất đủ loại công năng đều bị trình độ lớn nhất hạn chế muốn n h ư ờ n g thân phận minh bài đẳng cấp tăng lên trừ tu vi yêu cầu bên ngoài còn muốn có đầy đủ điểm cống hiến mới được mà dễ dàng nhất thu hoạch được điểm cống hiến phương thức liền là xác nhận nhiệm vụ hoàn thành khác nhau nhiệm vụ có khả năng thu hoạch được số lượng không giống nhau điểm cống hiến trừ làm nhiệm vụ có thể thu hoạch được điểm cống hiến bên ngoài có cái gì đặc thù phát minh hoặc là cảnh giới tăng lên đều có thể thu hoạch được số lượng không giống nhau điểm cống hiến tại thánh vũ điện điểm cống hiến tác dụng so nguyên tinh quan trọng hơn điểm cống hiến có thể hối đ o i đủ loại tài nguyên tu luyện h ồ i đoái đủ loại vũ khí trang bị h ồ i đoái đủ loại tu hành bí pháp cùng bí thuật nhưng mà nguyên tinh chỉ có thể h ồ i đoái so khá thường gặp đồ v ậ vượt qua nhất định phạm vi sau nguyên tinh lại nhiều cũng đúng đội không thạch lỗi vừa mới lĩnh được thân phận minh bài bên trong chỉ có ít đến thương cảm mười cái điểm c ô n g hiến trừ cái đó ra còn có một cái có thể tại tảng kinh lâu nhận lấy một môn tu hành bí pháp hoặc là bí thuật đặc quyền muốn h ồ i đoái những vật khác hoặc là thu hoạch được càng nhiều điểm c ô n g hiến phải nhờ vào tự nghĩ biện pháp tập mễ tốc độ rất nhanh k h ô nơi này chính là các ngươi nơi nghỉ ngơi chỗ tương lai trong một năm các ngươi đều lại ở chỗ này sinh hoạt một năm sau thông qua khảo hạch các ngươi sẽ chính thức trở thành thánh vũ điện thành viên không thể thông qua khảo hạch sẽ bị phân phối đến địa phương khác hiện tại các ngươi có thể đi tìm chính mình chỗ ở chỗ mỗi người một căn phòng không cần tranh đoạt dùng thân phận m ì n h bài kích hoạt phòng ở phù văn bí t r ợ tương lai trong một năm phòng ở liền chuyên thuộc về ngươi ta không có như ngươi cho phép người nào còn không thể nào vào được lan tắt trầm giọng nói ra nghe lan tắt nói thạch lỗi bọn hắn lập tức lao ra chọn lựa phù hợp chính mình tâm ý phòng ở thạch lỗi đối với chỗ mình ở không có cái gì đặc thù yêu cầu tùy ý tuyển một gian Thủy Phụ Dung thì là tuyển một gian sát t Phụ h Dung gian bên là ạ chương Lôi phòng ở, hai phòng n g ở, ờ i lại làm h ba trăm mười chín tàng kinh lâu thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh những người khác cũng đều chọn tốt gian phòng đem gian phòng nhận chủ sau cũng trở về đến đi thôi ta dẫn các ngươi đi tàng kinh lâu lan tắt trầm giọng nói ra sau đó đi ở phía trước vì mọi người dẫn đường Tàng thạch từ một tòa phổ thông 4 tầng ngoài là kinh khoảng bọn hắn cũng không bên nhìn xanh nhỏ. hiện, lối cách chô chỉ phổ lâu lầu qua đá Bất ở xa, dấu trong lâu bên trong không gian tuy là to lớn nhưng mà lớn như vậy không gian lại bị từng dây giá sách chen lấn tràn đầy mỗi một hàng trên giá sách đều chất đống đại lượng ngọc giản những ngọc giản này bên trong hoặc là ghi chép tu luyện công pháp hoặc là ghi chép bí thuật hoặc là ghi chép tu luyện tâm đắc hoặc là ghi chép nhân văn du ký nhưng mà giống nhau là những thứ này gặp phải đều bị tầng một tản r a nhàn nhạt hình quang vòng bảo hộ bao vây lấy t o à này n tàng kinh lâu là thánh vũ điện ba trăm sáu mươi cái phổ thông tàng kinh lâu bên trong một cái cái này tàng kinh lâu có bốn tầng bên trong cất giữ tu luyện tâm đắc đủ loại tu hành bí pháp cùng bí thuật đủ để cho các ngươi tu luyện tới ngộ đạo cảnh đ ỉ n h phong tại tàng kinh lâu bên trong tầng một bên trong những ngọc giản này các ngươi chỉ cần đem thân phận minh bài đặt ở ngọc giản bên trên bảo hộ ngọc giản vòng bảo hộ liền biết tiêu tán từ lầu hai bắt đầu tất cả ngọc giản đều sẽ thu lấy điểm cống hiến bất quá lầu hai ngọc giản nhiều nhất chỉ biết thu lấy mười điểm cống hiến điểm lầu ba ngọc giản nhiều nhất thu lấy một trăm điểm cống hiến điểm bốn lầu ngọc giản ít nhất cũng phải thu lấy một n g h n điểm cống hiến điểm tàng kinh lâu bên trong tất cả ngọc giản đều không cho phép phục chế cũng không cho phép mang ra tàng kinh lâu một khi phát hiện có người ý đồ phục chế hoặc là đem ngọc giản mang ra tàng kinh lâu thánh vũ điện đội chấp pháp lập tức sẽ xuất hiện đem lòng mang may mắn người mang đi đến nỗi sẽ thu hoạch được cái dạng gì trừng phạt liền muốn nhìn tình tiết có bao nhiêu g ác liệt được các ngươi chậm rãi ở chỗ này chọn lựa a chọn đến thích hợp bản thân liền lặng yên gánh vác sau đó quay về chỗ ở tu luyện đi đi các ngươi một ngày ba bữa đều có người chuyên chuẩn bị nói xong lan tắt quay người ly khai đem người đưa tới nhận lấy thân phận minh bài sắp xếp chỗ cư trú linh được tàng kinh lâu chọn lựa tu luyện bí pháp bí thuật hắn đã đem nên làm đều làm còn lại liền muốn đi nhận lấy điểm công hiến lan tắt đi thạch lỗi bọn hắn lại không ai ly khai trái lại mỗi người trong mắt đều bước lên lục quang hận không thể đem tất cả ngọc giản tất cả đều bỏ vào trong túi thật nghĩ đem nơi này cướp sạch một lần a thủy phù dung một bên chạy nước bọn vừa nói ha ha ha ngươi nếu là thật làm như vậy cách cái chết coi như không xa đừng nhìn nơi này thật giống không có người trông coi nhưng mà nếu như ngươi thực có can đảm có bất hảo ý nghĩ chỉ sợ ngay lập tức sẽ có người xuất hiện đem ngươi bắt lại ngươi vẫn là thành thành thật thật ở lại đây xem đi phản chính thời gian phần lớn là nếu như kiên nhẫn tìm kiếm nói dù sao vẫn có thể có chút thu hoạch thạch lôi trầm giọng nói ra ta biết ta nhưng mà đúng là ta nhịn không được suy nghĩ lung tung sao thủy phù dung nói ra có thời gian suy nghĩ lung tung không bằng đi tìm kiếm chính mình cảm thấy hứng thú ngọc giản a nói xong thạch lôi quay người ly khai thứ ba nhìn lấy thạch lôi đi xa bóng lưng thủy phụ rung nhẹ hừ một tiếng cũng đi chính mình cảm thấy hứng thú khu vực tìm kiếm ngọc giản tàng kinh lâu bên trong không gian thật sự là quá lớn tăng thêm từng dây giá sách ngăn cách nhường tàng kinh lâu tầng một biến thành một tòa mê cung nếu như chưa quen thuộc người t i ề n đến rất có thể phải hao phí thời gian rất lâu mới tìm đúng con đường cũng may tàng kinh lâu tại kiến lập mới bắt đầu liền cân nhắc đến điểm này vô luận là đất bên trên hoặc là nóc nhà liền liền từng dây giá sách khía cạnh đều có rõ ràng con đường chỉ dẫn chỉ cần không phải dân mù đường nghị phải tìm đúng phương hướng vẫn là rất dễ dàng dựa theo con đường chỉ dẫn thạch lôi thoải mái mà đi và ở vào tảng kinh lâu tầng một trong góc lịch sử khu đem thân phận minh bài tùy ý đặt ở một cái ngọc giản bên trên bao khoả ngọc n g giản vòng bảo hộ trong nháy mắt tiêu tán nhường thạch l ô i nhẹ nhõm đem ngọc giản cầm vào tay tâm niệm vừa động một sợi thần hồn chi lực thấu thể mà ra chui vào đến ngọc giản trong tay bên trong một giây sau đại lượng tin tức đột nhiên xuất hiện tại thạch lôi trong đầu nhường thạch lôi sững sờ một chút cũng may thạch lôi thần hồn đủ cường đại mấy hơi thở liền đem đột nhiên xuất hiện trong đầu tin tức toàn bộ tiêu hóa hấp thu đem ngọc giản trong tay trả về chỗ cũ tầng một tản ra nhàn nhạt huỳnh quang vòng bảo hộ đột nhiên xuất hiện đem ngọc giản bao bao ở trong đó bắt trước làm theo thạch lôi đem từng mai từng mai ngọc giản lấy ra sau đó đem thần hồn chi lực thăm dò vào trong ngọc giản đem trong ngọc giản ghi chép tin tức tiêu hóa hấp thu tàng kinh lâu mọi thời tiết mở ra chỉ cần không đem bên trong ngọc giản cho phục chế không đem ngọc giản mang đi ra ngoài không có ai để ý ngươi lại ở tàng kinh lâu bên trong nghỉ ngơi bao lâu thời gian thật giống chuột rơi vào hủ gạo thạch lôi tiến tàng kinh lâu liền chưa hề đi ra đói bụng liền phục dụng một cái í t cốc đan mệt mỏi liền ngồi dưới đất tu luyện một hồi trọn vẹn dùng một tháng thời gian thạch lôi mới đưa tàng kinh lâu tầng một lịch sử khu ngọc giản toàn bộ xem hết nhìn nhiều như vậy ngọc giản thạch lôi đối với thánh vũ điện có một cái đại khá i am hiểu tựa như lan tát tại tinh diệu liên bang nói như thế thánh vũ điện xác thực là nhân tộc văn minh tổ địa m ê n ngông tinh hải bên trong người tộc văn minh đều cùng thánh vũ điện có thiên ti vạn lũ liên hệ thánh vũ điện cường giả xuất hiện lớp lớp mỗi một thời đại đều có rất nhiều cường giả sinh ra nhưng mà đại bộ phận cường giả đều vẫn lạc chỉ có một số nhỏ cường giả trở thành thánh vũ điện nội tình mà những cái kia vẫn lạc cường giả đại bộ phận đều là đang đối kháng với trùng ma thời điểm v ẫ lạc t nhất, nhất. Bên bên hàng, bên bên hàng năm thánh vũ điện đều sẽ tuyên bố đại lượng trừ ma nhiệm vụ điều động thánh vũ điện cường giả bốn phía xuất kích đem phát hiện trùng ma tộc đàn toàn bộ tiêu diệt không mấy năm trôi qua nhân tộc văn minh y nguyên hương thịnh chúng ma tộc đàn số lượng cũng không thấy giảm bớt song phương hình thành một cái quỷ dị trạng thái rằng co đối với thánh vũ điện lịch sử có một cái đại khái am hiểu sau thạch lỗi lại đưa mắt nhìn sang lầu một bí thuật khu tuy là thạch lỗi chỉ biết một môn phá quân thập bắt t h ứ c nhưng mà thạch lỗi tin tưởng một chiêu tiên c ậ t biến thiên chỉ cần đối với võ kỹ cảm n g ộ đạt được một cái kinh người trình độ lại đơn giản chiêu thức cũng có thể có hóa mục nát thành thần kỳ hiệu quả cho nên thạch lôi đối với những khác võ kỹ cũng không phải là đặc biệt cảm thấy hứng thú thạch lôi tu luyện luyện tinh quyết vô cùng thích hợp hắn thạch lôi cũng không có ý định thay đổi tu luyện bí pháp nếu như hắn nghĩ thay đổi nói rất sớm trước kia liền có vô số cơ hội thạch lôi đối với phòng ngự loại bí thuật cảm thấy hứng thú nhất tuy là hắn đã nắm giữ tốt mấy môn phòng ngự bí thuật nhưng mà y nguyên không có thể ngăn cản hắn đối với phòng ngự bí thuật yêu thích chương ba trăm hai mươi phân tích thạch lôi trong khoảng thời gian này ngươi đi đâu thế nào một mực không nhìn thấy ngươi thủy phù dung nhìn thấy thạch lỗi rất là kinh ngạc hỏi từ khi tại tàng kinh lâu phân biệt sau thủy phù dung liền chưa từng gặp qua thạch lỗi đi thạch lỗi chỗ ở chỗ tìm lại phát hiện thạch lỗi căn bản không có trở về nếu như không phải triệu đan thạch lỗi không sẽ xuất hiện ở đây nguy hiểm gì thủy phù dung còn tưởng rằng thạch lỗi sẽ ra chuyện gì ngoài ý muốn đây ta vẫn luôn tại tàng kinh lâu à, chỉ là tàng kinh lâu bên trong ngọc giản quá nhiều ta nhìn ngọc giản quá si mê quên ghi thời gian a thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi tại khu vực nào nhìn ngọc giản tới ta thế nào một mực không nhìn thấy ngươi thủy phù dung hiếu k ỳ hỏi trong khoảng thời gian này hắn phần lớn thời gian cũng phao tử tàng kinh lâu mà lại cơ hồ tầng một mỗi cái khu vực đều chuyển qua nhưng vẫn không có nhìn thấy thạch lỗi nếu như không phải biết thạch lỗi sẽ không nói dối lừa nàng nàng tuyệt đối sẽ không tin tưởng thạch lỗi vẫn luôn tại tàng kinh lâu bên trong ta tại lịch sử khu một con lại nhìn thánh vũ điện lịch sử cái này không phải ta vừa vặn đem lịch sử khu ngọc giản nhìn một lần liền đến thạch lỗi vừa cười vừa nói thời gian dài như vậy ngươi một mực tại nhìn thánh vũ điện lịch sử ngươi biết cái này thời gian một năm đối với chúng ta trọng yếu bao nhiêu không nếu như chúng ta không thể thông qua khảo hạch tuy là chúng ta còn có thể lưu tại thánh vũ điện nhưng mà thân phận cùng đãi nộ g cùng hiện tại căn bản so không thủy phù dung rất là giật mình nói ra nàng không biết thạch lỗi là thế nào nghĩ vậy mà lãng phí thời gian dài như vậy đi xem thánh vũ điện lịch sử ta đương nhiên có ta dự định thạch lôi không thèm để ý chút nào cười nói mà lại ta tuy là một mực tại lịch sử khu nhìn thánh vũ điện lịch sử nhưng mà tu luyện ta cũng không có buông l ò n g à trong khoảng thời gian này ta tu vi lại tăng lên một chút nghe thạch lôi nói thủy phù dung âm thầm buông l ò n g một hơi thạch lỗi cuối cùng không có n g ấ p tốt cái kia ngươi tới đây vừa là chuẩn bị chọn lựa một môn bí thuật vẫn là chọn lựa một môn tu luyện bí pháp thủy phù dung hiếu k ỳ hỏi ta tới xem một chút cụ thể được không có cân nhắc được nếu có thích hợp ta ta liền chọn lựa một môn bất quá tàng kinh lâu tầng một tu hành bí pháp cùng bí thuật hẳn không có tầng thứ hai được ta rất có thể sẽ đi tầng hai chọn lựa một môn phòng ngự loại bí thuật thạch lỗi vừa cười vừa nói tàng kinh lâu tầng một là miễn phí khu vực tuy là cũng có đủ loại tu hành bí pháp bí thuật cùng tu luyện tâm đắc nhưng mà thạch lỗi nhiều nhất chỉ là tham khảo dù sao trở thành thánh vũ điện thành viên sau có được miễn phí chọn lựa một môn tu hành bí pháp hoặc là bí thuật cơ hội thạch lỗi đương nhiên muốn lựa chọn càng tốt hơn cũng sẽ không không công đem cơ hội tùy ý lãng phí hết ngươi lựa chọn được không thạch lỗi hỏi ta phát hiện mấy môn thích hợp ta bí thuật cùng tu hành bí pháp bất quá một mực không có lấy định chủ ý vừa lúc ngươi đến ngươi giúp ta tham mưu một chút nhìn xem môn kia càng thích hợp ta thủy phù dung vừa cười vừa nói là tại tầng thứ hai chọn lựa không thạch lỗi vừa cười vừa nói không phải thủy phù dung lắc đầu là tại phía trên nhất tầng kia chọn lựa tòa này tàng kinh lâu có bốn tầng phía trên nhất đương nhiên là tốt nhất ngươi cũng có thể nghĩ ra được sự tình ta làm sao có thể nghĩ không ra cho nên ta trực tiếp đi đệ tứ tầng thử một chút quả nhiên có thể nhận lấy một môn tu hành bí pháp hoặc là bí thuật bất quá thích hợp ta có mấy môn mà lại đều vô cùng nhường ta động lòng cho nên ta mới một mực do dự vậy chúng ta liền lên bên trên nhìn xem nghe thủy phù dung nói thạch lỗi cũng tới hứng thú vừa lúc ta cũng không có chọn lựa đây cũng mượn cơ hội này chọn lựa một môn bí thuật tàng kinh lâu nội bộ không gian lớn đến kinh người mà lại trưng bày từng d â y giá sách thật giống một tòa mê cung bình thường bất quá vì để người càng nhanh tiến về bên trên tầng một tại mỗi một tầng đều nằm chắc trăm cái thang lầu cho nên thạch lỗi bọn hắn cũng không có tốn hao bao lâu thời gian liền đến, đến đệ tứ tầng cùng tầng thứ nhất so sánh đệ tứ tầng không gian rõ ràng nhỏ rất nhiều giá sách số lượng cũng không có cách nào cùng tầng thứ nhất so bất quá thạch lỗi biết nếu như đơn thuần giá trị đệ tứ tầng bên trong tùy tiện xuất ra một cái ngọc giản đều so tầng thứ nhất tất cả ngọc giản cộng lại giá trị lớn hơn ngươi chọn chúng đâu mấy môn tu hành bí pháp cùng bí thuật thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi đi theo ta thủy phù dung vừa cười vừa nói sau đó ở phía trước dẫn đường xe nhẹ đường quen xuyên qua từng dây giá sách thủy phù dung tại một cái giá sách trước mặt dừng lại trước đó ta ở chỗ này đi một vòng phát hiện cái này trên giá sách tu hành bí pháp cùng bí thuật đều rất thích hợp ta ngươi giúp ta phân tích một chút nhìn xem buồn bực tu hành bí pháp cùng bí thuật càng thích hợp ta thủy phú dung chỉ trên giá sách ngọc giản nói ra được thạch lôi cũng không khách khí gật gật đầu đón lấy nhiệm vụ này c ù n g tàng kinh lâu tầng thứ nhất so sánh đệ tứ tầng gặp phải được bảo hộ càng nghiêm mật từng mai từng mai ngọc giản bị bao khỏa tại t ừ n g viên nồng đậm quang cầu bên trong mỗi một khỏa quang cầu bên trong năng lượng đều mười phần nội liễm nhưng mà thạch lôi biết được cảm giác lại nói cho thạch lôi nơi này mỗi một khỏa quang cầu đều ẩn chứa kinh khủng năng lượng nếu như trong nháy mắt bạo tạc dùng hắn phòng ngự đều sẽ thụ thương nói một cách khác nơi này mỗi một k h ỏ a quang cầu bạo tạc không thể đều tương đương với ngộ đạo cảnh cường giả tiện tay một kích nếu như mấy k h ỏ a quang cầu đồng thời bạo tạc hắn cũng không có năm chắc có khả năng trốn qua một kiếp ngọc giản được bảo hộ nghiêm mật như vậy thạch lôi dù cho có thân phận minh bài dùng thân phận minh bài quyền hạn cũng không có khả năng đem bị quang cầu bao k h ỏ a ngọc giản lấy ra bất quá đem thân phận minh bài đặt ở quang cầu bên trên lại có thể biết bị quan g cầu bao khoả ngọc giản giới thiệu sơ lược đem thân phận minh bài không đặt tại từng cái quan g cầu bên trên thạch lôi rất nhanh liền đối với mấy cái này bị quan g cầu bao khoả ngọc giản có một cái đại khá i am hiểu đứng tại chỗ thạch lôi hai mắt khép hở tư duy lại tại cao tốc vận chuyển tự hỏi cái kia cái ngọc giản bên trong nội dung càng thích hợp thủy phụ dung theo theo ta từ trong ngọc giản nhận được tin tức ta cho rằng nơi này cất giữ mấy môn tu hành bí pháp càng thích hợp n g ư ờ i nói thạch lôi đem chính mình cảm thấy tương đối thích hợp thủy phù dung tu hành bí pháp một vừa nói ra đến nỗi bí thuật ta cảm thấy nếu như về sau ngươi điểm cống hiến đầy đủ có thể nhiều học vài môn tuy là khả năng tham thì thâm nhưng mà cũng sẽ nghệ nhiều không ép thân có thể làm cho ngươi càng tốt hơn thích đứng tại đủ loại hoàn cảnh hạ chiến đấu ngươi cảm thấy ta hẳn là yêu trước tiên nghĩ tu hành bí pháp thủy phù dung hơi kinh ngạc hỏi nàng coi là thạch lôi sẽ hướng nàng đề cử bí thuật đây bí thuật tuy là có thể trong khoảng thời gian ngắn tăng lên thực lực ngươi nhưng là từ lâu dài đến xem đồng thời không có lợi bởi vì ngươi bây giờ tu luyện bí thuật còn không có chân chính nắm giữ đây lại tu luyện còn lại bí thuật chỉ biết càng phân tán t i n h lực đối với ngươi trưởng thành rất bất lợi bất quá tu luyện bí pháp liền không đồng dạng tuy là trong thời gian ngắn đối với thực lực ngươi tăng lên không rõ ràng nhưng là từ lâu dài đến xem đối với ngươi chỗ tốt lại là càng nhiều thạch lôi trầm giọng nói ra bản thân phân tích sau đó nhường thủy phụ dung chính mình suy nghĩ kỹ càng chương ba trăm hai mươi mốt thanh huy xã ta nghe ngươi c h ầ m tư một lát sau thủy phù dung làm quyết định chuẩn bị tuyển một môn tu hành bí pháp n g ư ơ i chậm rãi suy nghĩ nhìn xem đâu môn tu luyện bí pháp càng thích hợp ngươi ta đi địa phương khác xem xét xung quanh nhìn xem có hay không thích hợp ta bí thuật thạch lỗi vừa cười vừa nói thạch lỗi ngươi không có ý định thay đổi tu luyện bí pháp thủy phù dung rất là kinh ngạc hỏi tạm thời không có quyết định này không chờ một lúc ta cũng sẽ lưu ý xuống đi nếu có tu luyện bí pháp thích hợp ta tại a cũng không tuyển môn luyện pháp. h để ý tuyển một môn tu t bí c h l vừa cười vừa vị vị lựa lựa hai, cười thạch chọn càng chọn như nhưng nói. Nói thì nói như thế, nhưng mà tại thạch lôi lại trong lòng, lựa chọn một môn càng tốt hơn nhất, môn luyện thì thế, một tốt thuật lại là xếp ở vị trí thứ một tu trí thứ pháp xếp xếp mà là bí bí ở ở đệ ế n nỗi tu u l y n hắn căn bản không có cân nhắc, dù cho cần muốn cân nhắc, đó cũng mới cái có cho gì, đó dù sau là về sau sự tình. Tại đệ tứ ì n h Tại t đệ tầng đi một vòng thạch lôi đối với đệ tứ tầng cất giữ tu luyện bí pháp cùng bí thuật cũng có một cái đại khá i am hiểu đối với mình lựa chọn cũng có một đáp án thạch lôi ta chọn tốt ta liền tuyển môn này tu luyện bí pháp thủy phù dung vừa cười vừa nói thủy phù dung lựa chọn tu luyện bí pháp tên là cựu liên thánh đ i ệ n là một môn rất lợi hại tu luyện bí pháp tu luyện tới cực hạn có thể cấu ngưng luyện ra chín đoá thuộc tính khác nhau thánh liên không những vừa có khả năng tấn công còn có cực kỳ cường đại năng lực phòng ngự bất quá cựu liên thánh đ i ệ n tại tàng kinh lâu bên trong chỉ có bộ phận thứ nhất cao nhất cũng chỉ có thể tu luyện tới ngộ đạo cảnh muốn tu luyện đến tiếp sau bộ phận không chỉ cần phải thanh toán đại lượng điểm cống hiến còn có còn lại hà khắc yêu cầu n g ư ờ i quyết định thạch l ố i hỏi quyết định thủy phù dung gật gật đầu ta trực giác nói cho ta biết môn này tu luyện bí pháp vô cùng thích hợp ta tuy là đến tiếp sau bộ phận cần rất nhiều điểm cống hiến còn có rất nhiều hà khắc yêu cầu nhưng mà ta tin tưởng chỉ cần ta đầy đủ cố gắng tuyệt đối có thể cầm tới đến tiếp sau tu luyện bí pháp ta tin tưởng ngươi có thể làm được thạch lỗi vừa cười vừa nói ta đã chọn tốt tu hành bí pháp ngươi chọn tốt không là chuẩn bị tu luyện từ liền bí pháp hay là chuẩn bị tu luyện bí thuật thủy phù dung hiếu kỳ hỏi ta cũng chọn tốt ta chuẩn bị tu luyện kim tinh thái thản môn này bí thuật thạch lỗi vừa cười vừa nói kim tinh thái thản môn này bí thuật cùng thái thản chi lực môn này bí thuật một mạch tương thừa ta tu luyện môn này bí thuật có khả năng càng nhanh nhập môn chân chính nắm giữ cũng sẽ không tốn hao thời gian quá dài mà lại tu luyện môn này bí thuật sau ta lực lượng cùng phòng ngự sẽ tăng lên càng nhiều ta thế nhưng là trọng giáp thuẫn chiến sĩ như thế thích hợp ta bí thuật ta tuyệt đối sẽ không bỏ lỡ ngươi không có tìm được càng thích hợp ngươi tu luyện bí pháp không thủy phù dung hiếu kỳ hỏi nàng cũng tại đệ tứ tầng c h u y ể n qua cũng nhìn thấy mấy môn luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực tu luyện bí pháp mỗi một môn đậu bị luyện tinh quyết cao cấp rất nhiều nàng nghĩ mãi mà không rõ vì cái gì thạch lôi không thay đổi những thứ này cao cấp hơn tu luyện bí pháp Mà làm m ộ luyện luyện thạch lỗi lắc đầu nơi này thật có mấy môn có khả năng luyện hóa chư thiên tinh thần chi lực tu luyện bí pháp nhưng mà cái này mấy môn tu luyện bí pháp ưu điểm cùng khuyết điểm đồng dạng rõ ràng còn lâu mới có được luyện tinh quyết môn này tu luyện bí pháp thích hợp ta cho nên ta mới không có thay đổi tu luyện bí pháp nguyên lai、like、là thế này tuy là vẫn còn có chút bán tín bán nghi nhưng mà thủy p h ụ dung nhưng không có tiếp tục hỏi nữa mỗi người đều có bí mật thạch lỗi có mấy cái bí mật rất bình thường liền liền nàng cũng giống vậy có mấy cái không vì những người khác biết bí mật quyết định sau thạch lỗi cùng thủy p h ụ dung đem thân phận minh bài đặt ở bị quang cầu bao khoả ngọc giản bên trên sau đó kích hoạt thân phận minh bài bên trong đặc quyền trong n g a y mắt quang cầu vô thanh vô tức tiêu tán ngọc giản xuất hiện tại thạch l ố i cùng thủy phủ dung trong mắt dựa theo nhắc nhở thạch l ố i cùng thủy phủ dung căn bản không có lấy tay sở ngọc giản mà là đem một tia thần hồn chi lực thăm dò vào trong ngọc giản một giây sau lượng lớn tin tức quán chú đến hai người trong thần hồn đi qua một phen tiêu hóa hấp thu hai người đối với trong ngọc giản nội dung đã hoàn toàn nắm giữ mà lại ký ức khắc sâu muốn quên cũng không thể quên được bất quá tại nắm giữ những tin tức này đồng thời trong thần hồn cũng nhiều ra một cái dấu ấn để bọn hắn không có cách nào đem trong ngọc giản tin tức tiết lộ cho những người khác đến nỗi ngọc giản thì là không biết lúc nào lần nữa bị quang cầu bao vây lại lần này muốn tại đánh khai quang bóng liền cần tốn hao điểm c ô n g hiến chúng ta trở về đi trước bế quan một đoạn thời gian lại nói còn lại thạch lỗi vừa cười vừa nói được thủy p h u dung gật gật đầu hai người kết bạn đồng hành từ tàng kinh lâu sau khi ra ngoài trực tiếp trở lại c h o ở chỗ viện tử còn không chờ bọn hắn về đến phòng liền bị một đám người ngăn lại các ngươi là ai nhìn lên trước mặt đám người này thạch lỗi lạnh giọng hỏi hắn đã nhìn ra đám người này kẻ đến không thiện bất quá không muốn gây phiền thoái hắn hay là chuẩn bị tiên lễ hậu binh chúng ta là thanh huy xã một người dáng dấp âm nhu võ giả lạnh giọng báo ra thân phận thanh huy xã không nhận ra chúng ta muốn trở về các ngươi tránh ra thạch lỗi s á c mặt c h ầ m xuống nói ra t h a n h huy xã là thanh huy liên bang võ giả tạo thành một cái câu lạc bộ ở chỗ này thanh danh thật không tốt thường thường tìm người phiền phức dùng đủ loại lý do bắt chẹt những người k h á c điểm công hiến thủy p h ú dung nhỏ giọng tại thạch l ô i bên thai giới thiệu sơ lược một chút thanh huy xã thánh vũ điện đổi chấp pháp mặc kệ. thạch á pháp n Điện h chấp h Vũ đổi kệ. mặc t l ô i không nghĩ tới tại thánh vũ điện còn có thể gặp được thế này câu lạc bộ chúng ta vẫn còn không tính là thánh vũ điện chân chính thành viên chỉ có thông qua khảo hạch sau mới là chính thức thánh vũ điện thành viên cho nên hiện tại chỉ có không chết người hoặc là so sánh chuyện trọng đại đội chấp pháp bình thường là sẽ không xuất hiện thủy phù dung nhỏ giọng nói ra nguyên lai、like、là thế này thạch lôi nghe thủy phù dung nói trong lòng hơi động có một điểm nho nhỏ ý nghĩ nhìn thấy thạch lôi cùng thủy phù dung nhỏ giọng nói chuyện với nhau hoàn toàn không có đem nhóm người mình để vào mắt dáng dấp âm nhu võ giả đánh ra một thủ thế lập tức những người khác đem thạch l ô i cùng thủy phù dung bao bọc vây quanh các ngươi muốn làm gì thạch lôi trầm giọng hỏi âm thầm lại cấp thủy phủ dung một cái tín hiệu chúng ta không muốn làm gì chỉ là gần nhất trong tay có chút gấp hướng hướng các ngươi mượn điểm cống hiến điểm tiêu xài một chút g i á n g dấp âm nhu võ giả vừa cười vừa nói không có thạch l ô i không chút do dự cự tuyệt các ngươi đây là ăn cướp chẳng lẽ liền không sợ đội chấp pháp không đội chấp pháp cũng sẽ không bởi vì chút chuyện nhỏ này liền xuất động thức thời nói các ngươi tốt nhất đem thân phận minh bài bên trong điểm cống hiến đều giao ra bằng không thì cẩn thận các ngươi chịu lấy da thịt nỗi khổ giáng dấp âm nhu võ giả âm hiểm cười nói chương ba trăm hai mươi hai người nào bắt trẻ người nào động thủ giáng dấp âm nhu võ giả lời còn chưa d ứ t thạch l ô i đột nhiên hét lớn một tiếng đoạt động thủ trước thiên phu kinh c ư c thạch giáp bí thuật thái thản c h i lực bí thuật đại địa khải giáp bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thuất kích trước khi động thủ thạch l ô i đầu tiên là đem bản mệnh vũ trang mặc lên người sau đó trực tiếp thiên phú thần thông kích hoạt có thi triển hai môn có khả năng tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng phòng ngự bí thuật cái này cũng chưa tính thạch lôi lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên phủ văn bí trợ lần nữa đem tự thân cường hóa phòng ngự sau đó mới trốn ở tháp thuẫn đằng sau hai chân dùng sức đạp xuống đất mặt cả người thật giống rời dây cung mũi tên bình thường vọt tới răng rớp âm nhu võ giả tại thạch lôi sau lưng thủy phụ dung chân đạp từng đoá từng đoá chân nguyên hóa thành hoa sen chăm chú cùng tại thạch lôi sau lưng giáng dấp âm nhu võ giả không nghĩ tới tại nhiều như vậy người vây q u e n xuống thạch lôi y nguyên dám đoạt động thủ trước bất quá hắn cũng chỉ là s ư n g sờ một chút liền khôi phục lại sau đó không thèm để ý chút nào lựa chọn cứng đối cứng chuẩn bị cùng thạch lôi đối công g i á n g dấp âm nhu võ giả tuy là bộ dáng có chút nương nương khang nhưng mà bối cảnh không tầm thường tuổi còn trẻ cũng đã là hợp thể cảnh vũ giả hắn thấy thạch lôi bất quá là một cái s ắ c tương đối dày võ giả bất quá hắn y nguyên có lòng tin đem thạch l ô i lưu lại giao hấn thạch l ô i dừng lại sau lại đem thạch l ô i trên người điểm cống hiến tất cả đều đoạt tới có đôi khi ý nghĩ là đầy đạn nhưng mà hiện thực lại là tàn khốc g i á n g dấp âm nhu võ giả không nghĩ tới thạch l ô i cái này trọng giáp thuẫn chiến sĩ phòng ngự lại là mạnh như vậy hãn tiện tay một kích cũng không có đả thương được thạch l ô i trái lại bị tháp thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn chấn động đến thể nội khí huyết sôi trào thân thể không bị khống chế cứng ngắc trong n g á y mắt tuy là cùng võ giả cơ hội động thủ không nhiều nhưng mà thạch lôi tại thiết huyết tinh cùng trùng ma chém giết thời gian dài như vậy đánh giết trùng ma vô số kinh nghiệm chiến đấu là bực nào phong phú g i á n g dấp âm nhu võ giả mặc dù chỉ là cứng ngắc trong nháy mắt nhưng lại bị thạch lôi bắt lấy sơn băng hét lớn một tiếng trong tay vận sức chờ phát động đầu vương truy thuận thế đập tới phốc đầu vương truy nhanh như thiềm điện nặng như núi lớn căn bản không có cấp g i á n g dấp âm nhu võ giả một điểm phản ứng thời gian liền nện ở bộ ngực hắn bên trên lực lượng kinh khủng trong nháy mắt bộc phát trực tiếp đem dáng dấp âm nhu võ giả đập bể bay ra ngoài người c ò n ở giữa không trung liền phun máu phè phè còn chưa rơi xuống đất liền ngất đi thạch l ô i cùng dáng dấp âm nhu võ giả động thủ thời gian quá ngắn những người khác công kích còn chưa xuống đến thạch l ô i trên người thạch l ô i cũng đã đem dáng dấp âm nhu võ giả đánh phải trọng thương hôn mê thuất kích một kích thành công thạch l ô i cũng không có sông ra vòng lây mà là cầm trong tay tháp thuẫn quét ngang đem dáng dấp âm nhu võ giả mang đến những người khác công kích toàn bộ ngăn lại xúc đ i ệ thành thốn t h u ậ n kích. một bước phóng ra thạch l ô i đã xuất hiện tại một võ giả trước mặt trong tay t h á p thuẫn hung hăng n ệ n bị thạch l ô i chọn chúng không may võ giả muốn tránh né công kích đã tới không kịp chỉ có thể kiên trì phản kích lại bị thạch l ô i một t h á p thuẫn nghệ đến miệng phun máu tươi ngất đi trở thành bị thạch l ô i cái thứ hai đánh ngã võ giả t h u ậ n kích. giải quyết một cái đối thủ thạch l ô i trên mặt lộ ra vẻ tươi cười trên tay công kích lại không có đình chỉ t h á p thuẫn lần nữa đánh tới hướng một võ giả khác ẩm một tiếng vang thật lớn qua đi lại một võ giả bị nện thổ huyết hôn mê bên này thạch lôi tại đại sát tứ phương một bên khác thủy phụ dung trường kiếm trong tay h u y ễ n gia đoá đoá hoa sen chân đạp hoa sen xuyên thẳng qua tại mấy cái võ giả ở giữa đem mấy võ giả bước đến luống cuống tay chân đánh bại mấy người này cũng chỉ là vấn đề thời gian xúc đ ị a thành thốn thuất kích sơn băng địa liệt đoạn giang phân hải không ngừng mà thi triển xúc đ ị a thành thốn thạch l ô i lần lượt xuất hiện tại thanh huy xã võ giả trước mặt sau đó trong tay tháp thuẫn cùng đầu vương truy luân phiên oanh ra đem từng cái thanh huy xã võ giả nện đến thổ huyết hôn mê rất nhanh dáng dấp thâm nhu võ giả mang đến những cái kia thanh huy xã võ giả tất cả đều bị thạch lỗi cùng thủy phụ dung liên thủ giải quyết thoải mái nhìn lấy bị chính mình đánh bại mấy thanh huy xã võ giả thủy phụ dung trên mặt lộ ra thần sắc kích động mấy cái này thanh huy xã võ giả đều có phân thần cảnh tu vi nàng có khả năng du tẩu tại mấy cái này võ giả ở giữa còn đem mấy cái này võ giả đánh bại đủ để chứng minh nàng thực lực so trước đó mạnh hơn bất quá nhìn thấy bị thạch lôi tất cả đều đánh cho thổ huyết hôn mê võ giả thủy phù dung trên mặt điểm này kích động toàn bộ đều biến mất không thấy gì nữa thạch lôi tu vi so với nàng còn thấp nhưng mà đánh bại võ giả lại so nàng hơn rất nhiều nàng và thạch lôi thực lực còn kém xa lắm đây thạch lôi những người này làm sao bây giờ l i ê n đem bọn hắn ném ở chỗ này thủy phù dung nhìn trên mặt đất hôn mê những cái kia võ giả c a o mày hỏi làm sao có thể thạch lỗi vừa cười vừa nói đem bọn hắn đả thương là bởi vì bọn hắn nghĩ muốn đánh cướp chúng ta chúng ta chỉ là tự vệ à, bất quá bọn hắn kéo dài làm hại chúng ta thời gian dài như vậy để cho chúng ta tâm linh thụ thương tổn thương nhất định phải bồi thường chúng ta tổn thất làm sao bồi thường thủy phù dung nghi hoặc hỏi nàng không nghĩ tới thạch lỗi vậy mà chuẩn bị hướng những người này phải bồi thường đương nhiên chỉ có điểm cống hiến mới bù đắp chúng ta tâm linh bị thương thạch lỗi vừa cười vừa nói như vậy không tốt đâu thạch ủ y gậy thấy Phú đập cướp giúp phụ chút Không không hắn chúng thất chúng chuẩn như không thích hứng, thể canh chừng, trách hắn cho thường. h Dung dám quá muốn nếu trần nói ông lưng ông, bọn hắn đã dám đến ăn liền đền tổn ngươi bọn gì có có có cảm có trờ tốt, bất ta, ta tâm ta ta ta ra. bồi bụ bị là lý, đã để lỗi vừa cười vừa nói cái kia hết thể liền nhờ ngươi t h ủ y phù dung vừa cười vừa nói điểm c ô n g hiến nàng cũng vô cùng thất đức có thể có được một chút điểm c ô n g hiến nàng cũng là có thể lựa chọn xem nhẹ một ít gì đó không có vấn đề, giao cho vấn giao có đề, thạch a ngươi liền c ờ ta tin tức tốt ta. t h lỗi vừa cười vừa nói đem dáng dấp âm nhu võ giả làm tỉnh lại thạch lỗi một chân dẫm tại dáng dấp âm nhu võ giả trên ngực hôm nay các ngươi nhiều người như vậy đến bắt chẹn chúng ta để cho chúng ta tâm linh nhận rất lớn bị thương cho nên các ngươi nhất định phải bồi thường chúng ta thức thời liền đem thân phận minh bài bên trong điểm cống hiến đều giao ra ta có thể thả các ngươi một ngựa bằng không thì cẩn thận các ngươi chịu lấy da thịt nỗi khổ thạch lỗi trầm giọng nói ra được g i á n g dấp âm nhu võ giả trong mắt tràn đầy cựu hận nhưng lại mười phần lưu manh đồng ý thạch lỗi bắt chẹn hiện tại có thể thả ta đi a xuất ra thân phận minh bài đem bên trong điểm cống hiến tất cả đều chuyển cho thạch lỗi sau g i á n g dấp âm nhu võ giả giọng căm hận nói ra hắn cùng thạch lỗi giao thủ tuy là ngắn ngủi nhưng mà thụ thương lại không nhẹ nếu như không thể kịp thời trị liệu có lẽ sẽ lưu lại một tia thai hoàng ẩm cái này khiến cho hắn không thể chịu đựng cho nên dù cho tổn thất một chút điểm cống hiến hắn cũng nghĩ về trước đi đem tổn thương chữa cho tốt đến nỗi trả thù thạch lỗi cái kia là lúc sau sự tình chương ba trăm hai mươi ba hối đoái bây giờ còn chưa được ngươi trước ở chỗ này nghỉ ngơi một hồi a thạch lỗi cười tủng tỉm nói ra sau đó một quyền đem cái này dáng dấp âm nhu võ giả đập bể ngất đi thạch lỗi ngươi cũng quá hung hát ca cái này đều không buông tha hắn thủy phù dung vừa cười vừa nói ta không phải không buông tha hắn mà là hiện tại thả hắn đối với chúng ta sau đó phải làm sự tình bất lợi chờ một lát chúng ta ly khai hắn tự nhiên sẽ tỉnh lại đến lúc đó hắn lại đi không ai sẽ ngăn đón hắn thạch lôi vừa cười vừa nói ngươi còn muốn làm chuyện gì thủy phù dung hiếu k ỳ hỏi đương nhiên là hướng những người này phải bồi thường a thạch lôi vừa cười vừa nói ngươi sẽ không coi là chỉ từ một mình hắn chỗ nào phải bồi thường a ách nghe thạch lôi nói thủy phù dung không có ý tứ cười cười nàng thật đúng là nghĩ như vậy n g ư ơ i nha thạch lỗi không biết nên nói cái gì cho phải n g ư ơ i phải nhớ kỹ chân mũi lại tiểu nó cũng có t h ị t à. nói xong không tiếp tục để ý thủy phụ dung mà là dần dần đem những cái kia bị đánh phải trọng thương hôn mê người đánh tỉnh sau đó h uy bức lợi dụ đem những võ giả này thân phận minh bài bên trong điểm cống hiến tất cả đều thu hết không còn những người này đến cái kia giáng dấp âm nhu võ giả thân phận minh bài bên trong điểm cống hiến nhiều nhất chừng gần ngàn điểm bất quá những võ giả khác thân phận minh bài bên trong điểm cống hiến cộng lại cũng có hơn ngàn điểm chỉ như thế mất một lúc thạch lỗi thân phận minh bài bên trong liền nhiều hơn hai ngàn điểm cống hiến điểm giết người phóng hỏa kim đai lưng mặc dù không có giết người bung tha nhưng là có người chủ động cho chúng ta đưa tới một bút điểm cống hiến cũng đầy đủ chúng ta tương lai mấy tháng c ó một ngày tháng tốt thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó đem một ngàn điểm cống hiến chuyển cho thủy phụ dung ngươi cũng cùng ta sóng vai chiến đấu thời gian dài như vậy đem bọn hắn giải quyết cũng có ngươi một phần công lao đây là ngươi nên được thạch lỗi vừa cười vừa nói cảm ơn ngươi thủy phù dung cũng không có k h á c h khí trực tiếp nhận lấy ở chỗ này thời gian dài như vậy mặc dù đại bộ phận thời gian đều là tại tàng kinh lâu bên trong vượt qua nhưng mà thủy phù dung cũng đúng điểm cống hiến giá trị có một cái tương đối sâu khắc cam hiểu một ngàn điểm cống hiến điểm đối nàng trợ giúp rất lớn để cho nàng không nơi trả lại thạch lỗi cùng ta không cần k h á c h khí ngươi cũng có s u ấ t lực thạch lỗi vừa cười vừa nói đi theo ta ta dẫn ngươi đi một cái chơi vui địa phương thủy phù dung đột nhiên đối với thạch l ô i nói ra địa phương nào thạch l ô i hiếu k ỳ hỏi trong khoảng thời gian này hắn một mực ngâm mình ở tảng kinh lâu bên trong đối với cảnh vật c h u n g quanh tuyệt không am hiểu căn bản không biết thủy phù dung trong miệng chơi vui địa phương là địa phương nào đi theo ta tới chỗ ngươi liền biết thủy phù dung cười ở phía trước dẫn đường thạch l ô i cùng thủy phù dung sau khi rời đi không lâu liền có người phát hiện bị bọn hắn đánh cho ngất đi những cái kia võ giả bất quá không có người ra tay cứu trị bọn hắn Trái lại đem c h u y ệ nơi này coi này l gì, g n u ê n là Dung đem y là phụ cận to lớn nhất một chỗ p h ư ờ n g thị bên trong có thánh vũ điện một cái hối đoái điểm có khả năng hối đoái đủ loại vật liệu đủ loại đan g dược thậm chí có khả năng hối đoái tu luyện bí pháp cùng bí thuật còn có thể tuyên bố nhiệm vụ cùng xác nhận nhiệm vụ tại trong phường thị còn có không ít nhân tộc văn minh thiết lập cửa hàng bên trong thường thường có thể phát hiện một chút có ý tứ đồ tốt mà lại trong phường thị còn có không ít b à y hàng vỉa hè võ giả nếu như nhãn lực đủ thật lợi hại còn có thể nhặt nhạnh chỗ tốt t h ủ y phù dung vừa cười vừa nói bất quá nơi này duy nhất tiền liền là điểm cống hiến nguyên tinh ở chỗ này một chút tác dụng đều không có trước đó ta điểm cống hiến không nhiều tuy là cũng đã tới hai chuyến thiếu đồ vật gì cũng không có mua hiện tại có nhiều như vậy điểm công hiến đương nhiên muốn tới nơi này tiêu phí một phen chúng ta đi những cửa hàng kia trông được nhìn có không thể phụ giúp bọn ta tu luyện đặc thù đan dược thạch lôi chuẩn bị tu luyện kim tinh thái thản cùng thủy p h ù dung chuẩn bị tu luyện c ử u liên thánh đ i ể n tuy là làm từng bước cũng có thể tu luyện nhập môn nhưng mà cần phải hao phí thời gian cũng rất trường nếu có phù hợp đan dược phụ trợ tu luyện nhập môn thời gian sẽ rút ngắn thật nhiều tại sao không đi thánh vũ điện hối đoái điểm nhìn xem thạch lỗi hiếu k ỳ hỏi thánh vũ điện hối đoái ít đồ quá đắt nếu như không phải mười phần tất yếu không người nào nguyện ý đi hối đoái điểm hối đoái đan dược cái gì đều là đi trước trong phường thị cửa hàng thử thời vận nếu như không có tìm tới nghĩ m u ố n cái gì mới có thể đi hối đoái điểm hối đoái thủy phù dung vừa cười vừa nói nguyên lai là thế này vậy chúng ta trước hết đi những cửa hàng này bên trong xem một chút đi thạch lỗi vừa cười vừa nói phương thị rất lớn trong phường thị cửa hàng một cái sắt bên một cái thạch lỗi cùng thủy phụ dung cũng không có minh xác mục tiêu cho nên chỉ cần là bán ra tiệm đan dược lắt thành đi và hỏi thăm một phen liên tục đi mấy chục cái cửa hàng thạch lỗi cùng thủy phụ dung đối với những cửa hàng này bán ra đan dược giá cả có một cái đại khá i am hiểu những cửa hàng này chỉ có mấy nhà thực lực hùng hậu có bọn hắn cần phụ trợ đan dược bất quá một viên thuốc liền giá trị mấy chục điểm cống hiến điểm thật sự là để bọn hắn có chút do dự đan dược này cũng quá quý một viên thuốc liền giá trị mấy chục điểm cống hiến điểm mỗi ngày một viên thuốc trên người cái này điểm cống hiến điểm liền một tháng đều kiên trì không thủy p h ú dung thở dài một hơi nói ra không nghĩ tới ta cũng có nghèo như vậy thời điểm thạch l ô i đồng dạng c ư ờ i khổ tại tinh diệu liên bang khi còn bé hắn có phụ thân âm thầm giúp đỡ căn bản không thiếu tài nguyên tu luyện lưu lạc dị tinh hắn cũng không có thiếu tài nguyên tu luyện đến thiết huyết tinh hắn tu luyện cần thiết tài nguyên tu luyện càng là nhiều đến đếm không hết không nghĩ tới đến thánh vũ điện vậy mà lại biến thành một người nghèo rất mồng tơi nhìn tới chúng ta phải nghĩ biện pháp kiếm lấy càng nhiều điểm công hiến thạch lôi trầm giọng nói ra đúng a thủy phù dung gật gật đầu chúng ta lại đi cái khác cửa hàng xem một chút đi nếu như đan dược giá cả không sai biệt lắm chúng ta trước hết mua một bộ phận a có đan dược phụ trợ chúng ta mới càng nhanh nhập môn đến lúc đó chúng ta mới có càng nhiều biện pháp thu hoạch được điểm công hiến thạch lôi nói ra ta cũng nghĩ như vậy thủy phù dung gật gật đầu nói chúng ta nhận lấy tu luyện bí pháp cùng bí thuật đều không tầm thường cần tài nguyên tu luyện đương nhiên cũng không tầm thường quý một điểm liền quý một điểm a dù sao đăng giá về sau sẽ đem những này đầu tư đều kiếm về lại đi mấy nhà bán ra tiệm đan dược trải xem xét xung quanh sau đó đi hối đoái điểm hỏi ý kiến hỏi một chút thích hợp bọn hắn mấy loại phụ trợ tu luyện đan dược giá cả thạch lỗi cùng thủy phụ dùng suy tính một chút vẫn là quyết định tại hối đoái điểm dùng điểm cống hiến hối đoái mười cái phụ trợ tu luyện đan dược chương ú n g ta trở về thử t r về ớ c chút một tu u l y ba trăm hai mươi bốn dự định thạch lỗi cùng thủy phù dung lúc trở về thanh huy xã người đã không thấy thạch lỗi cũng không có thời gian để ý tới những người này là mình l y khai hay là người khác cứu đi trở lại chỗ ở sau thạch lỗi ngồi tại bồ đoàn bên trên nuốt thêm một viên tiếp theo đang n dược sau đó bắt đầu tu luyện kim tinh thái thản kim tinh thái thản cùng thái thản chi lực một mạch tương thừa bất quá kim tinh thái thản càng lớn mạnh một chút thi triển sau không chỉ có thể thu hoạch được thái thản chiến thể nhường tự thân phòng ngự cùng lực lượng tăng lên trên diện rộng còn có thể có hạn tốc độ từ đại địa chi trung hấp thu lực lượng tăng tốc tự thân thể lực cùng chân nguyên khôi phục có được thời gian dài hơn năng lực chiến đấu trọng yếu nhất là theo tu vi tăng lên đối với đại địa năng lực trưởng k h ô n g cũng sẽ mạnh hơn tu luyện tới cực h ạ n danh sưng ơ chỉ cần đứng tại đại địa phía trên liền có phải không bại tồn tại là không phải không bại tồn tại thạch lỗi tu vi còn rất thấp tạm thời còn không cách nào làm đến điểm này bất quá có thể làm cho hắn lực lượng cùng phòng ngự so hiện tại còn mạnh hơn bên trên một lần trở lên hắn liền vừa lòng thỏa ý đan dược vào miệng lập tức hòa tan hóa thành một dòng nước nóng tại thể nội phun trào nhường thạch lỗi lâm vào một loại kỳ lạ cảm nộ g bên trong thật giống tự thân hóa thành đại địa cùng đại địa không ngừng tiến hành giao lưu ở đây loại trạng thái đặc thù xuống thạch lôi đối với kim tinh thái thản cảm nộ càng ngày càng sâu mỗi một trong nháy mắt thạch lôi trong đầu linh quang trợ hiện có thể chân nguyên trong cơ thể dựa theo kim tinh thái thản phương pháp tu luyện vận chuyển một giây sau ngồi tại b ù a đoàn bên trên thạch l ô i bỗng nhiên đứng lên thân hình không ngừng kéo lên trong chớp mắt liền biến thành một cái cao hơn ba mươi mét kim hoàng sắc cự nhân cự nhân da thịt kim quang long lánh thật giống ẩn chứa vô cùng lực lượng tại da thịt mặt ngoài thật giống có tầng một hơi mỏng kim sắc kết tinh kim sắc kết tinh tuy là nhỏ bé nhưng lại có cường đại lực phòng ngự nếu như không phải trong phòng bố trí đại lượng không gian mở rộng phù văn bí trận thạch lôi tăng vọt hậu thân cao đã đem nóc phòng đâm một cái lỗ thủng tự thân biến hoa thạch lôi nhất thanh nhị sở biết hắn đây là đã đem kim tinh thái thản tu luyện nhập môn chỉ muốn tiếp tục tu luyện hắn thái thản chiến thể sẽ càng ngày càng cao lực lượng cùng phòng ngự cũng sẽ mạnh hơn không có đình chỉ tu luyện thạch lôi đứng trên mặt đất tiếp tục vận chuyển kim tinh thái thản tinh tế trải nghiệm lấy kim tinh thái thản cùng thái thản chi lực ở giữa khác nhau rất nhanh thạch lỗi liền minh bạch hai môn bí thuật ở giữa khác nhau cùng thái thản chi lực so sánh thi triển kim tinh thái thản đằng sau lực lượng cùng phòng ngự tối thiểu nhất tăng lên gấp đôi trở lên mà lại theo tu vi tăng lên lực lượng cùng phòng ngự sẽ tăng lên là càng nhiều chủ yếu hơn là đứng tại đại địa phía trên thạch lỗi có thể rõ ràng cảm ứng được từng tia dòng nước gấm từ sâu trong lòng đất t u ơ n ra sau đó đi qua hắn hai chân khuyết tán đến toàn thân nhường hắn thể lực cùng chân nguyên khôi phục nhanh chóng thạch lỗi âm thầm đoán chừng một chút nếu như không tiến hành chiến đấu kịch liệt tại sâu trong lòng đất dũng manh tiến ra cái kia dòng nước cấm duy trì dưới hắn có thể thời gian dài duy trì thái thản g chiến thể căn bản không cần lo lắng thể lực cùng chân nguyên sẽ tiêu hao quá nhiều mà ảnh hưởng sức chiến đấu quả nhiên ta lựa chọn tu luyện bí thuật là chính xác nhất lựa chọn thạch lỗi tự lẩm bẩm thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh đan dược hiệu quả tiêu tán không có đan dược phụ trợ thạch lỗi lập tức từ loại kia kỳ lạ trong trạng thái lui ra ngoài sau đó r ố tuy c ộ c d u trì thái thản chiến thể hình thái, thân thể trong nháy mắt không chiến hình nháy biến được độ trở về là ớ n ban Tiên n đầu. o đem ồ n đan này nhưng mà xác thực đáng cái giá này nghiên、cứu. Nghĩ đến tại đan dược phụ trợ xuống, chính mình trong thời gian ngắn liền ấy, tuy loại là tại điểm, cái giá thời đ dược dược trợ xác thực cứu. mà một quý phụ kim tinh thái thản tu luyện nhập môn thạch h lôi k nhưng g k ỏ i kim tinh thái âm thầm cảm đem môn, thán. Tuy thản tu luyện nhập h luyện n là mà nếu như thạch lỗi không có đan dược phụ trợ muốn trong nháy mắt biến thành thái thản chiến thể còn có chút lực bất toàn tâm nhất định phải một chút xíu tìm cảm giác cảm giác đối với mới biến thành thái thản chiến thể còn cần càng nhiều đan dược phụ trợ mới được a bằng không thì muốn tìm được cái loại cảm giác này thật sự là quá tốn thời gian nếm thử mấy lần y nguyên không có có thể tìm tới cảm giác thạch l ô i c a o mày nghĩ đến phục d ụ n g cái thứ hai đan dược đan dược vào miệng lập tức hòa tan rất nhanh thạch l ô i lại tiến vào loại kia kỳ lạ trạng thái bên trong sau đó thi triển kim tinh thái thản trong nháy mắt thạch lôi biến thành một cái cao hơn ba mươi mét kim sắc cự nhân tinh tế trải nghiệm lấy biến thành thái thản chiến thể lúc cái loại cảm giác này cảm thụ được dưới chân sâu trong lòng đất phun trào dòng nước cấm không ngừng mà tiến nhập thể nội thạch lôi đối với kim tinh thái thản có khắc sâu hơn cảm nộ một ngày lại một ngày trong n g a y mắt mười ngày quá khứ mười cái phụ trợ tu luyện đan dược cũng tiêu hao hầu như không còn thời gian mười ngày lần lượt tiến vào loại kia kỳ lạ trạng thái thạch lôi đối với kim tinh thái thản cảm nộ cũng càng ngày càng khắc sâu hiện tại dù cho không dùng đa hắn dược thạch lỗi cũng có năm thành n ă m chắc tìm tới loại kia kỳ lạ cảm giác trong nháy mắt biến thành thái thản chiến thể mà lại hắn tin tưởng dùng không bao lâu là hắn có thể chân chính nắm giữ loại kia kỳ lạ cảm giác mỗi một lần đều có thể biến thành thái thản chiến thể hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch lỗi đình chỉ tu luyện cao mấy chục mét thân thể trong nháy mắt khôi phục như cũ lớn nhỏ nhìn một chút thời gian cùng thủy phụ dung ước định tranh l ệ n h thời gian không nhiều đến thạch lỗi đơn giản dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh sau đó đi ra chỗ ở thạch lỗi ngươi cũng đi ra vừa mới từ trong phòng đi ra thủy phủ dung cười chào hỏi ân không nghĩ tới trùng hợp như vậy chúng ta lại là đi ra đến thạch lỗi vừa cười vừa nói thế nào mấy ngày nay tu luyện có không có thu hoạch gì thu hoạch rất lớn thủy phủ dung vừa cười vừa nói nói cho ngươi một tin tức tốt ta tu luyện cử liên thánh đ i ể n đã nhập môn hiện tại đã ngưng luyện ra một đoá thánh liên hư ảnh dùng không bao lâu liền có thạch ể điển thể điển ngưng luyện chín thánh liên hư ảnh. Lúc kia, ta tu luyện cửu liên thánh điển liền thánh liền như chân chính nhập môn. Người có thể nhanh như vậy liền liền thánh điển tu luyện nhập môn. Những cái kia phụ trợ tu luyện đan dược khẳng định tác dụng rất lớn hư dược Lúc tu cửu cửu tu tu vậy ra trợ rất kia, ta kia có cái tác phụ h đoá đem t xem lỗi vừa cười vừa nói đúng a thủy phù dung gật gật đầu nhờ có những cái kia phụ trợ tu luyện đan dược nếu như không phải những đan dược kia phụ trợ ta hiện tại cũng không có khả năng đem c ử u liên thánh điện tu luyện nhập môn ta thử một chút không có đan dược phụ trợ ta u luyện hiệu suất thấp. t cực cũng là tại đan dược phụ trợ xuống ta cũng đem kim tinh thái thản tu luyện nhập môn bất quá không có đan dược phụ trợ tu luyện hiệu suất thật sự là quá trưởng thạch lỗi có chút buồn g ầ u gãi gãi đầu trên người chúng ta điểm cống hiến cũng không nhiều nhiều nhất còn có thể chống đỡ mười ngày tu luyện cần thiết đan dược cho nên chúng ta nhất định phải nghĩ biện pháp thu hoạch được càng nhiều điểm cống hiến mới được ta cũng nghĩ như vậy ta chuẩn bị đi trước hối đoái đan dược sau đó nhìn xem có hay không thích hợp ta nhiệm vụ Ta nghị hối đi đi đoái điểm, điểm nơi này tuyên bố nhiệm vụ có rất nhiều bất quá không có nguy hiểm gì mà lại điểm cống hiến tương đối nhiều nhiệm vụ lại không có mấy cái quan trọng hơn là hối đoái điểm người ở đây rất nhiều rất nhiều nhiệm vụ thường thường vừa v ặ n phát ra tới liền bị người xác nhận thạch lỗi cùng thủy phù dung vận khí không tệ không có ở hối đoái điểm đợi bao lâu tìm đến để bọn hắn cảm thấy hứng thú nhân vật ta chuẩn bị nhận nhiệm vụ này thủy phù dung chỉ một cái nhiệm vụ nói ra thạch lỗi nhìn một chút nhiệm vụ này là một cái luyện đan sư cần một vị trợ thủ phụ trợ luyện chế đan dược nhiệm vụ thời hạn chỉ có một tháng nhưng mà điểm cống hiến lại có ba trăm điểm ta tại tinh diệu liên bang lúc liền đúng luyện chế đan dược cảm thấy hứng thú cũng biết luyện chế một chút cơ sở đan dược nhiệm vụ này vô cùng thích hợp ta t h ủ y phù dung vừa cười vừa nói nhiệm vụ này thù lao mặc dù nhiều nhưng mà tốt như vậy nhiệm vụ nhưng không ai tiếp bên trong khẳng định có gì đó cổ quá chỗ ngươi có thể cần nghĩ kỹ tuyệt đối không nên xem báo thù nhiều liền xúc động sau đó thạch lôi trầm giọng nói ra bọn hắn vừa tới thánh vũ điện không có có bao lâu thời gian đối với nơi này còn không phải đặc biệt quen thuộc cái này hối đoái điểm nhiều người như vậy nhưng mà tốt như vậy nhiệm vụ nhưng không ai tiếp đủ để chứng minh nhiệm vụ này không tầm thường nói lời trong lòng thạch l ô i cũng không muốn thủy p h ụ dung đi mạo hiểm bất quá hắn không phải thủy p h ụ dung cho nên nhiều nhất cũng chỉ có thể là thuyết phục một hai không thể thay thủy p h ụ dung làm chủ ta đã quyết định liền nhận nhiệm vụ này thủy p h ụ dung nói xong dùng thân phận minh bài đem nhiệm vụ này sau đó vậy ngươi cẩn thận một chút nhìn thấy thủy p h ụ dung đã đem nhiệm vụ sau đó thạch l ô i cũng không dễ lại nói cái gì chỉ có thể làm cho nàng cẩn thận một chút yên tâm đi ta sẽ chú ý an toàn thủy p h ú dung vừa cười vừa nói ngươi chọn tốt nhiệm vụ không chọn tốt thạch l ô i gật gật đầu ta chuẩn bị đi diễn võ trường đương bồi luyện đi diễn võ trường đương bồi luyện nhiệm vụ này là mở ra tính mặc dù đều có thể xác nhận không có bất kỳ cái gì yêu cầu hoặc là nói chỉ cần cảm thấy mình kháng đánh liền có thể dùng xác nhận nhiệm vụ tại diễn võ trường bên trong cho người làm bồi luyện mỗi một tràng bồi luyện thu lấy bao nhiêu điểm công hiến có thể củng cố chủ hiệp thương. Diễn võ chỉ cống có thích thạch chiến thể thương, trường một điểm công hiến, điểm phí thủ tụ, tùy thời có thể dùng rút trọng thuẫn hiệp hiến phí phần hợp điểm điểm diễn dùng này giáp lại lui, mười phần thích hợp thạch lôi loại võ lấy lấy mà sĩ. không sai nhiệm vụ này vô cùng thích hợp ngươi thủy phù dung cũng nghĩ tới chỗ này vừa cười vừa nói chính là thạch lỗi vừa cười vừa nói dùng không bao lâu thời gian ta liền có thể kiếm được một số lớn điểm cống hiến đến lúc đó ta tu vi khẳng định là đột nhiên t ă n g mạnh ngươi có thể tuyệt đối không nên bị ta bỏ lại đằng sau a ha ha ha cái kia là không thể nào thủy phù dung ngạo nghễ nói ra hiện tại ta đã là hợp thể cảnh vũ giả nói thủy phù dung đem thu liễm uy thế lan ra không nghĩ tới ngươi đã vậy còn quá nhanh đã đột phá trở thành hợp thể cảnh vũ giả thạch lỗi có chút buồn bực nói ra hắn còn tưởng rằng thủy phù dung còn phải lại chờ một đoạn thời gian tối thiểu nhất cũng phải đem c ử u liên thánh điển chân chính nhập môn về sau lại đột phá đây ta cũng không có cách tu luyện c ử u liên thánh điển sau tu vi rốt cuộc á p chế không nổi ta cũng chỉ có thể thuận thế đột cũng chỉ có phá bất ì mình n cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả. Thủy phù Dung phiền muộn nói ra, nàng còn muốn căn càng vững chắc một chút đây. đáng tiếc, tu luyện liên thánh điển h hợp thể Thủy Phù chế cho chắc chút tục cơ tiếc, cựu giả. trở tiếp tu một tu t ra, gáp để vũ vi, đây, sau, tất cả những thứ này đều bị đánh loạn. thứ Bất đều bị quá cựu liên thánh đ i ể n so với nàng trước đó tu luyện tu hành bí p h á p mạnh hơn tuy là đột phá bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả nhưng là căn cơ lại hết sức vững chắc không có một chút phù phiếm cảm giác cái này khiến nàng âm thầm bung lòng một hơi khó trách ngươi sẽ đón lấy nhiệm vụ này. thạch r á c ngươi đón nhiệm này. sẽ lấy h vụ t lỗi bừng tỉnh đại ngộ thời gian cũng không còn sớm ngươi đã nhận nhiệm vụ liền mau quá khứ báo đến a luyện đan sư tính tình đều không hề tốt đẹp gì ngươi đến bên kia cũng phải cẩn thận một điểm yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc chờ ta hoàn thành nhiệm vụ ta trở lại tìm ngươi thủy phù dung vừa cười vừa nói được thạch lỗi gật gật đầu nói ra nhìn lấy thủy phù dung đi xa bóng lưng thạch lỗi cũng xoay người đi diễn võ trường đưa ra thân phận của mình minh bài sau thạch l ô i được an bài đến bồi luyện khu lúc này bồi luyện khu đã có rất nhiều võ giả thạch l ô i xuất hiện cũng không có gây nên những người này chú ý tại diễn võ trường bên trong người mới bồi luyện rất nhiều bất quá có thể kiên trì nổi lại không có mấy cái thạch l ô i tu vi chẳng qua là phân thần cảnh tại đông đảo bồi người luyện võ bên trong đồng thời không lạ kỳ thậm chí đại bộ phận bồi người luyện võ tu vi đều so thạch l ô i cao tại những cái kia bồi người luyện võ trong mắt thạch l ô i cũng không phải là uy hiếp không có người chú ý mình thạch l ô i cũng không để ý tùy ý tìm một chỗ tọa hạn sau đó bắt đầu cảm n g u kim tinh thái thản muốn càng tốt hơn nắm giữ kim tinh thái thản thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh liền đến diễn võ t r ư ở n g náo nhiệt nhất thời gian đại lượng võ giả tràn vào trong diễn võ t r ư ở n g rất nhiều võ giả đều là tìm một cái trên lôi đài đi l u ậ n bản cũng có võ giả tới chọn lựa bồi luyện bồi luyện khu rất nhiều võ giả đều bị chọn lấy thạch l ô i nhưng vẫn không có khách tới cửa thời gian một chút xíu trôi qua bồi luyện khu bồi người luyện võ càng ngày càng ít rốt cục có người chú ý tới thạch lỗi tồn tại thì ngươi bồi luyện một lần mấy điểm c ô n g hiến một cái vóc người khôi ngô võ giả đi vào thạch lỗi trước mặt trầm giọng nói ra lữ cương gần nhất tu luyện một môn uy lực mạnh mẽ quyền pháp bất quá thời gian tu luyện quá ngắn vẫn không có thể hoàn toàn nắm giữ môn quyền pháp này cho nên hắn quyết định đến diễn võ trưởng thông qua thực chiến càng tốt hơn nắm giữ môn quyền pháp này đến hắn muốn tìm mấy cái kia so sánh có danh tiếng bồi luyện không nghĩ tới hắn đến hơi trễ mấy cái kia có danh tiếng bồi luyện đều bị người chọn lấy cuối cùng không có cách hắn chọn chúng nhìn qua so sánh kháng đánh thạch lỗi hai mươi điểm cống hiến điểm không trả giá thạch lỗi nhìn lữ cương một chút trầm giọng nói ra người điên nơi này tốt nhất bồi luyện một lần cũng bất quá là mười cái điểm cống hiến lữ cương nghe thạch lỗi báo giá tức giận nói ra ta muốn quý đương nhiên là có quý giá trị nếu như không tin ngươi có thể tự thể nghiệm một chút thạch lỗi trầm giọng nói ra vậy ta liền thử một chút ngươi cân lượng lữ cương trầm giọng nói ra nói xong một quyền đánh tới hướng thạch lỗi đầu không có vấn đề đối mặt lữ cương đập tới một quyền thạch lỗi mặt không đổi sắc đồng dạng là oanh ra một quyền đón lấy lữ cương đập tới năm đấm ờ ba hai người nắm đấm đụng vào nhau phát ra một tiếng vang thật lớn lữ cương đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới thạch lỗi ngồi dưới đất đồng dạng là cũng chưa hề đụng tới thật là lớn đại lực lượng lữ cương trên dưới dò xét thạch lỗi vài lần nhịn không được khen lực lượng ngươi cũng không sai thạch lỗi trả lời chương ba trăm hai mươi sáu bồi luyện được liền là ngươi lữ cương cười lớn nói tham dò một chút thạch lỗi thực lực sau lữ cương rất hài lòng thạch lỗi tu vi mặc dù chỉ là phân thần cảnh nhưng mà lực lượng cũng không kém hắn hắn có một loại trực giác thạch lỗi có khả năng cho hắn một cái rất kinh hãi vui không chê hai mươi điểm cống hiến điểm quý thạch lỗi cười hỏi nếu như là những người khác tuyệt đối là quý nhưng mà ngươi không có chút nào quý lữ cương vừa cười vừa nói ta định một cái tư nhân lôi đài chúng ta đến đó nói chuyện lữ cương vừa cười vừa nói được thạch lôi gật gật đầu cùng lữ cương đi nhìn lấy thạch lôi đi xa bóng lưng còn thừa những cái k ê u bồi người luyện võ trong mắt hâm mộ ghen ghét rốt cuộc không che giấu được lữ cương bối cảnh rất lớn là diễn võ trường khách quen mỗi một lần tới đều sẽ ném bó lớn điểm c ô n g hiến nguyên lai tưởng rằng những cái kia nổi danh bồi người luyện võ không tại bọn hắn sẽ bị lữ cương chọn chúng không nghĩ tới lữ cương lại coi trọng thạch lỗi nghe được thạch lỗi báo ra sau những người này trong lòng cười thầm thạch lỗi không biết trời cao đất rộng bất quá khi nhìn đến thạch lỗi nhẹ n h ó m ngăn t r ở lữ cương n ă m đâm sau bọn hắn mới phát hiện thạch lỗi cũng không có nhìn qua yếu như vậy nhưng mà bất kể nói thế nào thạch lỗi xuất hiện vẫn là tại nguyên liền không lớn bánh gà tô bên trên lại cắn xuống một miệng lớn cái này để bọn hắn vô cùng không thoải mái bất quá bọn hắn cũng không có đảm lượng đi tìm thạch lỗi phiến p h ư c chỉ có thể i ê n l ạ n g nguyền rủa thạch lỗi sẽ không may bị những cái kia lợi hại hơn bồi người luyện võ để mắt tới tại thánh vũ trong điện tuy là bên ngoài trật tự danh m ạ n h còn có đội chấp pháp uy hiếp nhưng mà vụ trộm đủ loại ước hiếp ý nguyên tồn tại nam đấm lớn liền là đạo lý chỗ đó đều áp dụng thạch lỗi nhưng không biết những cái kia bồi người luyện võ là thế nào nghĩ tại lữ cương dẫn đầu xuống hai người tới một cái giữ bí mật tính hết sức tốt tư nhân trên lôi đài chính thức giới thiệu một chút ta là lữ cương hợp thể cảnh vũ giả Am hiểu đủ loại quyền pháp. lữ cương giới thiệu sơ lược một chút thân phận của mình ta là thạch lỗi phân thần cảnh võ giả là am hiểu nhất phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ ta hiện tại phòng ngự không thua so với hợp thể cảnh vũ giả thạch lỗi cũng cười giới thiệu một chút chính mình ngươi vừa tới thánh vũ điện a lữ cương cười hỏi không sai thạch lỗi gật gật đầu vô cùng sảng khoái thừa nhận ta đoán cũng có bằng không thì dùng thực lực ngươi ta không có khả năng chưa nghe nói qua mà lại ta ở chỗ này cũng vô cùng nổi danh nhưng mà ngươi nhưng thật giống như không biết ta cũng như thế lữ cương vừa cười vừa nói sau đó nói ra bản thân tìm thạch lỗi bồi luyện chân chính mục đích ta gần nhất tu luyện một môn vô cùng phách đạo quyền pháp mặc dù đã nhập môn nhưng mà luôn cảm giác không thể vung ra quyền pháp chân chính tinh tùy đến cho nên ta mới nghĩ đến tìm một cái bồi luyện thông qua thực chiến càng tốt hơn nắm giữ môn quyền pháp này ha ha ha nếu như là lời như vậy vậy ngươi tìm ta tìm đối với thạch lỗi vừa cười vừa nói ta thế nhưng là vô cùng kháng đánh hy vọng ngươi thật có ngươi nói như vậy kháng đánh lữ cương trầm giọng nói ra sự tình nói rõ trước ta mặc dù đã đem môn kia quyền pháp tu luyện nhập môn nhưng mà ta cũng chỉ có thể tại dưới tình huống bình thường hoàn mỹ nắm giữ môn quyền pháp này một khi toàn lực ứng phó thì triển môn quyền pháp này lúc vẫn là có sai lầm không khả năng cho nên ngươi đang bồi luyện thời điểm nhất định phải cẩn thận yên tâm đi ngươi không nói ta cũng sẽ chú ý thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy chúng ta bây giờ liền bắt đầu lữ cương kích động không đ ổ i đem một vấn đề cuối cùng giải quyết tại bắt đầu cũng không mượn thạch lỗi vừa cười vừa nói vấn đề gì lữ cương hỏi dựa theo quy củ một giờ hai mươi điểm cống hiến điểm ngươi chuẩn bị để cho ta bồi luyện bao lâu thời gian trước tiên đem điểm cống hiến giao sau đó tại động thủ cũng không mượn thạch lỗi vừa cười vừa nói không có vấn đề lữ cương không thèm để ý chút nào cười nói hai mươi cái điểm cống hiến ta trước dự định mười giờ thời gian chưa đủ lại nối tiếp nói lữ cương thông qua thân phận minh bài chuyển cho thạch lỗi hai trăm điểm cống hiến điểm hiện tại có thể bắt đầu đi lữ cương hỏi thiên phú kinh c ư c thạch giáp bí thuật kim tinh thái thản bí thuật đại địa khải giáp bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thạch lỗi đầu tiên là kích hoạt tinh hồn bên trong tự mang thiên phú thần thông sau đó lại trước sau thi triển hai môn bí thuật tăng lên trên diện rộng lực lượng cùng phòng ngự sau đó gọi ra bản mệnh vũ trang kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí t r ư n nhường tự thân phòng ngự lần nữa tăng lên bắt đầu đi thạch lôi dùng đầu vương truy vô vỗ t h á p thuẫn cười đối với lữ cương nói ra hiện tại ta rốt cuộc tin tưởng ngươi phòng ngự cũng không so hợp thể cảnh vũ g i ả yếu nhìn lấy võ trang đầy đủ biến thành thái thản chiến thể thạch lôi lữ cương vừa cười vừa nói bất quá thạch lôi phòng ngự tuy là rất mạnh nhưng mà lữ cương lại không có chút nào e ngại trái lại kích động hận không thể lập tức đánh nổ thạch lôi phòng ngự cẩn thận ta muốn bắt đầu hét lớn một tiếng lữ cương nắm chặt s o n g q u y ề n một bước vọt tới thạch l ô i trước mặt nắm đấm không chút khách khí đánh tới hướng thạch l ô i thuẫn tưởng bồi luyện thời điểm tuy là không thể phản kích nhưng lại có thể để phòng ngự cho nên nhìn thấy lữ cương nắm đấm đập tới thạch l ô i không chút do dự đem tháp thuẫn cản trước người ngăn lại lữ cương đập tới nắm đấm đông nắm đấm nện ở tháp thuẫn phía trên tháp thuẫn không nhúc nhích tí nào lữ cương lại bị tháp thuẫn bên trên chuyển đến lực phản chấn, chấn động đến bay ra ngoài một cái lộn mèo sau khi hạ xuống lại sau lùi lại mấy bước lữ cương lúc này mới tan mất tháp thuận bên trên chuyển đến lực phản chấn quả nhiên không đơn giản bất quá ngươi phải cẩn thận ta phải nghiêm túc lữ cương trầm giọng nói ra trước đó một kích bất quá là hắn thăm dò nhìn xem thạch lỗi hiện tại phòng ngự rốt cuộc mạnh cỡ nào thăm dò qua đi lữ cương tâm lý nắm chắc quyết định toàn lực ứng phó công kích nhất định phải đánh vỡ thạch lỗi phòng ngự tới đi thạch lỗi cười lớn nói bá quyền hít sâu một hơi lữ cương xong quyền nắm chặt chân nguyên trong cơ thể tại thể nội điên cuồng lưu c h u y ể n sau đó tụ tập tại trên nắm tay nhường nắm đấm ủng có đáng sợ lực sát thương phách quyền t h i sơn phách quyền đoạt giang phách quyền liệt điện phách quyền phân hải phách quyền phá không phách quyền diệt thế tiếng giống giận dữ âm thanh bên trong lữ cương s o n g quyền liên tục quanh ra hô hấp ở giữa đem bá quyền bên trong mấy đại sát chiêu một hơi tất cả đều đánh tới hướng thạch lỗi đến được tốt t h u ậ n tưởng lữ cương thi triển lúc mặc dù khí thế kinh khủng thế nhưng đối với trải qua trùng vương một k í c h mà bất tử thạch l ô i tới nói vẫn còn có chút không đáng chú ý đồng dạng là tiếng giống liên tục trong tay t h á p thuẫn không ngừng di động mỗi một lần đều chuẩn xác ngăn tại lữ cương trước nắm đấm nhường lữ cương nắm đấm không có cách nào khoác lên thạch l ô i trên người ầm ầm ầm nắm đấm nện ở t h á p thuẫn thượng thanh âm dày đặc như mưa nhưng mà thạch l ô i lại một bước đã lui thậm chí t h á p thuẫn cũng không n ú c nhích tí nào lữ cương không nghĩ tới thạch l ô i phòng ngự mạnh như vậy liên tục thi triển bên trong sắt chiêu không những không có có thể đánh nổ thạch lôi trên người phòng ngự trái lại để cho mình bị tháp thuẫn bên trên truyền đến lực phản chấn chấn thương chương ba trăm hai mươi bảy thời gian đến phấp một ngụm ám tử sắc tụ huyết phun ra lữ cương sắc mặt đẹp mắt một chút bất quá khí tức lại trở nên có chút phù phiếm n g ư ờ i không sao chứ thạch lôi quan tâm hỏi không có chuyện gì liền đi không có chuyện gì liền đi chỉ là một chút vết thương nhỏ an vào đan dược rất nhanh liền có thể khỏi hẳn lữ cương không quan trọng nói ra trong lòng lại có chút buồn b ự c hắn thụ thương số lần nhiều đến đếm không hết bất quá hắn đã không nhớ rõ lần trước mình bị phản chấn chấn thương là lúc nào sự tình không nghĩ tới tại trở thành hợp thể cảnh vũ giả sau sẽ còn bị phản chấn chấn thương như vậy cũng tốt thạch l ô i buông lỏng một hơi còn tiếp tục không tiếp tục lữ cương gật gật đầu bất quá để cho ta trước chậm rãi vừa rồi phen này công kích chân nguyên tiêu hao có chút lớn được thạch l ô i gật gật đầu không lại nói cái gì dù sao điểm cống hiến đã nắm bắt tới tay lữ cương là nghỉ ngơi vẫn là để hắn bồi luyện đều có thể thời gian đến hắn liền rời đi a n vào mấy viên thuốc lữ cương ngồi trên lôi đài bắt đầu tu luyện gia tốc đan dược hấp thu thời gian không dài lữ cương liền đứng lên thân bên trên tán phát khí tức ổn định lại hiển nhiên trên người điểm này thương thế đã biến mất trạng thái lại khôi phục lại đ ỉ n h phong tiếp tục thạch lỗi hỏi tiếp tục lữ cương gật gật đầu trong mắt lộ ra bành t r ư n g chiến ý vừa rồi tuy là không có có thể đánh nổ thạch lỗi phòng ngự thậm chí còn bị phản chấn chấn thương nhưng mà liên tục không hề cố kị oanh ra bá quyền bên trong sát chiêu vẫn là để lữ cương có rất nhiều cảm nộ cho nên thương thế khôi phục sau lữ cương liền không kịp chờ đợi nghĩ muốn tiếp tục chiến đấu bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật bí thuật man ngưu chi lực bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt thạch lỗi đầu tiên là thi triển mấy môn bí thuật tăng lên tự thân lực lượng cùng phòng ngự sau đó mới kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trên phủ văn bí trận lần nữa cường hóa tự thân phòng ngự bất quá cùng vừa rồi không đồng dạng là thạch lỗi cũng không có thi triển kim tinh thái thản biến thành thái thản chiến thể cũng không có kích hoạt tinh hồn tự mang thiên phú thần thông trước đó cùng lữ cương đánh một trận mặc dù chỉ là bị động tiến hành phòng ngự nhưng mà thạch lỗi cũng thăm dò lữ cương lực lượng rốt cuộc mạnh cỡ nào biết dù cho không thi triển tinh hồn tự mang thiên phú thần thông cùng kim tinh thái thản lữ cương cũng không đả thương được chính mình cho nên thạch lỗi có thể giảm xuống tự thân phòng ngự thạch lỗi thế này không có vấn đề không nhìn thấy thạch lỗi không có thi triển bí thuật biến thành thái thản chiến thể lữ cương c a o mày hỏi yên tâm đi ta tâm lý nắm chắc ngươi muốn đánh vỡ ta phòng ngự không phải dễ dàng như vậy nếu như không được ta tự nhiên sẽ thi triển bí thuật tăng cường phòng ngự thạch lỗi vừa cười vừa nói vậy ngươi có thể cẩn thận ta muốn bắt đầu công kích nói xong lữ cương hét lớn một tiếng nắm đấm không chút khách khi đánh tới hướng thạch lỗi đầu trước đó thạch lôi thi triển bí thuật biến thành cao mấy chục mét ti tan cự nhân lữ cương muốn đánh tới thạch l ô i đầu mười phần không dễ dàng nhưng mà hiện tại thạch lôi không có đổi thành thái thản chiến thể cùng lữ cương thân cao không sai biệt lắm lữ cương động thủ liền sẽ không có loại kia khó chịu cảm giác đến được tốt thuẫn tưởng nhìn thấy lữ cương nắm đấm đập tới thạch lôi giống to l o e lên không tránh không né trực tiếp cầm trong tay t h á p thuẫn cản trước người、ở、ba lữ cương nắm đấm hung hăng nện ở tháp thuẫn phía trên lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát phát ra một tiếng vang thật lớn lần đụng chạm này thạch lôi tuy là đứng tại chỗ cũng chưa hề đụng tới nhưng mà lực lượng đáng sợ trong nháy mắt bộc phát vẫn là để thân thể của hắn lắc lư hai lần bất quá lữ cương biểu hiện càng kém trực tiếp bị lực phản chấn chấn động đến sau lùi lại mấy bước tuy là bị đẩy lui nhưng mà lữ cương trên mặt không những không có nhộn trí trái lại càng thêm hưng phấn trước đó tại thái thản chiến thể hình thái xuống lữ cương căn bản không cách nào dung chuyển thạch lôi nhưng mà hiện tại hắn công kích đã có thể làm cho thạch l ô i dao động mà lại nằm đ ấ m nện ở tháp thuẫn phía trên tuy là còn sẽ có lực phản chấn nhưng mà lực phản chấn lại yếu rất nhiều trước kia hắn tu vi có thể thoải mái mà hóa giải muốn giống trước đó như thế nhường hắn bị rung ra nội thương cơ h ộ i là không thể nào hai lần công kích vừa so sánh lữ cương không thể không nhìn bằng con mắt khác xưa thạch l ô i thạch l ô i thực lực thật sự là quá mạnh dù là chủ động suy yếu tự thân hắn cũng rất khó đánh vỡ thạch l ô i phòng ngự nếu như dưới trạng thái toàn thịnh lữ cương nghĩ không ra người nào có thể đánh nổ thạch lỗi phòng ngự chỉ có thể giao hảo ngàn vạn không thể đối địch ở trong lòng lữ cương yên lặng vì thạch lỗi đánh một cái nhãn hiệu tuy là dự định giao hảo thạch lỗi nhưng mà hiện tại lữ cương lại không có chút nào nhường ý nghĩ trái lại toàn lực ứng phó oanh ra bá quyền bên trong sát chiêu phách quyền t h i sơn phách quyền đoạt giang phách quyền liệt điện phách quyền phân hải phách quyền phá không phách quyền diệt thế toàn lực ứng phó lữ cương thật giống nhất ngôn cựu đình ba vương không chế thế gian hết thảy nắm đấm những nơi đi qua hết thảy đều bị hoành nát cũng may lữ cương định ra cái này tư nhân lôi đài bố trí rất nhiều phù văn bí trận đem lữ cương buộc phát quyền kính tất cả đều hóa giải nếu không tại lữ cương cuồng bạo hoành kích xuống cái lôi đài này đã sớm biến thành một vùng phế tích giết giết giết lữ cương càng đánh càng hưng phấn càng đánh đối với bá quyền l ĩ n h nộ càng sâu sắc càng đánh chiêu thức uy năng càng khủng bố hơn bất quá lữ cương công kích đối với thạch lỗi tới nói vẫn còn không tính là uy hiếp trong tay thắp thuẫn trên dưới tung bay thật giống kiên cố nhất pháo đài đem lữ cương tất cả công kích tất cả đều cản lại không để cho lữ cương nắm đấm đập bể ở trên người một lần nhường lữ cương lần lượt không công mà lui hồng hộc hồ hồng hộc hồ. rốt cục lữ cương đình chỉ công kích ngụm lớn thở hồn hẹn trên người mồ hôi càng là thật giống dòng suối nhỏ đồng d ạ n g chạy xuống đến thạch lỗi ngươi phòng ngự cũng quá mạnh ta công kích thời gian dài như vậy cứ thế không thể đánh vỡ ngươi phòng ngự lữ cương nhịn không được lần nữa cảm thán nói ta thế nhưng là là am hiểu nhất phòng ngự trọng giáp thuẫn chiến sĩ nếu như phòng ngự không được làm sao có thể kháng đánh thạch lỗi vừa cười vừa nói tuy là đi qua một trận đại chiến nhưng mà cùng mồ hôi đầm địa lữ cương so sánh thạch lỗi cũng bất quá là hô hấp to khỏe một chút khoảng cách xuất mồ hôi còn cách một đoạn h i ệ n nhiên điểm ấy lượng vận động với hắn mà nói căn bản không tính là cái gì lữ cương cũng chú ý tới điểm ấy trong lòng đối với thạch lỗi đánh giá lại kỷ trả cao phân cũng đúng lữ cương gật gật đầu ta trước khôi phục một chút thể lực cùng chân nguyên chờ ta khôi phục được chúng ta tiếp tục lữ cương vừa cười vừa nói sau đó phục dụng mấy viên thuốc sau ngồi dưới đất bắt đầu tu luyện tăng tốc đan dược hấp thu rất nhanh thần thái sáng láng lữ cương từ dưới đất đứng lên tiếp tục hướng thạch lỗi phát động công kích cùng trước đó đồng dạng thạch lỗi một mực phòng thủ nhưng mà lữ cương lại đừng nghĩ c ả n g lôi chỉ một bước mỗi một lần công kích đều bị thạch lỗi thoải mái mà ngăn trở thời gian từng giờ trôi qua rất nhanh m ộ ư ơ i giờ thời gian đến thời gian đến thạch l ô i lui lại mấy bước t r á n h thoát lữ cương công kích sau đó trầm giọng nói ra chương ba trăm hai mươi tám nói chuyện với nhau nhanh như vậy liền đến thời gian lữ cương trong mắt lóe lên một tia mờ mịt tại hắn trong cảm giác thật giống chỉ mới qua mấy giờ mà thôi không sai thạch l ô i gật gật đầu ngươi đã nghỉ ngơi qua năm lần nghe thạch l ô i nói lữ cương c a o mày hồi tưởng một chút hắn xác thực nghỉ ngơi năm lần nếu như tính l u ô n ban đầu lần kia bởi vì phản chấn thụ thương lần kia hắn đã nghỉ ngơi sáu lần thạch lỗi không có nói láo thời gian xác thực đến chỉ là hắn đắm chìm trong đối với bá quyền cảm nộ bên trong xem nhẹ thời gian trôi qua mới phát giác được thời gian cũng chưa qua đi bao lâu có thể hay không lại bồi ta luyện bên trên mấy giờ lữ cương cười hỏi hắn hiện tại cảm giác vừa lúc hoàn toàn cảm giác không thấy thân thể mọi mệt mà lại đối với bá quyền cảm nộ càng ngày càng khắc sâu nhường hắn có một loại muốn ngừng mà không được cảm giác thời gian không còn sớm ta muốn đi về nghỉ thạch lỗi lắc đầu ngươi cũng trở về đi nghỉ ngơi thật tốt ta tuy là phục d ụ n g đan dược có khả năng khôi phục thể lực cùng chân nguyên nhưng mà trên tinh thần mọi mệnh còn không phải là dễ dàng như vậy khôi phục ta gần nhất đều sẽ tại diễn võ trường làm bồi luyện nếu như ngươi có hứng thú có thể cùng ta hẹn trước có hứng thú có hứng thú lữ cương liên tục gật đầu sau đó thông qua thân phận minh bài chuyển cho thạch lỗi hai điểm cống hiến điểm ta trước cùng ngươi hẹn trước một trăm giờ bồi luyện thời gian có thể thạch lỗi vừa cười vừa nói như quả không có gì bất ngờ xảy ra ngày mai ta sẽ còn là cái kia cái thời gian tới vậy ta ngày mai cũng cái kia cái thời gian tới lữ cương vừa cười vừa nói ngày mai có thể hay không về trễ một chút ta có thể cung cấp hích cốc đ a n cùng khôi phục thể lực chân nguyên đan dược ta tu luyện quyền pháp đang đứng ở thời kỳ mấu chốt Ta nghị s ớ mười một chút nắm giữ môn chút thể. Thạch lôi gật gật、đầu. bất quá ta nhiều nhất thể Có chỉ có thể cùng pháp nhiều quyền này. n giữ g lôi quá đầu, ơ i luyện ba giờ lữ cương c a o mày hắn đến dự định nhường thạch l ô i kiên trì mười lăm tiếng cũng được vậy thì mười ba giờ cuối cùng lữ cương vẫn là thỏa hiệp dù sao giống thạch l ô i phòng ngự như vậy xuất chúng bồi luyện cũng không dễ dàng gặp được nếu như đem thạch lôi gây gớp về sau không được hắn bồi luyện thậm chí cùng hắn trở mặt vậy nhưng liền được không bù mất cùng lữ cương làm tốt ước định sau thạch lôi trực tiếp rời mở tư nhân lôi đài không có tại diễn võ t r ư ở n g bên trong nhiều dừng lại đem diễn võ t r ư ở n g nên được phí thủ tục nộp lên sau trực tiếp trở lại chỗ ở phục thêm một viên tiếp theo phụ trợ tu luyện đan dược thạch lôi bắt đầu tu luyện kim tinh thái thản đan dược vào miệng lập tức hòa tan thạch lôi rất nhanh liền lần nữa tiến vào loại kia kỳ lạ trạng thái bên trong thân thể trong nháy mắt biến thành cao hơn ba mươi mét thái thản chiến thể sau đó tinh tế trải nghiệm lấy thái thản chiến thể trạng thái dưới lại như thế nào hấp thu từ sâu trong lòng đất tiến vào thân thể dòng nước ấ m thời gian một chút xíu trôi qua rất nhanh đan dược hiệu quả biến mất thạch l ô i từ loại kia kỳ lạ trong trạng thái lui ra ngoài bất quá cùng lúc bắt đầu khác biệt là thạch l ô i cũng không có lập tức rút lui trạng thái tu luyện mà là tiếp tục duy trì lấy thái thản chiến thể tinh tế trải nghiệm lấy tiến vào kỳ lạ trạng thái tu luyện cùng không có tiến vào kỳ lạ trạng thái tu luyện giữa hai bên khác nhau ở chỗ nào bất quá thạch lôi tu luyện kim tinh thái thản thời gian quá ngắn tuy là có tu luyện thái thản chi lực cơ sở thế nhưng đối với kim tinh thái thản nắm giữ còn chưa đủ khắc sâu tạm thời không có cách nào nắm giữ kim tinh thái thản tinh túy bất quá thạch lôi tin tưởng chỉ cần hắn tiếp tục cố gắng tu luyện dùng không bao lâu liền có thể nắm giữ kim tinh thái thản tinh túy đến lúc đó hắn phòng ngự sẽ còn lần nữa tăng lên có lẽ lúc kia ta có thể nhiều khiêng mấy lần ngộ đạo cảnh võ giả công kích thạch l ô i ở trong lòng suy nghĩ hô thật dài phun ra một ngụm c h ọ c khí thạch l ô i đình chỉ tu luyện mở hai mắt ra từ bồ đoàn đứng lên tuy ý hoạt động một chút thân thể sau đó đơn giản dọn dẹp một chút cá nhân vệ sinh chuẩn bị đi phụ cận nhà hàng ăn một điểm bữa sáng tu vi đến bọn hắn cảnh giới này có ăn hay không đồ ăn đối bọn hắn ảnh hưởng cũng không lớn bất quá thạch l ô i cũng không muốn biến thành một cái chỉ biết là tu luyện máy móc cho nên hắn vẫn là vô cùng thích ăn các món ăn ngon nhất là phụ cận trong nhà ăn cung cấp thức ăn ẩn chứa dồi dào nguyên khí không những mỹ vị hơn nữa còn có tẩm bổ hiệu quả nhường hắn vô cùng là ưa thích tuy là giá cả quý một điểm thế nhưng đối với thạch lỗi t ô i nói còn có thể tiếp nhận thạch lỗi hôm qua nhiệm vụ hoàn thành thế nào trên đường cùng thạch lỗi xảo nộ thủy phụ dung cười hỏi còn không sai thạch lỗi vừa cười vừa nói gặp được một cái người giàu có trực tiếp định mười giờ thời gian để cho ta kiếm hai trăm điểm cống hiến điểm về sau nhìn ta biểu hiện không tệ lại đặt trước một trăm cái giờ ta chuẩn bị ăn điểm tâm xong liền đi diễn võ t r ư ở n g chờ hắn hoa ngươi thật là may mắn đánh khoản hôm nay ngươi mời khách thủy phù dung vừa cười vừa nói không có vấn đề đi tới thạch lỗi vừa cười vừa nói ngươi nhiệm vụ thế nào ăn sáng x o n g sau thạch lỗi cười hỏi còn tốt thủy phù dung nhữ một cái lông mày ta có một chút cơ sở cuối cùng giải quyết được bất quá đây cũng chỉ là tạm thời qua mấy ngày sẽ càng bận rộn chỉ sợ khi trở về ở giữa đều không có ta đoán chừng tối thiểu nhất sẽ có hơn nửa tháng thời gian không có cách nào nhìn thấy ngươi bất quá là hơn nửa tháng a chờ ngươi hoàn thành nhiệm vụ chúng ta lại có thể gặp mặt thạch lỗi vừa cười vừa nói mấu chốt là cái này hơn nửa tháng ta ăn không nhà giàu chỉ có thể g ặ p ích cốc đan ta chán ghét ích cốc đan thủy phù dùng c a o mày nói ra vậy ta liền không có cách thạch lỗi bất đắc dĩ nói ra ta nghe nói nhà hàng thật giống có thức ăn ra bên ngoài phục vụ thủy phù dung vừa cười vừa nói tuy t i ệ n điểm bất quá là một điểm ăn còn ăn bất tận ta thạch lỗi vừa cười vừa nói sau đó trực tiếp thông qua thân phận minh bài chuyển cho thủy phù dung năm trăm điểm cống hiến điểm tạm thời chỉ có thể nhiều như vậy chờ ta nghĩ biện pháp kiếm được càng nhiều điểm cống hiến lại nhiều cho ngươi một chút thạch lỗi nói ra những thứ này đã đầy đủ chờ sau này ta kiếm được điểm cống hiến ta sẽ trả lại cho ngươi gấp bội thủy phù dung nói ra chúng ta đều là từ tinh diệu liên bang đến khách khí như vậy làm cái gì thạch lỗi vừa cười vừa nói gần nhất cũng không nhìn thấy an ni các nàng ngươi biết bọn hắn tin tức không không biết thủy phù dung lắc đầu đến sau này ta liền không có cùng các nàng liên lạc qua bất quá các nàng hẳn là cũng ở chỗ này có lẽ các nàng hiện tại đang cố gắng tu luyện có lẽ các nàng cũng nhận nhiệm vụ đang bận đây tính không nói các nàng chúng ta bây giờ cũng không có năng lực trợ giúp các nàng chương ba trăm hai mươi chín trạng thái thủy p h ụ dung thời gian gấp gáp lắm cũng không có cùng thạch lỗi nói chuyện với nhau bao lâu thời gian liền vội vàng l y khai thủy phù dung sau khi rời đi thạch lỗi cũng chậm gì gì hướng diễn võ trường đi đến thạch lỗi người rốt c ụ c đến nhìn thấy thạch lỗi xuất hiện đã sớm chờ lâu ngày lữ cương cười chào đón hôm qua thạch lỗi sau khi rời đi hắn lại tu luyện một hồi lại phát hiện đối với bá quyền cơ hồ không có cái gì càng ộ cùng cùng thạch lỗi tại lúc so sánh quả thực là ngày đêm khác biệt chính là bởi vì nguyên nhân này lữ cương sớm liền đến đến diễn võ trường hy vọng thạch lỗi cũng có thể sớm một chút xuất hiện kết quả hắn đợi trái đợi phải hơn một giờ thạch lỗi mới xuất hiện ở trước mặt hắn ta không tới chấm a thạch lỗi vừa cười vừa nói hắn nhưng là dựa theo ước định thời gian tới không có muộn không có muộn lữ cương vừa cười vừa nói không hề đề cập tới mình tại nơi này đã đợi hơn một giờ thời gian đi tư nhân lôi đài ta đã đặt trước được chúng ta cái này liền đi đi đi theo lữ cương sau lưng thạch lôi đi vào tư nhân lôi đài cái lôi đài này đã bị ta bao sủng đến về sau ngươi trực tiếp tới liền có thể dùng nếu như ta không tại ngươi cũng được ở chỗ này tu luyện lữ cương vừa cười vừa nói vậy coi như cám ơn ngươi thạch lôi vừa cười vừa nói tu luyện kim tinh thái thản sau thân thể sẽ không tự chủ được biến thành cao mấy chục mét thái thản chiến thể nếu như không đồng thời tu luyện phá quân thập bắt thức tại chỗ ở thời điểm còn miễn cưỡng có thể nhưng mà nếu như đồng thời tu luyện phá quân thập bắt thức chỗ ở bố trí p h ủ văn bí trận cũng có chút tiếp nhận không nếu như ở chỗ này tu luyện liền sẽ không có phiền náo như vậy khách khí cái gì n g ư ờ i đối với ta trợ giúp lớn như vậy ta cảm tạ ngươi còn đến không kịp đây chút chuyện nhỏ này ngàn vạn không cần để ở trong lòng dù sao nơi này nhàn rỗi cũng có nhàn rỗi chẳng dùng hết tác dụng của nó lữ cương vừa cười vừa nói nhưng trong lòng thì mừng thầm biết đã cùng thạch lỗi liên lụy một chút quan hệ về sau chỉ phải thật tốt kinh doanh điểm quan hệ này hắn cùng thạch lỗi quan hệ sẽ càng ngày càng mật thiết thời gian cũng không còn sớm nếu như ngươi chuẩn bị kỹ càng vậy chúng ta liền bắt đầu a thạch lỗi vừa cười vừa nói đặc biệt nghiệp nhìn ra lữ cương một chút dự định bất quá hắn mới đến đối với nơi này cũng không phải rất quen thuộc nhiều một người bạn dù sao cũng so thêm một kẻ địch mạnh cho nên lữ cương không để lại dấu vết truyền đạt cành ô liu hắn cũng thuận nước đẩy thuyền sau đó đến nỗi về sau sẽ là cái dạng gì cái kia chính là về sau sự tình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 hôm nay ta so với hôm qua thế nhưng là mạnh hơn lữ cương cười lớn nói lời còn chưa dứt lữ cương liền hét lớn một tiếng bước dài mở phóng tới thạch lỗi phách quyền p h i sơn phách quyền đ o ạ n giang phách quyền liệt địa phách quyền phân hải phách quyền phá không phách quyền diệt thế lữ cương thật giống hóa thân nổi giận ba vương mỗi tiếng nói cử động đều là bá đạo vô cùng căn bản không cho người làm trái song quyền liên tục oanh ra từng nhát s á t chiêu thật tốt giống muốn hủy diệt thế giới bình thường lữ cương ba quyền tuy là côn bạo vô cùng uy thế kinh khủng thế nhưng đối với thạch lỗi tới nói cũng không có quá đại uy hiếp trong tay thắp thuẫn trên dưới tung bay thật giống kiên cố nhất cứ điểm pháo đài nhường lữ cương nắm đấm căn bản không cách nào càng lôi chỉ một bước mỗi một lần đều để lữ cương không công mà lui lần lượt tốn công vô ích nhường lữ cương càng thêm p ẫ n nộ táo bạo ba quyền cũng càng thêm uy mánh bá đạo thời gian một chút xíu trôi qua lữ cương dần dần đắm chìm trong đối với bá quyền cảm nộ bên trong, trong mắt chỉ có thạch lỗi trong tay thắp thuẫn trong lòng chỉ muốn đánh nổ thạch lỗi phòng ngự hoàn toàn không có, có ý thức đến chính mình anh ra bá quyền càng ngày càng kinh khủng giết giết giết lữ cương thỉnh thoảng lại ra gầm lên giận dữ song quyền liên tục oanh ra từng nhát sát chiêu n ắ m đấm nện ở tháp thuẫn phía trên ra từng tiếng tiếng vang thạch lỗi lúc bắt đầu sau đó còn có thể mặt không đổi s ắ c dùng tháp thuẫn đón lấy lữ cương oanh ra n ắ m đấm nhưng mà rất nhanh thạch lỗi liền không thể không dựa vào lui lại đem lữ cương trên nắm tay lực lượng tháo xuống một bộ phận tuy là lữ cương nắm đấm nhường thạch lỗi cảm giác được một điểm áp lực nhưng mà điểm ấy áp lực đối với thạch lỗi t ô i nói đồng thời không tính là gì hắn có rất nhiều loại biện pháp đến hóa giải bất quá thạch lỗi thủy trung nhớ được bản thân bồi luyện thân phận không có đem lâm vào trạng thái tu luyện lữ cương đánh thức tại một loại nào đó kỳ lạ trạng thái tu luyện xuống lữ cương đối với bá quyền cảm nộ càng ngày càng khắc sâu oanh ra bá quyền cũng càng ngày càng kinh khủng vì ngăn ngừa lữ cương trạng thái tu luyện bị đánh gây thạch lỗi không thể không vòng quanh lôi đài không ngừng lùi lại cũng không biết qua bao lâu thời gian đuổi theo thạch lỗi đánh lữ cương đột nhiên dừng lại sau đó hai mắt lật một cái uống trên lôi đài xảy ra bất thường biến cố dọa thạch lỗi nhảy một cái một bước đi vào lữ cương bên người cẩn thận kiểm tra một phen thạch lỗi mới âm thầm bung lỏng một hơi lữ cương cũng không có ra cái đại sự gì chỉ là thời gian dài chiến đấu nhường hắn thể lực cùng chân nguyên tiêu hao hầu như không còn thể lực nghiêm trọng tiêu hao sờ thân thể bản thân bảo hộ mới có thể ngất đi từ tu di chỉ hoàn bên trong lấy ra một cái bình ngọc đổ ra một viên thuốc cấp lữ cương ăn vào đan d ư ợ c vào miệng lập tức hòa tan lữ cương nghiêm trọng tiêu hao thể lực rất nhanh liền khôi phục một chút ht tp t h ọ i nụ ạ toại ngô ta đây là thế nào mở to mắt lữ cương phát hiện mình vậy mà nằm trên lôi đài có chút mê mang nhìn lấy thạch lỗi hỏi ngươi vừa rồi tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái bên trong không dừng lại hướng ta công kích cuối cùng dẫn đến thể lực cùng chân nguyên nghiêm trọng tiêu hao ngã xuống đất mất đi thạch lỗi vừa cười vừa nói có thạch lỗi nhắc nhở lữ cương rốt cục nhớ lại chính mình tựa như là tiến vào một loại kỳ lạ trạng thái tu luyện bên trong đối với ba quyền cảm nộ không ngừng làm sâu thêm sau đó càng thêm trầm mê ở đối với ba quyền cảm nộ đến nỗi về sau sinh cái gì hắn chỉ có một ít mơ mơ hồ hồ ấn tượng cũng không phải là hết sức rõ ràng cảm ơn ngươi lữ cương cười đối với thạch lỗi nói ra lữ cương trong lòng rất rõ ràng hắn tiến vào loại kia kỳ lạ trạng thái tu luyện sau thạch lỗi có thể tùy tiện đem hắn bừng tỉnh đại sự thạch lỗi cũng không có làm như thế phản mà không ngừng dẫn đạo hắn nhường hắn một mực bảo trì tại loại này trong trạng thái đây là ta phải làm thạch lỗi vừa cười vừa nói ta thế nhưng là thu điểm c ô n g hiến ngươi biết ta là có ý gì lữ cương vừa cười vừa nói ta cho ngươi phục dụng đan dược chỉ có thể để ngươi tỉnh táo lại muốn để ngươi khôi phục lại trạng thái đình phong ngươi còn muốn tự nghĩ biện pháp thạch lỗi không có tiếp cái này gốc dạ vừa cười vừa nói chương ba trăm ba mươi thành quả cái này dễ thành lữ cương vừa cười vừa nói sau đó lấy ra mấy cái bình ngọc đem từng mai từng mai đan dược chảy vào trong miệng đan dược vào miệng lập tức hòa tan thời gian không dài lữ cương liền đã khôi phục lại trạng thái đ ỉ n h phong hiển nhiên vừa rồi phục d ụ n g đan dược không tầm thường so thạch lỗi lấy ra đan dược cao cấp quá nhiều ta hiện tại cảm giác tốt lắm chúng ta tiếp tục ca lữ cương hoạt động một chút thân thể vừa cười vừa nói được thạch lỗi gật gật đầu vừa cười vừa nói bí thuật đại địa khải giáp bí thuật kiên giáp thuật bí thuật m a n ngưu c h i lực bảy mươi hai trọng cường hóa phòng ngự kích hoạt cùng lúc trước đồng dạng thạch l ô i đầu tiên là thi triển mấy môn bí thuật tăng lên chính mình lực lượng cùng phòng ngự sau đó lại kích hoạt bản mệnh vũ trang bên trong phủ văn bí t r ợ lại một lần nữa cường hóa chính mình phòng ngự tới đi thạch l ô i lấy tay vô vô t h á p thuẫn ra hiệu lữ cương mình đã chuẩn bị kỹ càng giết lữ cương hét lớn một tiếng một bước vọt tới thạch lỗi trước mặt d ơ lên nắm đấm liền đánh tới hướng thạch lỗi đầu phách quyền phái sơn phách quyền đoạn giang phách quyền liệt địa phách quyền phân hải phách quyền phá không phách quyền diệt thế tiếng giống liên tục bên trong lữ cương không dừng lại thi triển bá quyền bên trong từng nhát sát chiêu đang thi triển bá quyền thời điểm lữ cương có thể rõ ràng cảm giác được mình tại thi triển bá quyền lúc có khả năng buộc phát ra càng kinh khủng uy năng đối với ba quyền khống chế càng thêm cẩn thận nhập vi thậm chí ẩn ẩn nắm chắc đến bá quyền tinh t y chỗ lữ cương biết hắn đối với ba quyền l ĩ n h nộ g đột nhiên tăng mạnh đều là thạch lỗi công lao nếu như không phải thạch lỗi hắn căn bản không có khả năng đối với bá quyền nắm giữ đạt được loại trình độ này đều là thạch lỗi mang đến cho ta vận khí tốt ta lữ cương ở trong lòng âm thầm cảm kích thạch lỗi muốn b á o đắp thạch lỗi mang đến cho hắn vận khí tốt bất quá tạm thời hắn cũng không biết thạch lỗi cần gì chỉ có thể chờ đợi sau này hay nói bất quá phần ân tình này lại bị hắn vững vàng ghi ở trong lòng thạch lôi nhưng không biết lữ cương coi hắn là thành nhân nhân đối mặt lữ cương cuồng bạo công kích thạch lôi cũng chỉ có thể giữ vững tinh thần đến cẩn thận phòng ngự đối với ba quyền cảm nộ khắc sâu hơn sau lữ cương công kích cũng biến thành càng ngày càng kinh khủng thạch lôi tuy là còn có thể bảo vệ tốt lữ cương công kích nhưng mà nếu như không cẩn thận bị lữ cương bắt lấy sơ hở vẫn là có khả năng đánh vỡ hắn phòng ngự thạch lôi có thể vì điểm cống hiến đảm đương lữ cương bồi luyện nhưng mà nhường hắn nhường bị lữ cương tìm tới sơ hở đánh vỡ hắn phòng ngự hắn lại làm không được cho nên dù là hắn cũng không có thi triển kim tinh thái thản cũng sẽ không để lữ cương đánh vỡ hắn phòng ngự mặc dù không có thi triển kim tinh thái thản nhưng mà thạch lỗi đồng thời không phải là không có những biện pháp khác giảm bớt lữ cương mang đến cho hắn áp lực đủ loại thực dụng tá lực kỹ xảo thi triển sau lữ cương rõ ràng cảm giác được trước đó còn có chút khó mà chống đỡ được thạch lỗi lại kiên trì nổi hơn nữa còn tiêu tốn mười phần nhẹ nhõm lữ cương tuy là cảm kích thạch lỗi nhường hắn đối với bá quyền cảm ngộ đột nhiên tắc mạnh nhưng hắn đồng dạng không là ưa thích nhận thua người cho nên trên tay công kích càng thêm cuồng bạo thật giống mưa rông gió giật muốn đánh vỡ thạch l ô i xây dựng phòng ngự thậm chí vì tăng lên tự thân lực lượng lữ cương còn âm thầm thi triển một môn tăng lên lực lượng cùng tốc độ bí thuật bất quá nhường lữ cương có chút thất vọng là tuy là thi triển bí thuật nhưng mà thạch l ô i xây dựng phòng ngự vẫn không thể nào bị đánh phá mặc dù có chút lung lay sắp đổ nhưng mà khoảng cách bị đánh phá còn là có rõ ràng khoảng cách ngừng gánh vác lữ cương lại một luân phiên công kích sau thạch lôi bỗng nhiên lui lại mấy bước tránh thoát lữ cương công kích sau đó kêu dừng thế nào lữ cương dừng lại hỏi thời gian đến ta muốn đi về nghỉ thạch lôi trầm giọng nói ra nhanh như vậy lữ cương c a o mày nói ra lúc trước hắn chỉ nghỉ ngơi một lần nhanh như vậy liền qua mười ba giờ trước đó ngươi tiến vào loại kia kỳ lạ trạng thái tu luyện hoàn toàn quên ghi thời gian trôi qua cảm giác là thời gian trôi qua có chút nhanh cũng là có thể lý giải thạch lôi vừa cười vừa nói vậy được ngươi trở về đi ngày mai vẫn là cái kia cái thời gian ta ở chỗ này chờ ngươi lữ cương vừa cười vừa nói được thạch l ô i gật gật đầu quay người ly khai thạch lôi đi bất quá lữ cương lại không hề rời đi mà là trên lôi đài tiếp tục tu luyện bá quyền trước đó cùng thạch l ô i trong chiến đấu tuy là hắn đối với bá quyền nắm giữ càng thêm cẩn thận nhập vi nhưng mà hắn luôn có một loại cảm giác hắn bá quyền bên trong còn giống như kém chút gì hắn muốn rèn sắc khi còn nóng đem tại loại này kỳ lạ trạng thái tu luyện xuống đạt được cảm ngộ tất cả đều tiêu hóa hấp thu đem những này cảm ngộ dung nhập vào hắn bá quyền bên trong hắn có một loại dự cảm nếu như hắn thành công làm đến điểm này đánh vỡ thạch lỗi hiện tại phòng ngự tuyệt đối không có vấn đề bất quá muốn đánh vỡ thạch lỗi ban đầu lúc triển lộ loại kia cường đại phòng ngự khả năng còn thiếu một chút ta sẽ càng cố gắng ta nhất định có thể đánh phá ngươi phòng ngự lữ cương ở trong lòng lớn tiếng kêu gạo thạch lỗi nhưng không biết lữ cương là thế nào nghĩ từ diễn võ trưởng sau khi rời đi thạch lỗi trực tiếp trở lại chỗ ở bắt đầu tu luyện kim tinh thái thản môn n à y bí thuật thời gian từng ngày trôi qua mỗi ngày thạch lỗi đều sẽ tiến về diễn võ trưởng đảm nhiệm lữ cương b g ồ i luyện từ diễn võ trưởng sau khi trở về bắt đầu tu luyện kim tinh thái thản bắt đầu trong vòng vài ngày thạch lỗi còn có thể nhìn thấy thủy phụ dung thậm chí cùng thủy phụ dung nói chuyện với nhau vài câu nhưng mà rất nhanh thủy phụ dung liền bận bịu không có thời gian nói chuyện cùng h ắ n thậm chí về sau liên tiếp hơn mười ngày đều không nhìn thấy thủy phụ dung thân ảnh thạch lỗi biết thủy phụ dung bề bộn nhiều việc cũng không nghĩ lấy đi quái dày thủy phụ dung mỗi ngày trừ tại diễn võ trường đảm nhiệm bồi luyện liền là tại chỗ ở tu luyện bí thuật có thạch lỗi cái này phòng ngự cường đại trọng giáp thuẫn chiến sĩ đảm nhiệm bồi luyện lữ cương mỗi một ngày thu hoạch đều là tràn đầy đối với ba quyền l ĩ n h nộ cũng càng ngày càng khắc sâu dần dần nắm chắc đến một k i a b a quyền tinh túy thậm chí cả người đều không giờ khắc nào không tại tản ra một cổ bá đạo uy thế nhất làm cho lữ cương vui vẻ là đi qua trong khoảng thời gian này cố gắng hắn rốt cục nhìn thấy đánh vỡ thạch l ô i phòng ngự ánh dạng đông cùng thạch l ô i lúc đối chiến hắn n ắ m đấm nện ở tháp thuẫn phía trên thường thường có thể đem thạch l ô i đánh là liên tiếp lui về phía sau thật giống chỉ cần lại thêm một thanh kình liền có thể đánh vỡ thạch l ô i phòng ngự lữ cương không biết là hắn tại tiến bộ thạch lỗi cũng tại tiến bộ thậm chí so với hắn tiến bộ biên độ còn mưa lớn đi qua trong khoảng thời gian này tu luyện thạch lỗi đã nắm giữ kim tinh thái thản tinh túy tâm niệm vừa động liền có thể biến thành cao hơn năm mươi m thái thản chiến thể mà lại chỉ cần hai chân đứng tại đại địa phía trên liền có thể từ sâu trong lòng đất hấp thu đến một cỗ đặc thù năng lượng nhường hắn thể lực cùng chân nguyên tốc độ khôi phục tăng lên rất nhiều thậm chí cho dù hắn không thi triển kim tinh thái thản đang thi triển đại địa khải giáp lúc cũng có thể từ sâu trong lòng đất hấp thu đến cái kia cỗ đặc thù năng lượng Trường thi triển Nội dung Đang thi triển đại địa khải giáp đại khải địa lúc sẽ tại mặt ngoài thân thể bao trùm tầng một có được cực lực phòng ngự cao thổ mặt đất màu vàng áo giáp mà lại chỉ cần hai chân đứng tại đại địa phía trên còn có thể hấp thu một c ố đặc thù năng lượng chỉ cần trên người đại địa khải giáp không sụp đổ c ố này đặc thù năng lượng liền lại không ngừng mà chữa trị tổn hại đại địa khải giáp Thi triển kim tinh thái thản lúc, chứ có khả năng biến thành cao mấy chục mét thái thản thể tại trên, thể thu trong đất thù chứ khả chục chiến chân phía hấp kim biến ngoài, đại năng bên đứng cũng đến lòng mấy lúc, có cao có cố đặc địa sâu nhường thể lực cùng chân nguyên khôi phục tốc độ tăng lên rất nhiều theo đối với kim tinh thái thản cảm nộ g càng ngày càng khắc sâu nắm giữ một k i a kim tinh thái thản tinh tuy sau dù cho không có thi triển kim tinh thái thản chỉ thi triển đại địa khải giáp thạch l ô i cũng có thể thông qua đại địa khải giáp cái này môi giới từ sâu trong lòng đất hấp thu đến loại kia đặc thù năng lượng để cho mình thể lực cùng chân nguyên khôi phục tốc độ tăng lên rất nhiều mặc dù không có thi triển kim tinh thái thản là lợi hại như vậy khôi phục tốc độ nhưng mà cũng đủ làm cho thạch l ô i năng lực bay liên tục tăng lên rất nhiều thạch l ô i đoan chừng một chút dùng lữ cương hiện tại cường độ công kích tính toán nếu như lữ cương không dừng lại công kích dùng hắn thi triển đại địa khải giáp sau khôi phục tốc độ hắn tối thiểu nhất có thể kiên trì ba ngày ba đêm mới lại bởi vì thể lực cùng chân nguyên tiêu hao tốc độ đánh qua khôi phục tốc độ mà dẫn đến thoát lực nếu như phục dụng đan dược hoặc là có thể ngẫu nhiên nghỉ ngơi một hồi hắn duy trì thời gian chiến đấu còn có thể kéo dài dài hơn một lần trở lên cụ thể sẽ kiên trì bao lâu thời gian vậy phải xem hắn trạng thái như thế nào hồng hộc hồng hộc trên lôi đài lữ cương mồ hôi đầm địa ngụm lớn thở hổn hển thạch lôi ngươi phòng ngự thật sự là quá mạnh ta cố gắng thời gian dài như vậy nhưng vẫn không có thể đánh phá ngươi phòng ngự lữ cương cười khổ nói từ vừa mới bắt đầu hắn liền vì chính mình định kế tiếp tiểu mục tiêu đánh vỡ thạch lôi phòng ngự nhưng mà thời gian dài như vậy quá khứ hắn một mực không thể hoàn thành cái này tiểu mục tiêu dù là hắn thực lực so trước đó tăng lên rất nhiều ha ha ha ngươi tại tiến bộ ta cũng tại tiến bộ thạch lôi vừa cười vừa nói có lữ cương thanh toán bồi luyện phí tổn thạch lôi tuy là vẫn còn không tính là là một cái thổ hào nhưng mà phụ trợ tu luyện đan dược lại là không thiếu có đan dược phụ trợ thạch lôi thực lực đột nhiên tăng mạnh đi qua trong khoảng thời gian này tích lũy h ắ n tu vi đã có khả năng đi qua tám lần ngưng luyện từ phủ mệnh khiếu bên trong một mực trốn ở ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong thần hồn hiện tại đã có cao tám trượng mà lại tinh khiết dị thường dung hợp một tia thần hồn tinh hồn cũng biến thành mười phần linh động trí tuệ cùng thạch lỗi người cũng không kém bao nhiêu chỉ cần tu luyện một đoạn thời gian nữa hoàn thành lần thứ chín ngưng luyện thạch lỗi thần hồn liền có thể đạt được cao chín trượng tốc độ dung hợp một tia thần hồn tinh hồn cũng có thể biến thành chân chính tâm ý tương thông phân thần dù là thạch lỗi thần hồn bị diệt chỉ cần tinh hồn không diệt thạch lỗi còn có thể phục sinh chỉ là tu vi lại tổn hao nhiều bất quá so với thần hồn câu diệt đây chính là được quá nhiều tối thiểu nhất còn trắng là một cái m ạ n nhỏ thạch lỗi ngươi lại tới đây đã hơn mấy tháng đối với hàng năm một lần khảo hạch có cái gì am hiểu lữ cương cười hỏi ta mỗi ngày trừ cho ngươi làm bồi luyện liền là trở về cố gắng tu luyện làm sao có thời giờ chú ý những thứ này nói thật ta đối với cái khảo hạch này chỉ có một thứ đại khái am hiểu cụ thể là tình huống như thế nào lại không phải mười phần am hiểu ngươi đối với cái khảo hạch này vô cùng am hiểu thạch lỗi hỏi đương nhiên am hiểu lữ cương vừa cười vừa nói chúng ta bây giờ sinh hoạt phiến khu vực này là chuyên môn cho chúng ta thế này thánh vũ điện kiến tập thành viên chuẩn bị thông qua khảo hạch mới chính thức trở thành thánh vũ điện thành viên không thông qua khảo hạch không phải là bị phái đưa trở về liền là được an bài đến địa phương khác hàng năm khảo hạch nội dung cũng không giống nhau bất quá đại khái đều có thể chia ba cửa ải đệ nhất quan là hỏi tâm cửa thứ hai là thực chiến thí luyện cửa thứ ba là lôi đài thi đấu đệ nhất quan vấn tâm đơn giản nhất chỉ cần thông qua thánh vũ điện vấn tâm lộ liền có thể quá quan bất quá hàng năm khảo hạch thời điểm đều có rất nhiều người đang vấn tâm trên đường làm cho hề cuối cùng bị đào thải bị loại cửa thứ hai thực chiến thí luyện chúng ta sẽ được đưa đến một cái đặc thù bí cảnh bên trong cùng chúng ma chém giết tại quy định trong thời gian thu hoạch được điểm tích lũy đạt được tiêu chuẩn mới thông quan thánh vũ điện cùng loại thực chiến thí luyện bí cảnh có rất nhiều thêm bên trên tiến hành thực chiến thí luyện lúc còn có đủ loại hạn chế nghị muốn đạt tới thông quan tiêu chuẩn cũng không phải một chuyện dễ dàng có khả năng thông quan cửa thứ hai liền có thể trở thành thánh vũ điện thành viên chính thức cũng chính là ngoại môn đệ tử chủ yếu nhất là thực chiến thí luyện lúc tốt nhất có thể đủ nhiều dết một chút lợi hại trùng ma thu hoạch được điểm tích lũy cũng có càng nhiều càng tốt nghe nói thu hoạch được điểm tích lũy qua tiêu chuẩn càng nhiều thu hoạch được ẩn tàng thêm điểm thêm điểm thì càng nhiều cái này ẩn tàng thêm điểm còn gì ống như quan hệ đến trở thành thánh vũ điện thành viên chính thức hậu phúc lợi đãi ngộ thông quan cửa thứ hai sau còn cần thông qua lôi đài thi đấu quyết ra cuối cùng bài danh xếp hàng thứ nhất sẽ thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận còn có thể thu được phong phú ban thưởng bài danh mười vị trí đầu cũng sẽ thu hoạch được nội môn đệ tử thân phận bất quá lại sẽ không đạt được ban thưởng bài danh tốt một trăm mặc dù là ngoại môn đệ tử nhưng mà sẽ thu hoạch được khiêu chiến sổ long bảng tư cách lữ cương giới thiệu sơ lược một chút hàng năm một lần khảo hạch nội dung cùng thông qua khảo hạch sau sẽ thu hoạch được cái dạng gì chốt tốt ta sở dĩ tu luyện ba quyền liền là nghĩ tại hàng năm một lần sát hạch tới nhất minh kinh nhân bất quá năm nay có ngươi ta không dám nói có khả năng cướp được h ạ n nhất bất quá đoạt cái mười vị trí đầu vẫn là không có vấn đề lữ cương ngạo nghễ nói ra có thạch l ô i cái này bồi luyện lữ cương đối với bá quyền cảm nộ càng ngày càng khắc sâu thực lực cũng có không ngừng tăng vọt trước mấy ngày hắn mượn cớ cùng một cái đối thủ đánh một trận kết quả tại hắn ẩ n tàng ba thành thực lực tình hung dưới đem đối thủ kia nhẹ nhõm đánh bại hắn chọn đối thủ kia tu vi cũng có hợp thể cảnh cùng lúc trước hắn tu vi không kém bao nhiêu c ũ nhưng g có năm nay k ả o hạch một cái lôi cuốn nhân h cái cuốn một tuyển, lôi n mà hiện tại đã không phải là đối thủ của h ắ n cái này khiến lữ cương đối với mình tại năm nay sát hạch tới nhất minh kinh nhân rất có lòng tin nhân ngoại hữu nhân thiên ngoại hữu thiên ta chỉ là phòng ngự lợi hại một chút có thể đánh bại ta có khối người mà lại trong khảo hạch n g o ạ i ý muốn rất nhiều ta cũng không dám tranh cái gì mượn vị trí đầu chỉ có thể nói là toàn lực ứng phó không để cho mình cố gắng uổng phí hết liền là thạch lôi trầm giọng nói ra ngươi nói đúng ta là chương ó c ú t t bành r ớ n g Lữ c ư ba trăm o ngạo n này nghệ tiêu tán vô tung, hàng n g mắt điểm tiêu vô ba mươi hai chuẩn bị trước khi bế quan thời gian một chút xíu trôi qua trong n g á y mắt Khoảng cách thạch á n Điện hàng năm một lần h khảo h Vũ một chỉ còn lại lôi ạ Thạch i có ba tháng. l thật không định tiếp tục đảm nhiệm ta bồi luyện Lữ cương cao mấy à y nhìn l tháng ạ c công h như hiến lôi, là điểm nếu u q ít u y ê này nhân, ngươi có thể nói số lượng, ta tuyệt đối không nhíu một cái lông thể đối cái có ta tuyệt một số m Thạch lữ i nhiệm bồi đảm mấy luyện tháng này, l cương cảm giác mình thực lực đột nhiên tăng mạnh đối với cảm nộ cũng đạt được một cái kinh người độ cao mà lại hắn một mực không thể đánh vỡ thạch lỗi phòng ngự cái này khiến hắn tràn ngập động lực mỗi một ngày đều trôi qua cực kỳ vững chắc hiện tại thạch l ô i đột nhiên không được bồi luyện cái này khiến lữ cương rất khó tiếp nhận hắn không cách nào tưởng tượng không có thạch l ô i cái này bồi luyện hắn thực lực còn có thể hay không giống trước đó như thế đột nhiên tăng mạnh không phải điểm cống hiến nguyên nhân thạch l ô i lắc đầu nói ra nếu như là điểm cống hiến nguyên nhân ta đã sớm tăng giá làm gì chờ tới bây giờ đây ta đã cho ngươi làm hơn mấy tháng bồi luyện bây giờ cách hàng năm một lần khảo hạch chỉ còn lại có ba tháng ta chuẩn bị trong ba tháng này bế quan khổ tu để cho mình tu vi càng tiến một bước đảm nhiệm lữ cương bồi luyện trong khoảng thời gian này thạch lôi từ lữ cương cái này lấy được đại lượng điểm c ô n g hiến dùng những thứ này điểm c ô n g hiến hối đoái đại lượng phụ trợ tu luyện đan dược có những đan dược này phụ trợ thạch lôi tu vi dùng mắt trần có thể thấy tốc độ tăng lên đến bây giờ hắn đã hoàn thành phân thần cảnh chín lần ngưng luyện chín lần ngưng luyện sau thạch lôi từ phủ mệnh khiếu bên trong một mực trốn ở ba mươi sáu tầng luyện thần tháp bên trong thần hồn độ cao đạt được chín trượng mà lại trong suốt sáng long lanh thuần tịnh vô hạn dung hợp một tia thần hồn tinh hồn càng là linh động dị t h ư ờ n g nếu như không phải thân thể đặc thù người nào trông thấy cũng sẽ không tin tưởng đây là tinh hồn mà không phải chân nhân tu vi đạt được phân thần cảnh chân chính cực hạn sau thạch lỗi chuẩn bị lợi dụng khảo hạch tiền cái này thời gian mấy tháng bế quan tiềm tu một phen tranh thủ có khả năng đột phá tu vi bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả khảo hạch thời điểm có trời mới biết gặp được cái dạng gì đối thủ sẽ xuất hiện cái gì ngoài ý muốn thạch lỗi cũng không dám hứa chắc chính mình có thể đánh bại thiên hạ vô địch thủ hắn phòng ngự tuy là rất mạnh nhưng mà hắn cũng không dám hứa chắc sẽ không xuất hiện lực công kích kinh khủng dị thường có khả năng đánh vỡ hắn phòng ngự cương địch cho nên vì có khả năng tại trong khảo hạch lấy được một cái thành tích tốt thạch lỗi quyết định đem chính mình tu vi lại để t h ă n g một chút chính là bởi vì nguyên nhân này hắn mới quyết định tạm thời đình chỉ đảm nhiệm lữ cương bồi luyện nếu như không phải bởi vì cái này nguyên nhân thạch lỗi cũng không nỡ mỗi ngày đại bút tiến chướng điểm cống hiến nguyên lai、like、là thế này nghe thạch lỗi nói lữ cương trầm mặc một lát chúc ngươi có khả năng sớm ngày đột phá bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả nếu như còn có thời gian nói ta hy vọng ngươi có thể tiếp tục đảm nhiệm ta bồi luyện không có vấn đề thạch lỗi vừa cười vừa nói bất quá ta tu vi sau khi đột phá lại làm bồi luyện có thể cũng không phải là hiện tại cái giá tiền này không dám không dám lữ cương cười biểu thị chính mình không thiếu tiền cáo biệt lữ cương thạch lỗi ly khai diễn võ t r ư ở n g đi trước phường thị hối đoái điểm hối đoái đủ loại phụ trợ tu luyện đăng ăn dược sau đó chuẩn bị đi trở về bế quan tiềm tu đột phá tu vi bình cảnh thạch lỗi người đây là mới từ diễn võ t r ư ở n g trở về nhìn thấy thạch lỗi từ bên ngoài trở về thủy phụ dung cười hỏi cái này thời gian mấy tháng nàng cũng đang không ngừng hoàn thành đủ loại nhiệm vụ thu hoạch được không ít điểm công hiến hối đoái không ít đăng ăn dược trước đó không lâu trải qua mấy ngày nữa bế quan nàng rốt c ụ c đột phá tu vi bình cảnh trở thành hợp thể cảnh vũ giả trở thành hợp thể cảnh vũ giả sau thủy phụ dung tiếp một cái nhiệm vụ sau biến mất vài ngày không nghĩ tới vừa về đến liền thấy thạch l ô i từ bên ngoài trở về ân thạch l ô i gật gật đầu bắt đầu từ ngày mai ta muốn bế quan tiềm tu thẳng đến khảo hạch bắt đầu mới ra đến cho nên nếu như không có cái gì chuyện trọng yếu tận lực đừng tới tìm ta có giải quyết không vấn đề có thể đi diễn võ trưởng tìm lữ cương hỗ trợ ta cùng hắn quan hệ không tệ xem ở ta trên mặt mũi hắn hẳn là có thể hỗ trợ đương nhiên nếu quả thật có cấp tốc sự tình ngươi cũng được tới tìm ta chỉ là không biết ta có thể không thể kịp thời nhận được tin tức ngươi muốn bế quan tiềm tu nghe thạch lỗi nói thủy p h ụ dung rất là kinh ngạc không sai thạch lỗi gật gật đầu còn có ba tháng khảo hạch liền muốn bắt đầu ta hiện tại đã đụng chạm đến tu vi bình cảnh đương nhiên phải cố gắng đem tu vi tăng lên một chút lần này khảo hạch rất trọng yếu ta phải nghĩ biện pháp thu hoạch được càng tốt hơn thứ tự mới được ngươi cũng giống vậy tận lực đem tu vi tăng lên một chút khảo hạch thời điểm mới càng có niềm tin ta cũng không giống như ngươi mỗi ngày có bó lớn điểm cống hiến doanh thu ta muốn đạt được điểm cống hiến chỉ có thể hoàn thành đủ loại nhiệm vụ nào có nhiều thời gian như vậy tu luyện thủy phù dùng c a o mày cười khổ nói có cần hay không ta mượn trước ngươi một bút điểm cống hiến chờ ngươi về sau có trả lại ta thạch lỗi nói ra không cần ngươi cho ta trợ giúp đã đủ nhiều ta không thể lại hướng ngươi đưa tay điểm cống hiến đối với ngươi cũng rất trọng yếu thủy p h ú dung lắc đầu không muốn kéo thạch lỗi chân sau bất quá là một chút điểm cống hiến a với ta mà nói đồng thời không tính là gì nhiều không dám nói hai ba ngàn điểm cống hiến điểm vẫn có thể lấy ra ngươi chớ khách khí với ta trước dùng đến đem khảo hạch thông qua lại nói còn lại ngươi cũng không muốn bị đào thải sau đó bị điều về về tinh diệu liên bang hoặc là được can bài đến địa phương khác làm việc a nói thạch l ô i thông qua thân phận minh bài cấp thủy p h ụ dung xoay qua chỗ khác ba ngàn điểm cống hiến điểm ta dùng không nhiều như vậy nói thủy p h ụ dung vừa muốn đem một bộ phận điểm cống hiến quay trở lại ta chỗ này còn có không ít điểm cống hiến ngươi trước dùng đến chưa đủ nói nếu như ta không có xuất quan ngươi suy nghĩ lại một chút những biện pháp khác nếu như ta xuất quan ngươi lại cùng ta nói thạch l ô i vừa cười vừa nói cảm ơn ngươi thạch l ô i thủy p h ụ dung không biết nên nói cái gì mới tốt chỉ có thể không được nói tạ ơn chúng ta đều là từ tinh diệu liên bang đến nhận biết lâu như vậy điểm ấy chuyện nhỏ vẫn là muốn rút không nói với ngươi ta muốn trở về chuẩn bị một chút sau đó liền đi bế quan nói không tiếp tục cấp thủy p h ụ dung nói chuyện cơ hội trực tiếp liền đi thạch lôi ngươi yên tâm đi ta nhất định sẽ thông qua khảo hạch nhìn lấy thạch lôi đi xa bóng lưng thủy p h ụ dung tự lẩm bẩm trở lại chỗ ở sau thạch lỗi lập tức kích hoạt chỗ ở đủ loại phù văn bí trận đem chỗ ở triệt để phong tỏa không có hắn cho phép bất kỳ người nào đều không thể tiến đến thậm chí nếu như không phải đặc biệt trọng yếu tin tức cũng vô pháp thông qua thân phận minh bài thông chi đến thạch l ô i đem chỗ ở phong tỏa sau thạch l ô i từ tu di chỉ hoàn bên trong xuất ra một đôi thượng phẩm nguyên tinh tại chỗ ở bố trí một cái cỡ lớn tụ nguyên phủ văn bí trận cam đoan đã sớm tại tu luyện lúc có khả năng có sung túc thiên địa nguyên khí chương ba trăm ba mươi ba khảo hạch phía trước làm xong những thứ này công tác chuẩn bị sau Kích. tâm h h ạ c l niệm g vừa động tử phủ mệnh khiếu bên trong ba mươi sáu tầng luyện thần tháp nhẹ nhàng chấn động cùng t h u n g quanh nguyên khiếu cùng bí khiếu bên trong luyện thần tháp phát sinh cộng minh đan điền mệnh khiếu bên trong sinh mệnh cổ thụ nhẹ nhàng lắc lư cùng chung quanh nguyên khiếu bên trong huyết tuyển cùng bí khiếu bên trong huyết hải phát sinh cộng minh khí hải mệnh khiếu bên trong vô lượng tinh nguyên cùng chung quanh nguyên khiếu cùng bí khiếu bên trong thái dương tinh cùng thái âm tinh phát sinh cộng minh sau đó tam đại mệnh khiếu ở giữa lần nữa phát sinh cộng minh tại từng đầu mệnh mạch nguyên mạch cùng bí mạch xây dựng thành chuyển hóa phủ văn tác dụng dưới trong nháy mắt chuyển hóa thành cùng một loại năng lượng một giây sau kinh khủng năng lượng trong nháy mắt bộc phát tu vi bình cảnh huyễn hóa ra đến chín cái một đầu liên tiếp thiên ngoại không biết thần bí chi địa bên kia thì phân hóa ra vô số đầu dài nhỏ xiềng xích đem thạch l ô i từ đầu đến chân c h ó i buộc lại xiềng xích trong nháy mắt no bạo chín cái xiềng xích bị no bạo sau trong nháy mắt hóa thành một cỗ đặc thù năng lượng thôn phệ sớm đã có chuẩn bị thạch l ô i hét lớn một tiếng thể nội tam đại bí khiếu bên trong thực chất hóa nguyên đồng thời phát động kinh khủng thôn phệ chi lực trong nháy mắt đem tiêu tán đặc thù năng lượng thôn phệ hơn phân nửa bất quá còn thừa những năng lượng kia lại tại trong chớp mắt tiêu tán không thấy đáng tiếc không có thể đem tất cả đặc thù năng lượng toàn bộ thôn vệ thạch lỗi có chút tiếc nuối l ắ t đầu sau đó bắt đầu truyền tâm luyện hóa bị thôn vệ những cái kia đặc thù năng lượng